Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện phiền toái, chương 136 dọn nhà. Ngày hôm sau, san nương bị động tĩnh bên ngoài đánh thức lúc chỉ cảm thấy hai mắt phát đường, đúng là như thế nào đều không mở ra được bộ dáng. Thiên từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời nói cho nàng biết, lúc này đã mặt trời lên cao. Nàng chống cánh tay muốn đứng dậy, ai ngờ vừa mới vừa động, trong cơ thể bên ngoài cơ thể, các nơi các loại tư vị nhức mỏi chướng đau nhức lập tức gọi nàng lại nằm sấp trở về quả nhiên như viên trường khanh lời tiên đoán như vậy nàng sợ là thật muốn không thể đi xuống giường phục ở trên gối nhớ tới tối hôm qua hắn đối với nàng luân phiên trừng phạt san nương nhịn không được một trận mặt đỏ khả cùng lúc đó bị hắn kịch liệt chỗ mang đến cái loại đó từ chưa từng có khoái cảm lại gọi nàng một trận tim đập ra tốc thả mơ hồ còn có loại vẫn chưa thỏa mãn tê dại nàng ngượng che kín chăn mền lại phát hiện bị chăn mền cọ đến da thịt lại cũng gọi nàng cảm giác một trận mơ hồ đau nhức Nàng dơ cánh tay lên, lập tức liền chứng kiến, trên cánh tay đúng là một mảnh tất cả lớn nhỏ tím xanh vết ứ động, kia chỗ cổ tay, thậm chí còn có hai hàng rõ ràng dấu răng mà về phần trên người địa phương khác, nàng cũng không dám vạch trần chăn mền đi xem, dù sao tên kia không có thiếu hướng trên người nàng những thứ kia có thể trông thấy không thể nhìn gặp địa phương hạ công phu. Nghĩ đến hai người từ chiều hôm qua khởi, liền liên tục hoang đường đến vào đêm, nghĩ đến lý mụ mụ các nàng nhất định sớm đoán được hai người bọn họ phía sau cánh cửa đóng kín là đang làm những gì, san nương không khỏi một trận xấu hổ, nhịn không được đạp hai cái chân, lại lập tức khẽ động đau nhức chỗ, gọi nàng tinh tế đổ hút một hơi khí. duỗi tay sờ quá đi lúc nàng này mới phát hiện chỗ đó sớm bị viên trường khanh thanh lý qua thả tựa hồ còn thượng dược. Nhìn kỹ lại, đúng là ngay cả trên người nàng đắp chăn mền cùng với dưới thân ga giường đều đã không phải là ban đầu kia một bộ có thể thấy được thời gian qua ngủ không tốt nàng mệt mỏi thành cái gì bộ dáng, lại cũng không có bị những thứ này động tĩnh cấp bừng tỉnh. Nghĩ đến có nhân đến thanh lý qua đây hết thầy, nghĩ đến lại có nhân thấy nàng hiện thời bộ dạng này nhận không ra người bộ dáng, san nương bỗng dưng cả kinh, mãnh trống lên cánh tay, lại là lại khẽ động kia toan chướng chỗ, lập tức khẽ hừ một tiếng, lại đổ hồi trên gối. Nàng nơi này vừa mới phát ra điểm này tiếng vang kia cửa phòng ngủ đột nhiên liền bị nhân đẩy ra. Viên trường khanh thăm dò hướng trong phòng ngủ vừa nhìn, thấy nàng tỉnh, liền gót chân xoay tròn, tiến phòng ngủ, lại chờ tay đóng cửa, sau đó đi đến đầu giường chỗ ngồi xuống, nghiêng người xem nàng hỏi, ngươi đã tỉnh. Khả muốn rời giường, còn là muốn lại ngủ một lát liền là nhị người đã làm gần 2 tháng tân hôn phu thê thì thật còn bao gồm một cái viên trường khanh không biết tiếp trước khả như tối hôm qua như vậy không có tiết chế này đúng là lần đầu hiện thời san nương xem viên trường khanh trong lòng chỉ cảm thấy một trận hoang mang rối loạn có loại nói không ra thẹn thùng liền vùi mặt vào trong chăn đạo ngươi ra ngoài gọi nha hoàn vào viên trường khanh ngồi ở đầu giường không có động Thấy hắn không động, san nương thò đầu ra chăn mền, xem cửa phòng vừa mới muốn cất giọng gọi nhân, lại gọi viên trường khanh một phen bụng miệng nàng lại. Người hắn dừng một chút, người cái dạng này còn là đừng gọi người đi. San nương dương mắt, lúc này mới chú ý tới, hắn bên tay lại cũng là một mảnh đỏ bừng nguyên lai, like, cảm thấy ngượng thẹn thùng gặp người, không chỉ nàng một cái. Người san nương bọc chăn mền, đỏ mặt đạo, ai kêu ngươi như vậy nàng cúi đầu xem một chút chăn mền, đột nhiên ngẩn đầu hỏi viên trường khanh. Ai đổi điểm chan, ta, viên trường khanh dừng một chút lại nhăn nhó nói tổng không tốt gọi nhân chứng kiến lại hỏi nàng. Người trên người bây giờ cảm giác như thế nào? Ta không tốt đi hỏi nhân, liền xứng lúc trước ta vừa mới học võ lúc sư phụ cho ta xứng dược. Người dùng đến cảm giác như thế nào? Còn xưng ta xem một chút, nói đưa tay sẽ phải đến vạch trần chăn mền san nương bằng một cái đẩy ra hắn tay ấn chăn mền, mặt kia sớm hồng đến muốn dì máu bình thường, thiên muốn nói hắn hai câu, thấy hắn cũng là vẻ mặt mất mặt, đổ nhất thời tìm không được lời đến nói hắn, chỉ được hừ hắn một tiếng nhi, lại chịu đựng khó chịu ngồi dậy, chỉ đầu giường siêm y đạo giúp ta cầm một cái. Thấy nàng không có tức giận, viên trường khanh lập tức chơ mặt ra nhi cười nói, ta hầu hạ nãi nãi thay quần áo. Lại ân cần cầm lấy siêm y giúp san nương mặc vào siêm y đến. Thấy nàng kia một thân xanh xanh tím tím, viên trường khanh cũng có chút bị sợ ở sau lưng nàng nho nhỏ nói thầm đạo ta cũng vậy không có dùng như thế nào nhiệt tình a Còn nói, san nương chụp hảo xiêm y, xoay người lại đem trên cổ tay vết cắn đưa tới trước đầu mũi của hắn. Xem một chút người cắn không có ra sức nhi có thể như vậy sâu. Viên trường khanh nắm nàng cổ tay một trận ngẩn ngơ, hắn còn nhớ hắn cắn qua nàng rất nhiều địa phương, lại vẫn thật là không nhớ rõ hắn có cắn qua nàng cổ tay. Thật sự là ta cắn, chẳng lẽ còn là chính mình cắn san nương đoạt lại cổ tay, vừa mới muốn bước xuống chân giường ngồi đến trước bàn trang điểm đi trải đầu, lại chỉ cảm thấy vòng eo đau xót, lại chân mềm nhũn, lại suýt nữa ném nàng gấp sút một phen viên trường khanh tay, nhịn không được khàn một tiếng. Viên trường khanh vội vàng vịn lấy nàng, lo lắng đạo hay là nên cho ta xem một chút. Ngươi, san nương xấu hổ đấm hắn hai cái. Này không nặng không nhẹ hai cách, đổ đột nhiên câu được viên trường khanh một trận tâm viên ý mã đứng lên. Nghĩ tới ngày hôm qua phóng túng, nghĩ tới kia phóng túng mang cấp hắn kia chưa từng có qua nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, hắn lập tức một trận nhịn không được địa tâm ngứa tay kia cánh tay một vùng, liền đem san nương hoàn toàn kéo vào trong lòng, nâng lên nàng mặt chính là một trận hôn sâu hôn đến động tình chỗ lúc đó mới chụp hảo xiêm y, lại lại gọi hắn thoát một nửa. Thẳng đi ra bên ngoài truyền đến có nhân khuân đồ thanh âm, vùi lấp ở tình dục dòng nước xoáy chung hai người mới thanh tỉnh lại. san nương mặt đỏ lên, đối hắn lại là một trận quyền đấm cước đá cả giận nói, ngươi còn như vậy ta nhưng thực tức giận. Viên trường khanh thầm nghĩ, giống như vừa mới ngươi không có phối hợp với ta đồng dạng, trên mặt chỉ cợt nhà xin lỗi ta sai lại ôm nàng thở dài nói, lần này ta nhưng an tâm. san nương một trận khó hiểu, viên trường khanh mỉm cười nói, ngươi không có phát hiện sao. Người đối nhân có hai loại bất đồng thái độ, một loại là nho nhã lễ độ, một loại là ác nói đối mặt. Cùng ngươi không có quan hệ gì nhân, ngươi đối nhân khả có lễ phép, khả chỉ cần là bị ngươi để ở trong lòng nhân tỉ như hầu thụy hầu quyết ngươi hội một cái không đúng liền nhào tới động thủ. A-di-đà Phật hiện thời ta cuối cùng tu thành chính quả. San Nương sững sờ, cho đến lúc này nàng mới ý thức tới, nàng quả nhiên là hết sức thích cùng thân cận nhân động thủ nàng nhất lén mắt nhìn thấy Đệ Cầm ở trên vai nàng Viên Đại cười lạnh nói, "Đừng quên, ngày hôm qua ta cũng vậy đánh Viên Nhị." Nhắc tới Viên Nhị, Viên Đại trong mắt quanh co khúc khuỷu xuân sắc lập tức biến mất ngàn dặm, biến thành một mảnh miền Bắc Trung Quốc băng hàn. San Nương lập tức sau so một lúc hối hận Hôm qua mới bởi vì nàng tự chủ trương mạo hiểm đánh Viên nhị, gọi người này phát như vậy một trận hòa nàng cầu hòa tựa như đưa tay sờ sờ Viên Trường Khanh cái cằm. So với hắn này vẻ mặt xa cách nàng càng muốn nhìn đến hắn ở trước mặt nàng buông lỏng bộ dáng. Viên Trường Khanh rủ xuống con mắt xem nàng, gặp trong mắt nàng mang theo cầu hòa sắc này mới dần dần buông lỏng vẻ mặt lại nâng lên nàng mặt oán hận ở môi nàng cắn một cái, đạo như nếu có lần sau nữa. Không dám không dám. San nương vội vàng liên tục bảo đảm, lại kéo hắn tay đặt ở nàng ngang hông, nửa làm nũng nửa oán hận đạo eo đều muốn đoạn. Một câu nói, lại lại suýt nữa câu thượng viên trường khanh hỏa đến. Thấy hắn con mắt sắc tái đi, San nương trong lòng lập tức cảnh giác vội vàng đẩy ra hắn, xoay người ngồi đến trước bàn trang điểm. Viên trường khanh yên lặng làm cái hít sâu quay đầu hướng nàng cười nói, người như thế nào không hỏi xem người đem viên nhị đánh thành dạng gì. San nương lập tức hai mắt sáng ngời quay đầu lại nói, đá gãy hắn từ tôn can. Chật, viên trường khanh nhất chập lưỡi, lắc đầu nói, đứng đắn nữ nhi ra ai đem loại lời này phóng trên bờ môi nói. San nương chừng mắt nhìn hắn, quệt miệng đạo, giả đứng đắn. Lại nói, hắn như thế nào, ta kia khoa chân múa tay, cần phải không gây thương tổn được hắn gì gì đó sát thực không có như thế nào làm bị thương hắn, trừ kết thúc hai cây xương sườn cùng một cây xương đùi ngoài, nội tạng cũng có chút tất cả lớn nhỏ thương. viên trường khanh đảo, san nương sợ hết hồn, ta đánh, viên trường khanh lập tức một tiếng diễu cợt, liền người kia khoa chân múa tay, lại nói, chờ sáng mai chuyển sau khi trở về, mỗi ngày dậy sớm ta dẫn người cùng nhau đánh quyền đi, dù gì cũng là cường thân kiện thể hắn đột nhiên tiến đến nàng bên tai thấp giọng cười nói, ít nhất tiếp theo người cũng sẽ không như vậy chịu không nổi. San nương mặt soát một cái hồng, bổ nhào đi qua chính là một trận khoa chân múa tay, đánh được viên trường khanh một trận buồn bực thanh âm bật cười. Hắn dương dương đắc ý lại nói, ta còn có cái rượu chiêu nhi không có nói cho người biết đâu. Hắn đem hắn treo đầu dê bán thịt cho cấp viên xưởng hưng đổi người thái y sử cũng nói cho San nương, lại cười lạnh nói, thượng một lần là ta muốn đổi trở về cấp sơ hở, lần này ta lại muốn xem hắn còn có thể tốt được nhanh như vậy san nương xem hắn, bỗng dưng học hắn nhất chập lưỡi, lắc đầu, giả vờ giả vịt xoay người sang chỗ khác mới vừa muốn lên tiếng chế ngạo hắn, lại đột nhiên chứng kiến trong gương trên cổ của mình đúng là một mảnh muôn hồng nghìn tía. Nàng vội vàng để sát vào gương, này mới phát hiện kia lại tất cả đều là viên trường khanh kiệt tác. Nàng lập tức thực giận, xoay tay lại liền ở trên người hắn nhéo loạn vài bà chỉ cái cổ cả giận nói, ngươi xem một chút ngươi xem một chút ngươi bảo ta làm sao gặp người. Viên trường khanh nhìn chằm chằm nàng cái cổ xem trong chốc lát trong lòng tràn đầy lộ vẻ chút ít cảm giác thành tựu thiên lúc này san nương hai mắt bốc lửa hắn không dám lại trêu chọc tại nàng, gấp sút xà bộ vẻ mặt ái náy, đạo ta nhớ được người có một món chỗ cổ áo khảm mau bên cạnh cao cổ áo nhỏ quay người lại, liền chạy tới lật san nương dương quần áo. San nương lại không thể tưởng được hắn một đại nam nhân lại hội còn nhớ nàng có cái gì siêm y. Chỉ là lúc này dù thế nào cùng hắn tức giận cũng là vô sự vô bổ, nàng chỉ được tầm tầng thở một hơi, quay đầu lại đến gần đến chiếc gương, nhất vừa tra xét trên cổ vết hôn một bên nói lầm bầm kia cổ áo mau không có da hào cho cực kỳ. Tạm thời cứu nhất cấp cứu mà thôi, viên trường khanh nói, nhảy ra món đó chỗ cổ áo khảm một vòng tuyết trắng hồ da đỏ thẫm theo tây phiên thảo văn dạng áo nhỏ đến. Hắn sờ sờ kia vòng mau, đạo hồ mau là có chút ít cứng rắn nên khảm thỏ mau mới tốt thỏ mao nguyện a quay đầu lại ta lấy đi cấp ngươi đổi. đang khi nói chuyện bên ngoài lại truyền tới lý mụ mụ đè nặng giọng chỉ huy nhân khuôn đồ thanh âm. san nương một trận nghi hoặc hỏi viên trường khanh bên ngoài làm sao vậy. viên trường khanh lúc này mới nhớ tới kia chuyện lớn đến đảo. dọn nhà dọn nhà san nương một trận kinh ngạc quay đầu lại xem hắn. cái này truyền lão phu nhân chỗ đó. Viên trường khanh đến sở trường chỉ nhất cạo nàng chóp mũi, một bên kéo nàng, thay nàng cười ra trên người áo nhỏ nút áo vừa nói, tối hôm qua ngươi ngủ sau ta đi tìm bọn họ một chuyến. Nói xong, liền đem ngày hôm qua cùng lão phu nhân bọn họ một phen đánh võ mồm giàn lược cùng san nương học một lần. Lại nói, việc chuyển nhà ngươi mặc kệ ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngươi lại chậm rãi thu thập ngươi chính mình là tốt rồi. Hắn đẩy ra san nương muốn chính mình chụp khuy cài tay, chính mình thay nàng thủ sẵn cổ áo chỗ nuốt áo. San nương cũng liền nhân cơ hội trộm lười, lại cười nói, may mà trước ta gọi tam hòa la hét nói là thấy được nhân, đổ vừa vặn bảo ngươi lợi dụng thưởng. Viên trường khanh bất mãn liếc nàng một cái, nhìn thấy san nương yên lặng lè lưỡi, không dám nhắc lại chuyện đó. Thay xong xiêm y, san nương trọng lại ngồi trở lại bàn trang điểm trước liền kia gương nhìn nhìn, thấy kia một vòng mau dẫn vừa vặn che kín nàng cách cổ, nàng hài lòng gật đầu, vừa mới muốn ngẩn đầu nói với viên trường khanh câu gì, liền đột nhiên từ trong gương chứng kiến, song tay đặt trên vai nàng viên trường khanh kia song xem nàng mắt lại y như sói. Thật là đẹp mắt, viên trường khanh lầm bẩm nói, hầu kết chỗ lúc lên lúc xuống gian nan hoạt động. Trong gương nàng... Bị chỗ cổ áo một vòng tuyết trắng ra lông nổi bật lên da thịt trơn bóng trắng mịn, một đôi mắt ngập nước tựa như có thể câu dẫn người hồn phách bình thường. Này cũng được kia vi sưng môi, bởi vì vừa mới bị hắn hôn qua cắn qua mà đỏ như vậy tươi đẹp tươi đẹp rụ hoặc lấy người đi hái. Viên trường khanh có nghĩ thầm muốn điều khiển tự động, lại chỉ cảm thấy vốn là kiên cố như thái sơn vậy tự chủ, ở trước mặt nàng lại như mảnh cắt đôi liền bình thường, chịu không được bất luận cái gì nhất điểm gió thổi cỏ lay. Hắn làm hai cái hít sâu Lại dùng lực nuốt xuống hai lần, lại là càng muốn ngăn cản, đáy lòng kia gỗ dục niệm liền càng mãnh liệt. Không thể nhịn được nữa thời khắc, hắn đột nhiên khẽ cong eo, liền như vậy không quan tâm ngó ngàng hôn xuống. San nương đầu tiên là thuận theo hắn, trần an hắn, cho đến khi hắn ôm nàng lên đến, động tác bắt đầu càng ngày càng hạnh kiểm xấu, nàng lúc này mới nghiêm túc kháng cự đứng lên. Nàng dẫy dụa hai cái, mới gọi hắn cuối cùng khống chế được chính mình, chống đỡ nàng ngạch một trận rồn dập hô hấp. Một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, lấy ngón cái mơn trớn hắn ở môi nàng lưu lại vết ướt tựa như nói phục chính mình bình thường, chống đỡ nàng ngạch lầm bầm đạo, chúng ta không tham giờ khắp này, chúng ta về sau đường còn dài mà. san nương không khỏi mang theo chê cười lại liếc hắn một cái. Viên trường khanh bên tai ửng hồng, lại ngẩn đầu lên, nghiêm trang xem nàng nói, về sau không thể như vậy hoang đường, ngươi được tiết chế chút ít. san nương, cái này không biết xấu hổ, đổ hội trả đũa ngươi nói cái gì nàng dựng thẳng lên mi, ta nói, người được thiết chế ta chút ít, không biết xấu hổ chứ ngốc chọc cho San Nương đưa tay liền lại đấm hắn hai ký. Viên trường khanh lại đột nhiên một phen nắm rừng tay, thà còn nhíu mày, đem hắn ngạch lại chống đỡ đến San Nương trên chán. San Nương muốn hướng hiệu lệnh rút quân, lại gọi hắn ôm lấy cái ót đè lại, nói, đừng động. Làm sao vậy, nhìn chằm chằm gần trong gang tất hương mặt đó, San Nương khó hiểu hỏi. Viên Trường Khanh ngẩng đầu lên, lại lấy tay thay thế hắn mạch chè ở nàng trên chán, cau mày nói, "Ngươi ở nóng lên." "Phải không?" San Nương đẩy ra hắn tay, sờ sờ chính mình ót nhi, lại là một ít đều không có cảm giác đến có cái gì dị thường. Viên Trường Khanh lật qua nàng cổ tay, thay nàng hào trong chốc lát bạch đập đạo có chút mau. "Có phải hay không hôm qua buổi tối đông lạnh đến còn làm mệt mỏi hoặc là là ta làm bị thương ngươi ở đâu?" San Nương mặt lại hồng nàng mãnh rút tay về, "Không thể nào." Người khi nào thì lại hiểu được khám bệnh cho người. Viên trường khanh lại lần nữa kéo qua nàng cổ tay, một bên ấn nàng mạch môn một bên cau mày nói, lúc trước chỉ cùng sư phụ ta học nhất điểm ra lông. Hiện tại cũng có điểm hối hận không có có thể kiên trì rơi xuống. Ở nàng cái kia mộng bên trong, nàng chính là bệnh chết mặc dù lý trí một mặt làm hắn cũng không thế nào tín nàng cái kia mộng, nhưng về phương diện khác, hắn lại không phải không thừa nhận, như hai người bọn họ thật sự là ở đó dạng nhất loại tình huống hạ thành thân, hắn cùng thập tam nhi rất có thể chính là dạng một cái kết cục. Bởi vì này, mặc dù ngoài miệng nói không tin, trong lòng hắn lại mơ hồ có loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác cảm giác cảm thấy hắn tựa hồ thực thiếu nàng, phụ bạc nàng bình thường, thậm chí ngay cả mang theo cũng kiên kỵ khởi mộng bên trong nàng kia làm cho lòng người đau kết cục đến. Hắn lần nữa lấy ngạch chống đỡ nàng ngạch thử một chút nàng nhiệt độ trong lòng âm thầm làm cách quyết định chờ thi xong khoa cử sau, phải đem lúc trước để xuống những thứ kia sách thuốc một lần nữa nhặt lên. Không được hắn đem nàng từ trước bàn trang điểm ôm dậy, trọng lại đưa đến trên giường, vừa nói ta gọi lý mụ mụ đi nấu chút ít canh gừng, ngươi đi lên giường che lấy. Cái gì san nương kinh hãi, gấp rút níu lấy hắn ta áo dẫy ruộn nói, chớ hồ nháo, không phải là nói hôm nay dọn nhà sao. Đây chính là chúng ta thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, không thừa dịp lúc này vội vàng chuyển ra đi, vạn nhất trung gian ra chút gì đó sai lầm ta hai không đều bận rộn toi công. Người chính bệnh. Nhất điểm nóng lên mà thôi thả chính mình đều không có cảm giác San nương giấy rụa lấy từ trong ngực hắn nhảy xuống Cùng lắm thì ta xuyên được dày đặc một chút trên đường lại nhiều hơn cái chậu than Chẳng lẽ còn có thể đông lạnh ta Lại nói tóm lại ta ở chỗ này là một ngày cũng không muốn nán lại Viên trường khanh xem xem nàng Đột nhiên cong môi cười một tiếng Mò nàng mặt đạo đến bây giờ ngươi còn không biết ta Ta là cái loại đó không có tính kế người sao Ta nói ngươi có thể đi lên giường che lấy, ngươi liền cũng có thể đi che lấy. Lại nói, dọn nhà tự nhiên là muốn dọn nhà thà còn muốn quang minh chính đại truyền. Dừng một chút lại cười nói, chỉ là ta không có đoán được ngươi lại hội bị bệnh. Này cũng chính hào, nói tiến đến san nương bên tay, đem hắn đã làm hạ an bài cùng với muốn nàng làm như thế nào tất cả đều nhỏ giọng nói một lần san nương một bên đầu, híp mắt kia song quyến rũ tơ mắt nhì đem viên trường khanh một trận trên dưới quan sát quyệt miệng đạo ta vừa rồi liền muốn nói thiệt thòi ngươi bị nhân gọi là cao lãnh hoa, nhiều trong trèo nhưng lạnh lùng cao thượng một cái nhân bộ dáng. Thiên bới tầng kia ra, sau lưng tận bất chấp ý nghĩ xấu nhi Viên trường khanh vừa nhấc mi, không thích ta chú ý này, chú ý này xác thực không thế nào quang minh chính đại. Ta phải nói san nương đầu tiên là kéo dài âm điệu, đột nhiên ước lượng khởi mũi chân, ở hắn trên môi thật nhanh hôn một cái, cười nói ta yêu chết ngươi này một bụng ý nghĩ xấu nhi. chương 137 dư luận chi chiến, lại nói kia viên nhị ở từ chính thời gian nhân cũng đã thanh tỉnh, khả viên lão phu nhân và viên lễ này đôi mẫu từ lại vẫn là một đêm không có có thể chợp mắt. Hừng đông thời gian, viên tứ lão ra ngồi không yên, liền phái người đi hàm Thúy Hiên thăm dò động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, đầy tớ đến báo, nói là viên trường khanh tối hôm qua sau khi trở về phát tác một trận, đem hàm Thúy Hiên bên trong hầu hạ nhân tất cả đều đuổi ra ngoài, hiện thời hàm Thúy Hiên viện cửa đóng chặt nhất thời lại thăm dò không đến động tĩnh bên trong. Viên tứ lão ra quay đầu lại nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại đạo, liền là không có gọi hắn đuổi người trong viện từ kia ngươi khi nào có thể đưa vào tay đi qua. Viên trường Khanh nói như thế nào đều là ở tại viên phủ bên trong, thả hắn còn là đứa con trai, nhúng tay không đến nội viện sự cho nên ngay từ đầu lúc lão phu nhân cùng tứ phu nhân đều không có thiếu hướng hàm Thúy Hiên bên trong đưa tay. Có thể từ năm ấy hắn bệnh nặng một hồi sau, phương ra đến nháo một mạch đơn giản chỉ cần đem cái hoa mụ mụ cấp nhét vào hàm Thúy Hiên. Từ đó về sau, mặc dù hàm Thúy Hiên bên trong như cũ dùng đến viên gia đầy tớ cần phải khẩn địa phương, những hạ nhân kia lại là lại không đến gần được trước kia lão phu nhân tổng cho rằng đây là hoa mụ mụ thủ đoạn hiện thời so sánh ngày hôm qua viên trường khanh biểu hiện nàng đổ lòng nghi ngờ khởi khi đó cũng đã là viên trường khanh thủ đoạn. Chỉ là hiện tại đã biết rõ đến cũng đã là chậm quá. Suy nghĩ một chút lão phu nhân lại cười lạnh một tiếng, đạo phân phó trên cửa chính, đem cửa xem trọng hắn nếu muốn muốn từ trong cổng chuyển ra đi, liền chặn hắn trở về, gọi hắn tới gặp ta đáp lời. Nếu là hắn không lên tiếng nhi, từ cửa bên lặng lẽ mang đi, gọi bọn hạ nhân tất cả đều coi như không thấy được. Viên lễ nhất thời không có có thể ngổ qua được đến, liền thăm dò nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân mở mắt xem một chút này hoàn toàn không có học được chính mình phân nửa cơ trí tiểu nhi tử, nhịn không được nhớ tới kia chết trận chiến trường con lớn nhất đến. Kinh thành dòng dõi trong vòng từ trước đến nay là không phải nhiều, bát quái nhiều, thêm mắm dặm muối nhiều năm đó lão lệnh công gãy kích xa trường sau viên lễ lấy ấu từ thân phận duy trì tước vị một chuyện cho đến khi đến nay vẫn có người ở sau lưng nói tiểu lời nói tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy là viên lễ đoạt viên trường khanh này trường từ trường tôn tước vị thiên mỗi một người đều đã quên nàng cũng là thua tiền một cái thân sinh nhi tử thiên lưu lại cái này tiểu nhi tử từ, từ nhỏ cũng không phải là cái có thiên tư. Lão phu nhân thở dài, xem viên lễ đạo, nếu để cho hắn thử cử chính ra ngoài, đó chính là sáng ngời ở đánh ta nhóm mặt hắn nếu thật dám như vậy. Đến lúc đó cũng chỉ có vỡ lở ra tốt nhất hắn có thể lặng lẽ đi, đến lúc đó chúng ta chỉ trang không biết, sau đó liền nói hắn đã thương hứng ca nhi, bị ta trách mắng vài câu, lại cứ như vậy nháo khởi tính tình nóng nảy, không có cùng trong nhà nói một tiếng nhi liền lặng lẽ chạy chờ lời này, truyền ra, người sẽ đem lời này hướng học lý truyền tới, ta xem hắn còn thế nào tham gia năm nay khoa cử viên lễ suy nghĩ một chút cười nói là cái này lý nhi đang nói đột nhiên có đầy tớ đến báo nói là đại gia phái gã sai vặt đến muốn đông chắc môn cái chìa khóa hỏi cấp là không để cho kia hàm thúy hiên ở vào viên phủ đầu đông cách đông chắc môn không xa lão phu nhân mắt lập tức chợt lóe gấp rút phân phó nói công khai đừng cho tốt nhất có thể gọi hắn đoạt đi nàng lời còn chưa dứt lại có đầy tớ vội vàng đến báo nói là kia gã sai vặt không chờ nổi lại thực động thủ đoạt cái chìa khóa đi Tứ lão gia nghe lập tức vỗ tay một cái, đối lão phu nhân cười nói, quả nhiên tiểu tử kia còn là quá non. Lão phu nhân lại đột nhiên một trận không thiết thực hỏi Viên Lễ Đạo, đại lang bình thường dùng nhân, ngươi khả rõ ràng. Tứ lão gia đạo tứ gã sai vặt bên trong, trừ cái kia gọi Cự Phong là phương gia cấp bên ngoài, cái khác ba cái đều là viên gia quân trẻ mồ côi. Trừ lần đó ra chính là hoa gia hai vợ chồng, còn có trước kia cùng qua lão thái gia cùng hắn lão tử mấy cái từ trên chiến trường xuống nửa tàn phế. Lão phu nhân hỏi cái này làm cái gì? Lão phu nhân một trận nhíu mày, đạo dựa vào mấy người này, hắn như thế nào dọn nhà? Tứ lão ra cả kinh, lão phu nhân ý tư hắn muốn đem chuyện như vậy chọc đến phương gia đi. Cần phải sẽ không, lão phu nhân thông thả lắc đầu trầm tư đạo, hắn nếu chịu động đến người phương gia nên nháo từ cửa chính đường đường chính chính đi ra ngoài thiên hiện thời hắn đoạt cửa hung cách chìa khóa, có thể thấy được hắn trong lòng vẫn là có chút ít cố kỵ đây là không dám theo chúng ta triệt để xé rách mặt. Như vậy cũng tốt, tứ lão ra thở vào nhẹ nhõm, người phương gia trừ cái trung túc bá vợ chồng là khinh thường tại theo người động thủ bên ngoài, ngay cả phương gia đại cô nương ở trong, mỗi một người đều là bạo than tính tình. Mười mấy năm trước hắn liền lĩnh giáo qua người phương gia lợi hại, hiện thời có thể tránh khai căn gia, hắn tất nhiên là ước gì nghĩ tới tối hôm qua viên trường khanh ngôn từ sắc bén bộ dáng, viên lễ nhịn không được lại là vỗ bàn một cái, mắng một tiếng con thỏ nhỏ chết kia oán hận nói, chờ quay đầu lại ta liền theo người nói. Hắn đây là chạy án đánh đệ đệ hắn, lại chống đối lão phu nhân, lại đem lão phu nhân đều cấp khí bị bệnh, như vậy cái bất hiếu không kính nhường nhân, như thế nào còn có tư cách kết cục đi khoa cử. Mẫu tử hai người một bên thương nghị, một bên nghe hàm Thúy Hiên bên kia động tĩnh. Hẹn lại qua nửa canh giờ ở bên môn phòng thủ nhân tới hồi báo, nói là đại gia gã sai vặt dẫn mười mấy cường tráng bà tử đi hàm Thúy Hiên, nhìn ăn mặc giống như là phương gia đầy tớ. Viên tứ lão ra sững sờ cũng có chút ít hồ đồ, hỏi lão phu nhân đạo, đây là. Lão phu nhân cũng là một trận nghi hoặc liền khoát tay áo, hỏi đầy tớ chỉ đến phương gia đầy tớ. Đầy tớ gật đầu đáp lời, lão phu nhân liền híp mắt nhi trong lòng một trận cân nhắc, phân phó đến nhân đạo, nhìn kỹ kia bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, đầy tớ lại tới báo, nói là những thứ kia kiện phụ mang hòm xỉng hành lý từ cửa hông đi ra ngoài. Lão phu nhân không yên tâm lại hỏi một tiếng. Quả thật chỉ có đầy tớ, không có phương gia các chủ tử. Gặp đầy tớ lại khẳng định gật đầu, lão phu nhân này mới yên lòng. Khả nàng cũng không có yên tâm bao lâu, hẹn lại qua nửa canh giờ, nghe đầy tớ đến báo, nói là hàm Thúy Hiên bên trong truyền được không sai biệt lắm lúc trên cửa nhân đột nhiên vội vã chạy tới bẩm phương gia đại cô nãi nãi đến, bảo là muốn gặp đại gia đại nãi nãi. Viên lễ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân nhíu mi, nhất thời mò không rõ Viên Trường Khanh đây là đang giờ trò gì, đang lúc trầm tư, chỉ nghe trên cửa lấp bắp lại nói, "Phương, Phương gia đại cô nãi nãi còn dẫn theo cá nhân đến." Đức An đại công chúa Lão phu nhân lại không thể tưởng được Phương Anh cô lại hội mang theo đại công chúa cùng nhau đến, lập tức sợ hết hồn, gấp sút mắng trên cửa kia đảo trọng yếu như vậy sự như thế nào không về trước lại gọi viên lễ tự mình đi đón, nàng cũng liên tục không ngừng đổi xiêm y đón ra ngoài, trong lòng là nhịn không được một trận bồn chồn không hiểu thời gian qua chưa có tới mê hoặc đại công chúa như thế nào lại đột nhiên tới cửa thà còn là cùng Phương gia đại cô nương Phương Anh cùng nhau đến. Đợi nàng đón ra ngoài lúc đức an công chúa chú dãy núi lớn cùng phương anh đã song song bị viên lễ đón tiến cổng trong. Lão phu nhân trên mặt đống cười, đón công chúa đạo không biết đại công chúa quang lâm chậm trễ. chu dãy núi lớn cười híp mắt vẫy tay đạo, lão phu khách nhân khí ta đây là làm khách không mời mà đến, lão phu nhân không trách ta đường đột thất lễ cũng đã là ta phúc khí. Lại hướng nhìn chung quanh một chút hỏi thập tam nhi người đâu. Lão phu nhân sững sờ. Nàng cũng không biết đạo thập tam nhi trừ gặp qua thái hậu ngoài, lại vẫn lại kết giao thượng một cái đại công chúa. Nàng vừa mới muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên lại nghe được đại công chúa hỏi tiếp không phải là nói nàng hôm nay dọn nhà sao. Lão phu nhân lập tức một trận kinh hãi, nàng lại không thể tưởng được đại công chúa lại cũng biết chuyện này, lập tức nói lắp đứng lên. Công, công chúa dưới sự ứng phó không kịp, nàng lại nhất thời từ nghèo cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại công chúa là mím môi nhi cười híp mắt thưởng thức trong chốc lát lão phu nhân kia thay đổi sắc mặt chỉ chứa làm thật là làm không đến chứng kiến tựa như lại nói, nhắc tới cũng khéo, ngày đó ta nguyên cùng thập tam nhi hẹn ước muốn dẫn nàng đi làm cưỡi ngựa trang thiên ta ở nhà chờ nàng mấy ngày nay nàng đều không có tới. Ta nghĩ muốn không chính là nàng tân nương từ thẹn thùng gặp người, muốn không chính là nàng cho là ta nói là khách khí lời nói. Vừa vặn hôm nay ta muốn đi hàng thiên tường, liền hẹn anh cô cùng nhau tìm đến nàng. Lệch tại anh cô chỗ đó lại nghe nói nàng hôm nay vội vàng dọn nhà, này không ta liền đến tham gia náo nhiệt lại giả bộ ra tò mò bộ dáng hướng bốn phía một trận nhìn quanh trong miệng hỏi. Người nàng đâu, chu dãy núi lớn lời này nhưng thật ra là nửa thật nửa giả mà kia nửa trước đoạn lời nói, đồ xác thực là thực nàng xác thực là ở nhà chờ san nương vài ngày, chỉ là lúc ấy san nương đang bề bộn tính kế viên xưởng hưng, liền đem nàng cùng đại công chúa ước định cấp quên đến sau đầu. Đại công chúa bởi vì san nương câu kia rồi bỏ ôm trứng gà lời nói còn đối với nàng hứng hào cảm cho nên cũng không có cảm thấy nàng là bị chậm trễ, đồ cho rằng san nương cho rằng nàng nói là khách khí lời nói cho nên thừa dịp hôm nay có rảnh, nàng liền đi tìm anh cô, muốn kéo nàng cùng san nương bồi nàng cùng nhau đi hằng thiên tường xem xem y, lại không nghĩ đến phương gia liền nhìn đến phương anh đang ở nơi đó phát ra hỏa. Hỏi kỹ phía dưới mới biết được viên trường khanh cô dâu mới lại viên phụ thụ thiên đại oan khuất hiện thời không dám cùng trưởng bối đính mưu, đành phải trước chuyển ra đi tránh một chút xanh tiếng, còn hơi nhỏ hai vợ chồng thuộc hạ không có người, muốn tìm phương ra mượn người tay dùng một chút. khinh người quá đáng. Phương Anh tức giận đến cầm roi ngựa đem trong sân cây kia trăm năm lão thanh buông trừ được một trận rớt lá thông, đối đại công chúa tức giận nói: "Các ngươi cũng làm viên gia lão phu nhân là cái từ thiện nhân, thiên ta vẫn nhìn nàng kia khuôn mặt tươi tắn cùng cái mặt nạ dường như thiên các ngươi nguyên một đám không tin." Nói, liền một trận ba a ba a, đem viên trường khanh khiến gã sai vặt đưa tới lá thư này bên trong nội dung đại khái cấp đại công chúa nói một lần. Đại công chúa thế mới biết viên gia lão phu nhân bởi vì viên sưởng hưng rơi vào ao hoa sen sự. Không hiệu an uổng viên trường khanh hai vợ chồng, không phải bức bọn họ nhận thức hạ là hắn nhóm thiết kế muốn hại viên sường hưng tính mạng. Cô dâu mới không tốt cùng trưởng bối cãi cứng, không có cách nào chỉ phải bị buộc muốn từ viên gia chuyển ra đi. Sớm tinh mơ tiếp đến tín lúc ta sẽ phải đuổi đi qua. Phương Anh cả giận nói, thiên nhà chúng ta lão tổ tông nói ta xúc động lại không cho ta như vậy đi còn nhất định chờ phái đi giúp đỡ dọn nhà nhân mang về xác thực tin tức mới cho ta đi. Này không tin tức trở về, lại nói không chỉ như thế, ngay cả thập tam nhi đều bị kia yêu bà cấp trà sát ma sát bị bệnh. Ta lúc này mới phải đi, ngươi lại lại tới. Phương Anh quanh năm ở quan ngoại cũng không biết hiện thời sau khi lớn lên viên trường khanh là cái cái gì bộ dáng, mà cùng ngũ hoàng tử hết sức là thân cận đại công chúa lại là thường thường nghe được ngũ hoàng tử khen nói viên trường khanh chỗ lợi hại hiện thời nghe Phương Anh như vậy nói, đại công chúa trong lòng chỉ cảm thấy một trận kỳ quặc viên trường khanh kia con tiểu hồ ly, hắn không tính kế nhân là tốt rồi, lại hội miễn cưỡng ăn như vậy một cái giảm nhiều. Nói thật đánh chết nàng cũng không tin. Nói này Đức An Đại công chúa trẻ tuổi xanh mượt liền ở quá, lại không nghĩ tái giá, hiện thời nàng duy nhất niềm vui thú chính là kinh thành bên trong các nơi bát quái không nói đến viên trường khanh nơi này rất nhiều điểm đáng hoài nghi. Chỉ này mới xuất lô bát quái cứ như vậy tự động đưa đến nàng dưới chóp mũi, nàng cũng không có buông tha đạo lý, liền liên tục không ngừng xung phong nhận việc yêu cầu cùng đi, còn giả mù sa mưa khuyên anh cô đạo, ngươi là tính tình nóng nảy, quý phủ lão thái quân lại là người thành thật các ngươi trực tiếp như vậy cùng viên gia nhân chống lại không tốt, chỉ biết gọi Trường Khanh càng khó làm. Chỉ bằng ta và các ngươi đi qua, nể mặt ta, viên gia nhân cũng không dám quá mức không phải là vốn là đang chuẩn bị lên xe ngựa phương lão thái thái nghe nói đại công chúa muốn đi theo đi liền cúi đầu trầm tư một chút nhi đúng là quay người lại giao đại anh cô đi qua nhìn một chút đừng kêu viên trường khanh bị thua thiệt sau đó nàng lại không đi phương anh nào biết đâu viên trường khanh kỳ thật đồng thời đưa tới hai phong thư phương anh xem là một cái phiên bản lão phu nhân chỗ đó xem là quy tắc là một người khác phiên bản Cấp lão phu nhân trong thư, viên trường khanh ngược lại thẳng thắn mà đem hắn an bài tất cả đều cùng lão phu nhân nói một lần, kể cả gọi lão phu nhân áp hậu nửa canh giờ tiếp qua viên phủ đến, để hắn trước cấp viên gia nhân tạo thành một cái hắn ở yếu thế sai lầm ấn tượng. Chỉ lạc viên trường khanh cùng lão phu nhân cũng không ngờ tới, đại công chúa sẽ ở giữa trường chủ động chen vào tiến một khước. Lão phu nhân bấm ngón tay tính toán cảm thấy đại công chúa đi qua hiệu quả muốn rõ ràng hảo tại nàng này một trường bối ra mặt vì vậy liền rứt khoát bông tay không quản tùy ý mấy tiểu bối đi hổ nháo. Kia anh công nguyên chỉ sợ bị lão phu nhân chế ước hiện thời gặp lão phu nhân chủ động không đi nàng ước gì một tiếng này nhi gấp suốt kéo xem náo nhiệt không sợ đài cao đại công chúa cưỡi ngựa nhi liền hướng viên phủ vọt tới. Còn như nói phương lão phu nhân trở về phòng sau như thế nào cấp viên trường khanh viết ghi chép như thế nào phái người đưa qua, này nhị vị tự là không thể nào biết rõ. Cho nên nói kỳ thật viên trường khanh không chỉ tính tình như phương lão phu nhân, ngay cả này một bụng ý nghĩ xấu nhi, đều là xuất từ này đồng dạng nhân trước không yêu ngôn ngữ phương lão thái thái chân truyền. Một người là không rõ ý tưởng, lửa giận hướng đỉnh phương anh, một người là từ nhỏ ở cung đình bên trong lớn lên, nghe con mũi hừ hừ cũng có thể nghe ra cái khúc phổ đến đại công chúa, hai người này liên thủ sông vào viên gia thẳng đem lão phu nhân cùng viên lễ đánh trở tay không kịp. Bọn họ cảm giác mình nguyên tính phải hào hảo, đoán chắc viên trường khanh cần phải không dám kinh động nhân, tiên lúc này không chỉ có là kinh động nhân, còn kinh động kinh thành bên trong tích xem nhất người chê cười đại công chúa điện hạ. Mẫu từ hai người đối cái mắt, lão phu nhân Hà quyết tâm, móc ra khăn lau mắt, ủy khuất nói, chúng ta đều không biết là sao thế này, như thế nào thật tốt, cái này nháo muốn chuyển đi ra ngoài đâu. Cũng không biết chúng ta những thứ này làm trưởng bối rốt cục muốn làm như thế nào mới có thể xưng bọn họ tâm. Nàng nơi này tiếng nói còn chưa rơi, liền nghe được viên trưởng khanh thanh âm ở ngoài cửa đảo, không phải là các trưởng bối không biết nên làm như thế nào mới tốt, thật sự là chúng ta làm thiếp bối không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nếu là nghe theo trường bối ý tứ nhận thức chưa từng làm qua sự chúng ta làm thiếp bối trong lòng ủy khuất. Khả nếu là không nhận thức đổ lại là của chúng ta bất hiếu. Theo tiếng nói, viên trường khanh vén dèm vào, hướng đại công chúa gặp thi lễ, đạo chuyện trong nhà thực không dám kinh động đại công chúa điện hạ. Thấy hắn ngụ ý đúng là muốn đại công chúa tránh hiểm nghi, lão phu nhân tâm niệm truyền một cách đoán được hắn hẳn là cố kỵ san nương danh tiếng, liền nhìn viên lễ một cái. Tiếp đến lão phu nhân lướt mắt viên lễ lập tức bước lên một bước đạo tuy nói tốt khoe xấu che, khả đại công chúa thân phận ở chỗ này, làm đại công chúa mặt hôm nay đổ vừa vặn có thể phân biệt cái rõ ràng, cũng đỡ phải gọi nhân lòng nghi ngờ chúng ta thực khát khe ngươi hai bình thường. Lão phu nhân cũng bóp khăn thở dài nói, người đứa nhỏ này, như thế nào đón dâu sau tính tình đổ gặp tăng. Bất quá là hôm qua hứng ca nhi bị nhân thương, trong lòng chúng ta sốt ruột hỏi vô ích ngươi một câu, người lại cứ như vậy bạch mi xích nhãn đứng lên. Viên trường khanh lập tức đoạn nàng lời nói đạo, nếu chỉ là hỏi một câu, lại ủy khuất chúng ta cũng đành phải thụ khả hôm qua lúc nửa đêm lão phu nhân cùng tứ thúc là như thế nào hỏi ta hiện thời làm đại công chúa mặt ta có thể lập lại lần nữa. Lão phu nhân hỏi ta có chưa cùng hứng ca nhi đánh qua một trận, ta nói không có, xác thực không có, hắn chỉ đơn phương đá viên nhị một cước mà thôi, viên nhị liên cái đánh trả cơ hội cũng không có lão phu nhân còn hỏi ta, hứng ca nhi gặp chuyện không may thời điểm ta cùng thập tam nhi đều ở đâu bên trong. Ta nói chúng ta đều ở lão phu nhân đông các bên trong, xác thực đều ở đây. Ngay cả viên nhị đều ở lão phu nhân còn hỏi ta có thể có nhân chứng minh chúng ta ở đó bên trong. Ta nói không có, bởi vì khi đó hậu lão phu nhân đông các bên trong ngay cả cái hậu hạ nhân cũng không có, đây cũng là tình hình thực tế. Hắn xoay người rồi hướng đại công chúa giải thích thập tam nhi hiện thời thụ thái hậu mệnh, mỗi ngày đều muốn mượn lão phu nhân phật đường chép nhất thiên tâm kinh kia đông các là lão phu nhân cho đủ tam nhi an bài nghỉ ngơi chỗ còn như nói vì cái gì đông các bên trong lại không có hầu hạ nhân chúng ta cũng không biết. Nhưng bởi vì chỗ đó không có người, trong nhà trường bối liền như thế nào cũng không tin chúng ta trong sạch, không phải muốn chúng ta nhận thức hạ, chúng ta không có làm qua sự, chúng ta không dám cảm thấy hủy khuất, khả lại không dám nhận thức hạ này hại người tội lớn, hiện thời duy nhất kế cũng chỉ có trước tránh đi ra ngoài. Thấy hắn tìm kiếm đại công chúa tán thành, lão phu nhân vội hỏi, người đứa nhỏ này chính là tâm trọng, bất quá là hứng ca nhi bị nhân hại, người trong nhà đều muốn hỏi một lần, lại không phải là đặc biệt đặc biệt là ngươi hỏi, liền là ngươi tức phụ nhi, hôm nay chúng ta cũng muốn hỏi thượng một lần lại nói. Người tức phụ nhi đâu? Hôm qua muộn thật không có hỏi nàng, nàng này nói hạ nhưng thật ra là tại âm thầm uy hiếp viên trường khanh ý tứ. Viên Trường Khanh mặt mày trầm xuống, chỉ chắp tay nói, sợ là Thập Tam Nhi không có biện pháp đi ra, nàng bị bệnh. Bị bệnh? Lão phu nhân lập tức trang làm ra một bộ quan tâm bộ dáng, đạo, như thế nào bị bệnh cũng không có nghe các ngươi nói một tiếng nhi. Trong nhà cũng tốt gọi người đại phu đến thay nàng Trần thượng nhất Trần. Thập Tam Nhi không chịu. Viên Trường Khanh đạo, lão phu nhân trong lòng lập tức một trận cười lạnh, nhưng chư ân cần bộ dáng hỏi, bị bệnh chính là bị bệnh, giấu bệnh sợ thầy cũng không hay. Viên lễ lập tức hừ lạnh nói, hay là có ẩn tình khác đi. Viên trường khanh nhìn hắn tư thúc một cái, đạo đổ xác thực là có ẩn tình khác. Dừng một chút lại dẫn một cỗ xúc động phẫn nộ khí, đạo nàng là sợ người ta nói lão phu nhân là không phải, lúc này mới chịu đựng không chịu xem đại phu. Ta lão phu nhân kinh ngạc, không nhịn được nói chuyện liên quan gì tới ta. Phương Anh cùng đại công chúa cũng đồng thanh đạo thập tam nhi làm sao vậy. Bị lạnh lạnh, viên trường khanh đạo. Đại công chúa cười nói, nàng một cái phía nam nhi tử, đây là không thích ứng chúng ta phương bắc khí hậu đi. Phương Anh lại là sớm tiếp đến viên trường khanh trong thư ám hiệu, liền cười lạnh nói, nàng một cái cô dâu cả ngày ở trong phòng ngây ngốc, lúc này chỉ cần trong nhà còn không có rút lui lấy độ ấm, nơi nào có khả năng đông lạnh nàng. Rồi hướng viên trường khanh đạo, ngươi vừa mới nói, lão phu nhân an trí thập tam nhi đông các bên trong ngày cả cái hầu hạ nhân cũng không có, sợ là càng không cái lấy độ ấm đi. Nói, để mắt hung hăng chừng mắt lão phu nhân. Lão phu nhân lại không nghĩ tới, viên trường khanh ở chỗ này lại dội cho nàng một thân nước lập tức cái kia khí à. Trong cơn tức giận, nàng đều không thể nhịn xuống tính tình uy hiếp viên trường khanh đạo, ngươi tức phụ nhi là thật nghỉ bệnh bệnh còn không biết đâu, như thế nào liền nói là ta cố ý đông lạnh nàng chúng ta gọi nàng đi ra, bất quá là hỏi một câu nàng cùng hứng ca nhi bị thương có quan hệ gì không có thiên ngươi như vậy che chờ nàng, lại không cho nàng đi ra, đổ khó tránh khỏi gọi nhân lòng nghi ngờ nơi này có phải hay không có ẩn tình khác. Viên trường khanh lập tức phản kích đạo, nếu nói là ẩn tình, đổ xác thực là có chút ít ẩn tình đông các bên trong tìm không ra đầy tớ lúc thập tam nhi nha hoàn đổ vừa hay nhìn thấy có nhân tiến lão. Im miệng, đột nhiên, viên lễ một tiếng quá trói tay trục lợi nghe diễn nghe được chính mê mẩn đại công chúa sợ hết hồn. Chào ôi ô, đây là thế nào? Đại công chúa vút ngực xem viên lễ cười nói. Tức ra càng là không cho hắn nói, ta lại càng là tò mò. Nha hoàn kia thấy cái gì? Lại cố ý xem lão phu nhân cười nói, không biết đây là chỗ mấu chốt đâu. Cái này lão phu nhân cùng viên lễ đồng thời một trận cứng họng Phương Anh cũng cầm roi ngựa vỗ lòng bàn tay đạo đúng. Này nhất định là cái chỗ mấu chốt cho nên các ngươi mới không dám gọi Đại lang nói ra. Lại đẩy viên trường khanh vai đảo, nói, ngươi chỉ để ý yên tâm to gan nói, mọi sự có ngươi thì thì ta thay ngươi làm chủ đâu. Viên trường khanh xem một chút lão phu nhân, khóe môi khẽ biểu một cái, quay đầu hướng đại công chúa thi lễ một cái, đạo thập tam nhi nghe nói đại công chúa đến, còn nói với ta định là vì nàng lỡ hẹn sự gọi đại công chúa không thoải mái, bảo ta thay nàng hướng đại công chúa tạ lỗi đâu. Đại công chúa xem hắn, trong lòng lập tức liền hiểu, người này là không nghĩ lại gọi nàng dự tính bất quá chìm đắm bát quái nhiều năm nàng, hiện thời mặc dù không nghe thấy cách thập toàn mới bát quái, nhưng liền hướng về phía đã nghe được những thứ kia cũng đủ nàng ghép thành một bức đồ vì vậy nàng xem thấy viên trường khanh vừa bay đuôi lông mày, cười nói, là đâu ta hôm nay nguyên chính là đến xem nàng, thiên nàng còn bị bệnh ta lại phải tận mắt nhìn vừa nhìn mới có thể yên tâm. Nói, liền gọi nhân dẫn nàng đi san nương chỗ đó đợi nàng đến đến hàm thúy hiên lúc cũng chỉ thấy kia hàm thúy hiên bên trong sớm đã mang cái không lúc này lại chỉ có vài nha hoàn bà tử trông coi ở trong viện từ kia còn như bệnh nhân kia san nương chính ôm con mèo đen cuộn tại nhất cái ghế dựa thượng trên người bọc thật dày áo choàng không nói dưới chân mặt còn đặt cái lò hương liền như vậy nàng còn rụt lại bà vai một bộ sợ lạnh sợ hàn bộ dáng. Nghe thấy rẻm vang lên, san nương cho là viên trường khanh trở về, lập tức ngồi thẳng lên trang làm ra một bộ nàng không có ở nóng dần lên sợ hàn bộ dáng. Chờ chứng kiến đi vào là đại công chúa, nàng lập tức co rụt lại cái cổ, đem trên người vây quanh áo khoác lại đi trong cổ lôi kéo, hướng đại công chúa lắc lắc tay đạo, mau đừng tới đây, nhìn rồi bệnh khí cấp ngươi. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cháy sạch đỏ bừng, đại công chúa không khỏi ngần ra. Như thế nào lại vẫn thực bị bệnh nàng còn tưởng rằng này hai vợ chồng là ở diễn trò đâu. Nói, nàng qua đi sờ sờ san nương mặt, đồng tình nói, đáng thương, này khuôn mặt nhỏ nhắn đều trái hồng lại nói. Hãy nhìn qua đại phu, san nương khẽ hấp mũi, dầu dĩ đạo, sớm nhìn rồi. Viên trường khanh đến cùng không yên tâm nàng, liền lặng lẽ từ cửa sau tiếp người thái y mau tới cấp cho nàng trần mạch lại cho nàng khai dược. Mà không uống thuốc hoàn hảo, lần ăn này dược trục lợi trong cơ thể nàng hàn khí tất cả đều kích phát ra. Nàng nguyên còn không có cảm giác như thế nào, viên trường khanh nơi này vừa mới vừa đi, nàng nhiệt độ liền vụt vụt vụt lên rồi. Nàng không nghĩ gọi hắn ở phía trước phân gia tâm, liền không có cùng bất luận kẻ nào ngôn ngữ, lại không nghĩ, đổ vừa vặn gọi đại công chúa đụng thẳng. Đại công chúa xem xem nàng, thấy nàng mặc dù cháy sạch khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt ngập nước khả kia tinh thần thủ lĩnh không sai, liền cười híp mắt sở trường đẩy nàng cánh tay, đạo thành thật sao đãi kia viên nhị có phải hay không bị ngươi đánh. San nương ngẩn ra, người như thế nào đoán được nàng không cẩn thận, lại lòi đuôi nhi. Đại công chúa lập tức vỗ tay ha ha cười một tiếng, đạo ta liền đoán khẳng định là như vậy. Lại cầm cùi trò đẩy san nương, đây là trứng gà đem ruồi bỏ cấp đánh. Lại nói, đánh được hào, nếu không phải không có lý do ta cũng vậy sớm muốn đánh hắn một trận. Sàn nương lập tức liền biết rõ, nguyên lai đại công chúa cũng là bị viên nhị lấy ánh mắt xem gian qua nhân nhất. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta thỉnh ngươi đi ta chỗ đó, ta lại giới thiệu chút ít bằng hữu cấp ngươi biết các nàng định hội thích ngươi. Đại công chúa cười nói. Không biết rõ viên trường khanh cùng phương anh cô ở bên ngoài cùng viên gia nhân đánh như thế nào trận này miệng lưỡi quan tòa tóm lại viên trường khanh mang theo ấm áp kiệu đến đem san nương tiếp ra ngoài lúc hai vợ chồng quả nhiên như viên trường khanh chỗ nói như vậy là đường đường chính chính từ viên phủ cửa chính bên trong ra ngoài. Gặp viên trường khanh quay đầu lại nhìn về phía viên phủ trên cửa chính treo lấy môn biển san nương đoán được trong lòng hắn đại khái vẫn còn có chút khó chịu liền đưa tay tới ôm lấy hắn. Viên trường khanh thở dài một tiếng, Đạo kỳ thật trong tâm của ta vẫn đối với bọn họ ôm một chút kỳ vọng, kỳ vọng hắn nhóm sớm muộn gì có thể hiểu ta không nghĩ theo chân bọn họ tranh cái gì. Thiên, dừng một chút, hắn thực tay mơn chớn nàng gò má, Đạo ta chưa từng để ý qua cái kia thức vị thiên bọn họ đề phòng lang dường như đề phòng ta, đổ làm hại ngươi sinh bệnh còn muốn bị đuổi ra ngoài. Hiện thời ta lại đổi chủ ý chúng ta tranh một chuyến tốt không? Sàn nương, viên đại, ngươi nhập diễn quá sâu đi. Cái gọi là sinh bệnh còn bị đuổi ra ngoài, này rõ ràng là ngươi chính mình an bài tiết mục được rồi. Chương 138 Phương lão phu nhân tới chơi. Viên phủ ở vào thành Tây, Phúc Thọ phường lại ở hoàng thành bên cạnh trung gian cách rất xa. Ngược lại đại công chúa phủ đệ đã ở Phúc Thọ phường bên trong. Xe ngựa tới phúc thọ phường, đại công chúa cưỡi ngựa đuổi đi lên, cách cửa sổ xe đối viên trường khanh cười nói, hôm nay các ngươi muốn vội vàng dọn nhà ta liền không đi quý phủ đến gần cái kia náo nhiệt lại khong lưng đối san nương đạo hiện thời chúng ta trở thành láng giềng, đổ chính hào qua lại. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta cấp ngươi đưa thiếp mời tử ngươi nhưng không cho không đến. Nói xong, đại công chúa quay đầu ngựa từ trên ngã ba đi lại là không có hồi công chúa phủ, mà là dựa theo nguyên kế hoạch trực tiếp chạy vội kia quý công lao các nữ quyến nhàn hạ lúc yêu nhất đi dạo chế quần áo phường hàng thiên tường cái gọi là một người vui không bằng mọi người vui, hôm nay trận này náo nhiệt làm vì chỗ đầu tiên báo cáo nhân, nàng như thế nào cũng phải tìm tính giả nói ra nói ra. Phương Anh còn lại là thằng đêm này tiểu hai vợ chồng đưa đến nhân đức ngõ hẻm cổng lớn trước mới trở về tìm phương lão phu nhân báo cáo kết quả. Mặc dù dọn nhà là tạm thời quyết định sự, khả viên trường khanh người này làm việc từ trước đến nay suy nghĩ chua toàn, bên hắn cùng viên gia nhân đánh miệng lưỡi quan tòa lúc bên này đã sớm phái hoa thuốc qua đi thu thập tòa nhà. Mặc dù bởi vì nhất thời vội vàng, vẫn không thể khắp nơi tận nhưng nhân ý, khả dù gì cũng là có thể trụ người. Kia xem môn mau đại tự tiếp đến tin tức biết được hôm nay đại gia đại nãi nãi muốn chính thức rời qua đến sau, liền phái con trai hắn tiểu mau đầu ở đầu hẻm chỗ phong thủ. Xa Sa chứng kiến viên trường khanh xe ngựa đến tiểu mao đầu chân vắt lên cổ đoạt ở phía trước chạy về đi báo tin. Đạt được tin mao đại lập tức chống kia mảnh lẻ loi chi giả kéo phó xét đánh dường như giọng hướng tới trong cửa kêu to, không đợi hoa thúc ra đón, hắn liền gấp gáp châm pháo đốt đổ suýt nữa không có kinh hãi viên trường khanh mã hận đến từ trong cửa đuổi ra ngoài hoa thúc nhảy dựng lên liền ở mao đại trên đầu đánh một đấm. Cho đến khi nghe được tiếng bánh pháo, san nương lúc này mới nhớ tới, dọn nhà còn được có nhất bộ tương ứng tiến trạch nghi thức. Mà viên trường khanh lúc trước phái hoa thúc đến chuẩn bị lúc cũng không tính đến san nương hội ngã bệnh, hiện thời nghe được pháo vang lên, nghĩ tới bộ kia tiến trạch nghi thức, hắn không khỏi một trận chù trừ, liền đối với san nương đạo, những thứ này ngươi mặc kệ nghĩ đến chúng ta phòng cần phải đã dọn dẹp xong, ngươi trước tạm đi nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, hoa thúc đã chính mình dắt dây cương, đem xe ngựa mang vào xe mã trong viện. San nương cao mày nói như vậy sao được giàu gì ta chính là trong nhà này nữ chủ nhân chẳng lẽ ngươi muốn thay ta điểm nhà bếp sao nói đẩy ra viên trường khanh đoạt ở hắn phía trước xuống xe ngựa ngồi ở phía sau trên xe lý mụ mụ cùng tam hoàng ngũ phúc vội vàng theo tới bởi vì San nương chỉ ghé qua một lần. Mang theo lý mụ mụ đáng người đi đến xe mã cửa viện lúc nàng mới nhớ tới, nàng lại không nhớ rõ phòng bếp ở phương hướng nào vì vậy nàng quay đầu lại tìm hoa mụ mụ, lại phát hiện không chỉ hoa mụ mụ đi theo nàng, ngay cả viên trường khanh lại cũng đi theo. Nàng gấp rút hướng hắn vẫy tay đảo, ngươi đi theo ta làm cái gì? Nên ngươi bận rộn cái gì vội vàng gấp rút cái gì đi thôi? Ngươi nhưng là nam chủ nhân đâu? Ngươi viên trường khanh một trận do dự. Nàng biết rõ, hắn là không yên tâm nàng, liền xoay người lại đi qua thả mềm thanh âm cười nói, nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà, nên đòi may mắn hay là muốn đòi nói sau, làm nhanh lên xong rồi ta cũng vậy hảo vội vàng nghỉ ngơi đi không phải là. Lại lặng lẽ đụng một cái hắn tay, người vội vàng đi làm việc của ngươi đi, tiến trạch lúc nam chủ nhân chuyện cần làm cần phải so với nữ chủ nhân nhiều hơn. Viên trường khanh thật sâu liếc nhìn nàng một cái, biết rõ nàng nói là lẽ phải, liền xoay người lại kêu lên hoa mụ mụ nhỏ giọng dặn dò vài câu, lúc này mới đi gấp rút nên hắn bận những chuyện kia. Hoa mụ mụ quay đầu lại xem hắn bóng lưng, lại nghiêng đầu xem một chút san nương, sau đó cười hắc hắc cười không ngừng được san nương nhịn không được đỏ mặt. Này có cái gì tốt e lệ? Hoa mụ mụ ngay thẳng cười nói. Nãi nãi cùng gia tình cảm hào, chúng ta xem tài cao hứng đâu? lại thở dài, cảm khái nói, từ nhỏ chúng ta đại gia xem chính là như vậy cái thanh thanh lãnh lãnh người, cũng không nghĩ tới lại cũng là hội đau nhân. San nương trong lòng vừa động, nhịn không được chậm lại bước chân, hỏi Hoa Mụ Mụ Viên Trường Khanh mới trước đây sự đến. Hoa Mụ Mụ là ở Viên Trường Khanh 6 tuổi lúc mới đến được hắn bên cạnh, khi đó Viên Trường Khanh cũng đã dưỡng thành hiện thời loại này không yêu chủ động theo người nói chuyện tính tình, cả ngày chỉ nghiêm túc trương khuôn mặt nhỏ nhắn mới năm sáu tuổi bé nhìn người ánh mắt liền cùng cái đại nhân dường như nghe hoa mụ mụ thở dài san nương trước mắt phảng phất thấy được một cái con mắt sắc sâu đậm đặc tiểu nam hài lấy trầm mặc đề phòng yên lặng quan sát đến chỗ có ý đồ dựa vào gần hán nhân hoa mụ mụ dẫn san nương đến đến phòng bếp lúc trong phòng bếp một cái trắng trẻo mập mạp trung niên phụ nhân chính dẫn một đứa nha hoàn nhất người bà tử ở trên lò bận rộn gặp san nương vào mấy người gấp rút buông trong tay sự đến kêu nãi nãi. Hoa mụ mụ giới thiệu đây là quản trên lò điền mụ mụ. Lại nói, nàng nam nhân cũng là viên gia quân. Sàn đường liền biết rõ, này điền mụ mụ chắc cũng là liệt sĩ gia quyến của người đã chết nàng liền cười nói, thật là đúng dịp ta nhà mẹ đẻ quản trên lò mụ mụ cũng họ điền. Kỳ thật này tòa nhà kể từ cấp viên trường khanh sau, bên trong liền liên tục ở nhân chỉ là kia chính phòng thượng viện trống không mà thôi. Bởi vì này, cái gọi là nữ chủ nhân khởi lò, bất quá gọi là san nương ở đó tiểu lò thượng nhóm lửa, lấy cái cắt lợi ý tứ mà thôi. San nương ở trong phòng bếp bận việc lúc viên trường khanh là từ hoa thúc dẫn, ở đó chính viện bên trong lại là rơi vãi nước tịnh địa, lại là bốn góc an trạch, lại là đốt hương đốt giấy, thủ tục có thể nói so với san nương kia bên cạnh rườm già đếm không hết. Chờ san nương kia bên cạnh xong việc khi đi tới, viên trường khanh nơi này mới đưa đem làm xong một nửa. Hai vợ chồng cùng nhau bái tất cả nên bái mỗi cái lộ thần linh, lại an trí hảo viên trường khanh cha mẹ song thân bài vị, này mới xem như cuối cùng hoàn thành tất cả an trạch nghi thức. Từ kia chuyên môn trừ ra đến tiểu Phật đường bên trong lui ra ngoài, viên trường khanh xem một chút san nương, thấy nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt tinh thần đồ thật là tốt liền mỉm cười dắt nàng tay. San nương trước mắt là đột nhiên chợt lóe qua hoa mụ mụ chỗ hình dung cái kia cô đơn cảnh giác tiểu nam hài đến. Vì vậy nàng cũng yên lặng cầm một cái hắn tay. Hai người tới thượng phòng, liếc mắt nhìn nhau, song song đưa tay đẩy ra kia chính viện cửa chính. Nơi này, sau này sẽ là nhà của bọn họ. Có lẽ là chuyển nhà mới mới lạ hương phấn, san nương lần này phong hàn tới cấp đi cũng nhanh, buổi chiều thật tốt ngủ một giấc. Ngày hôm sau, lùi nóng nàng liền cảm giác mình lại là cái kia sinh long hoạt hổ hầu thập tam nhi nàng dự định thật tốt dò xét một cái nàng tân lãnh địa lại không nghĩ gặp được tân lãnh chúa viên trường khanh kiên quyết phản đối. Vừa mới khá hơn một chút liền lại dính vào cho ta thành thật ở trong phòng ngây ngốc viên trường khanh nghĩa chính từ nghiêm lôi nàng trở về phòng, lại gọi đến thành thật nhất lục an, phân phó nàng, xem tù nhà ngươi nãi nãi, không cho nàng ra khỏi cửa phòng nửa bước. Nói, hắn liền ra ngoài gấp rút hắn, lần này dọn nhà nguyên không ở viên trường khanh tính toán trong, bởi vì này hắn còn có thật nhiều sự tình muốn đi giải quyết tốt hậu quả, đi xử lý. Thả hôm qua như vậy vội vàng dọn nhà, liền là hắn dự đoán phái hoa thúc đến. Cũng bất quá là tạm thời thu thập ra một cái có thể ở nhân địa phương mà thôi, những thứ kia hòm siềm dụng cụ gì gì đó, đều còn lộn xộn đôi ở một bên chờ nhân đi thu thập gom đâu. Đương nhiên, những chuyện lặt vặt này nhi vốn nên là nữ chủ nhân làm ai có thể gọi nam chủ nhân tự gây nhiệt đem nữ chủ nhân cấp lan qua lăn lại bị bệnh đâu, hiện thời cũng liền chỉ có hắn bản thân đỉnh thưởng. Viên Trường Khanh đi rồi san nương tự cao nàng là trong nhà này nữ chủ nhân, Lục An lại là nàng nha hoàn, liền muốn tổn hại viên trường khanh mệnh lệnh, nàng nên làm cái gì thì làm cái đó. Ai ngờ ở tiền thế Lục An liền có chút cố chấp. Hiện thời càng trở nên càng thêm cố chấp trong nhà đại gia nói không phóng đại nãi nãi ra khỏi phòng, lục an liền đem viên trường khanh lời nói coi như luân âm phật ngữ bình thường, lại gắt gao ôm lấy san nương, chính xác nhi không cho nàng ra khỏi cửa phòng nửa bước đổ lấy được san nương một trận giờ khóc giờ cười, sở trường chỉ đâm nàng ót giọng căm hận nói, người đến cùng là của ai nha đầu tam hòa vừa vặn bưng dược vào, nghe được san nương câu oán hận không khỏi một trận nhìn có chút hả hê cười, đạo đại gia thật đúng là tuệ nhãn biết anh tài, lại bỗng chốc liền chọn chúng lục an. Muốn nói chúng ta mấy cái này bên trong, sợ cũng chỉ có này cố chấp nha đầu mới có thể trong tầm tay nãi nãi nói cầm chén thuốc cấp san nương đưa tới. San nương ghét bỏ nhìn một chút chén kia rực lại nhíu lại lông mày một trận nói nhỏ, đến cùng nàng cũng không muốn bệnh tình tái diễn, liền ngoan ngoãn uống thuốc. Nếu đã không được phép ra ngoài, nàng vừa muốn bằng mặt không bằng lòng, tìm hoa mụ mụ hỏi một câu này tân người trong nhà viên bố trí, không nghĩ nguyên còn đuổi theo ở nàng sau lưng muốn nàng đón lấy quản gia quyền lực hoa mụ mụ, lại chỉ cười hì hì nói câu không vội, chờ nãi nãi khỏi bệnh rồi nói sau, liền chỉ viên trường khanh phân phó nói chuyện nhi, bàn chân bôi dầu, biến mất rồi. Sàn nương bất đắc dĩ, chỉ được ở trong phòng qua lại đánh truyền Này chuyển một cái, đồ thực cho nàng tìm sự tình làng. Bởi vì hắn nhóm chuyển phải gấp hiện thời trong phòng của bọn họ trừ nhất định dùng loại đồ vật ngoài, đúng là ngay cả cái trang sức bình hoa đều còn chưa kịp bố trí. Mà ở tiền thế, san nương liền thích theo nàng tâm tình biến hóa lan qua lan lại bố trí chính mình phòng. Không có xuất giá trước nàng tiểu tú lâu sẽ không thiếu bị nàng lan qua lan lại. Xem trụi lùi bàn dài nghĩ tới ngũ lão già ngũ phu nhân cho nàng bị hạ những thứ kia phong phú đồ cưới, san nương lập tức một trận ngứa tay. Hoa mụ mụ nàng chỉ huy không động gọi tới lý mụ mụ còn thật là dễ dàng. Vì vậy nàng cùng lý mụ mụ muốn nàng đồ cưới khăn trải giường chỉ huy tam hoàng ngũ phúc lục an vài cái đi mở nàng đồ cưới cái dương. Chờ viên trường khanh an bài tốt gian ngoài sự vào xem san nương lúc cũng chỉ thấy nàng tinh thần vô cùng phấn chấn chỉ huy lý mụ mụ cùng vài cái bị san nương bắt lấy nha hoàn bà tử chính bò cao hơn thang bố trí phòng của bọn họ. Người tới vừa lúc. Thấy hắn vào, san nương nganh đón cười nói, ngươi thiên vị màu gì? Viên trường khanh còn chưa đáp lại, nàng liền trận hắn lời nói đạo, màu đen ngoại trừ. Viên trường khanh miệng mới lại mở ra nhất điểm, nàng vội vàng lại nói, màu lam cũng ngoại trừ. Viên trường khanh lập tức liền cười, có muốn hay không màu xám cũng ngoại trừ. San nương lườm hắn một cái, đạo vậy ta không hỏi ngươi, chờ bố trí xong, ngươi không thích ta cũng vậy, không quản. Viên trường khanh xem nàng bất đắc dĩ thở dài ngươi liền không thể đàng hoàng ngây ngốc sao, nói cũng mặc kệ lý mụ mụ các nàng còn tại bên cạnh kéo san nương tay dẫn nàng ra khỏi phòng đi, lại sai người cầm cái ghế phóng ở giữa viện tử, đem san nương ấn ở trên ghế, đạo người cứ ngồi phơi nắng phơi nắng không được sao. Hôm nay mặt trời vừa vặn, cuối cùng gọi thân thể con người biết một phen ngày xuân hòa thuận vui vẻ cảm giác san nương ngẩng đầu nhìn xem mặt trời, lại quay đầu lại xem một chút viên trường khanh, đột nhiên liền nhớ tới nàng vừa mới trùng sinh lúc, đã từng thề phải làm cái ngồi ăn rồi chờ chết nhân thiên hiện thời viên trường khanh không lại như tiền thế như vậy, nàng đổ lại biến thành kiếp trước như vậy cái gì đều nghĩ quản người. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Nàng cười, quay đầu lại gọi Lục An mang cái bàn nhỏ đến, lại bắt cuộn tại hành lang hạ ngủ nướng bạch chảo ôm vào trong ngực vỗ về chơi đùa, ngẩng đầu đối viên trường khanh cười nói, như vậy ngươi hài lòng chưa? Nhưng thật ra là nàng nên bố trí cũng đã bố trí đi, chuyện kế tiếp từ có tam hòa các nàng xem, vốn cũng không cần nàng xuất thủ nữa mà thôi. Viên trường Khanh cũng không nói ra nàng, chỉ thật nhanh nhìn xung quanh một cái, gặp không có người chú ý bọn họ, liền đưa tay nhéo nhéo san nương cái cầm, sau đó mới xoay người ra sân nhỏ, lại đi gấp rút hắn. San nương mỉm cười nhìn hắn ra cửa sân, vừa quay đầu lại cũng chỉ gặp Lục An cũng ngơ ngác nhìn viên trường Khanh bóng lưng. Nhìn cái gì chứ, nàng nói. Lục An khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lúng ta lúng túng đạo, đại gia đối nãi nãi thật tốt. San nương mặt nhịn không được cũng hồng, giận nàng nói, ngươi tên nhóc nhi, biết cái gì tốt không tốt. Lục An nhất quyết miệng, này đều qua năm ta thập tứ, ngũ phúc vừa vặn đi ra, nghe được Lục An lời nói, liền diễu cợt nàng nói, chào ôi ô thật đúng là cái đại cô nương đâu, đều thập tứ san nương cũng đi theo một trận cười, lại là xem ngũ phúc trong lòng vừa động tam hòa ngũ phúc đều so với nàng lớn hơn một tuổi, hiện thời cũng đã là 18 tuổi đại cô nương đâu, nàng có phải hay không cũng nên thay các nàng thao quan tâm. Ở tiền thế ngũ phúc là gà cho viêm phong, thiên này một đời, ngũ phúc quả thực giống như là cùng viêm phong kết thù dường như... Tự nàng biết rõ Ngọc Phật tự khi đó là viêm phong giả thần giả quỷ ngầm vụng trộm theo dõi các nàng sau, ngũ phúc đối viêm phong liền không có nữa qua một cái sắc mặt tốt thiên viêm phong vẫn cũng không chịu làm cho nàng, hai người chỉ cần vừa gặp thượng liền cùng cây kim đối mặt sâu bình thường, lẫn nhau đều không có hào tin tức nhi. Còn như tam hòa cái kia người bán hàng song sợ là kiếp này cùng nàng lại vô duyên nghĩ tới hai nha hoàn trung thân đại sự san nương nhất thời thất thần cho nên khi phương lão phu nhân cùng lưu thị một trước một sau tiến sân nhỏ lúc nàng nhất thời cũng không có chú ý đến còn là lục an nhẹ khẽ đẩy nàng một cái nàng này mới phản ứng tới nói thật bất kể là kiếp trước còn là kiếp này nàng đều có chút sợ này nghiêm túc thận trọng lão thái quân liền gấp rút quy củ đứng lên. Lão phu nhân đổ trước nàng một bước đến, ấn nàng về trên ghế, lại duỗi thân tay đắp nàng ót thử một chút nàng nhiệt độ, đạo như thế nào không ở trong phòng mây ngốc cũng không sợ thổi phong tái phát nhiệt. Có lẽ là nhìn ra nàng câu nệ cùng lão phu nhân cùng nhau đến đại cựu mẫu liêu thị cười thay nàng giải vây đạo khó được hôm nay thời tiết hào, lại không cái phong, ngồi ở trong sân phơi nắng đổ so với khó chịu trong phòng cường. Đi theo hai người sau lưng tiến vào viên trường khanh cũng nói, đã gọi người đi chuyển bình phong, chỉ là hôm qua mới chuyển ra, đồ còn loạn nhất thời còn không có lý được đi ra. Tuy nói lão phu nhân ấn nàng trở về trên mặt ghế, khả san nương trong lòng mình phát ra hư, cũng không dám thật sự như vậy đại liệt liệt ngồi, liền lại đứng lên. Nghĩ tới nhà hoàn bà tử nhóm còn đang thu thập phòng, bên trong không tốt đãi khách, nàng quay đầu lại phân phó Tam Hòa Lục An mang bộ bàn ghế đi ra, rồi hướng lão phu nhân cười nói, trong phòng còn đang thu thập, đành phải thất lễ lão phu nhân đang ở nơi này phơi nắng một lát mặt trời. Lão phu nhân chợt nhíu mày, đỡ viên Trường Khanh tay ở trong ghế ngồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vẫn quy củ đứng san nương đạo, ngươi kêu ta cái gì? san nương sững sờ thế này mới ý thức được nàng nhất thời căng thẳng, lại lại cùng tiền thế đồng giảng như vậy xưng hô lão phu nhân, liền gấp rút đổi giọng gọi thanh bà ngoài. Đời trước lúc nàng liên tục cùng ngoại nhân đồng dạng, xưng hô trung thúc bá vợ chồng già lão thức ra, lão phu nhân này một đời, viên trường khanh lại yêu cầu nàng cũng như hắn, xưng hô lão phu nhân bà ngoại cho tới nay, lão phu nhân cũng chỉ là bị động nghe nàng xưng hô như vậy nàng, thả từ lão phu nhân trên mặt san nương cũng nhìn không ra đến nàng đối này có chút vô cùng thân mật xưng hô đến cùng là như thế nào thái độ được rồi lão phu nhân này vừa hỏi mới rốt cục gọi san nương trong lòng có điểm cuối ít nhất lão phu nhân không ghét nàng sưng hô như vậy nàng lúc này lục an vừa vặn bưng khai trà đến san nương liền mượn kính trà cơ hội chứa cái ôn nhu hàm xúc tiểu thư khuê các bộ dáng cấp lão phu nhân cùng lưu thị thượng trà vừa nông cười dịu dàng nói rõ bà ngoại mở thỉnh dùng trà nàng trong này đựng điểm đạm nho nhã không từ dẫn tới viên trường khanh liếc nhìn nàng một cái Lão phu nhân cũng chẳng nói đúng sai liếc nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay tiếp nhận chén trà. Cho đến lão phu nhân tiếp chén trà, san nương lúc này mới lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, sau đó cũng vô ý thức nhìn viên trường khanh một cái. Cái nhìn này, lại là đột nhiên liền kêu nàng phát hiện nguyên lai viên trường khanh mắt lại có được cùng lão phu nhân giống nhau như đúc. Chỉ là lão phu nhân nhìn người lúc kia đen nhánh trong mắt so với viên trường khanh lại nhiều hơn một phần năm tháng tích lũy tỏ ra càng thêm thâm trầm mà không dễ hiểu san nương lặng yên lặng yên. Trước kia nàng cũng vẫn cảm thấy viên trường khanh mắt gọi nhân xem không hiểu là kể từ khi nào nàng đột nhiên liền xem hiểu hắn ánh mắt. Nàng nơi này khẽ thất thần thời khắc chỉ nghe viên trường khanh hỏi lão phu nhân đạo ta đoán bà ngoại hôm nay có thể sẽ đến cho nên mới sớm tinh mơ liền phái người đưa tín đi bà ngoại như thế nào vẫn phải tới. Lại hỏi đại tỷ tỷ như thế nào không có cùng đi. lưu thị cười nói người đại tỷ tỷ cùng hai cái tiểu ở bọn họ tổ phụ ra đâu. Lại nói, lão phu nhân không yên tâm các ngươi, không phải muốn tận mắt đến nhìn một chút. Lại đảo, các ngươi đều đừng vội, biết rõ các ngươi nơi này loạn, chúng ta cũng không cho các ngươi thêm phiền, chỉ nhìn xem liền đi. Này tòa nhà còn là lão phu nhân lần đầu đến, liền để xuống chén trà, dương mắt đem trong viện tử này ngoài dặm ngoài nhìn một lần. Phúc thọ phường này tòa nhà trước sau chỉ tam gian viện lạc chiếm cũng không lớn, lại có thể nói là chim sẻ mặc dù tiểu ngũ tạng đều đủ tuy nói trong nhà khắp nơi trang sức có phía nam phong tình mái nước tường, gạch màu, khả toàn bộ dinh thự cơ cấu vẫn là truyền thống phương Bắc tứ hợp viện kiểu dáng. Từ trước viện vào, xuyên qua cửa thủy hoa, liền là san nương bọn họ ở chính viện. Chính viện bên trong, chạm mặt là ba gian bắc phòng chính phòng, gì đó phối hợp hai gian tai phòng. Tài phòng hai bên lại mỗi cái tiếp theo một hàng ba gian gì đó xương phòng, bốn phía hợp khoanh tay hành lang. Đông tài phòng cùng đông xương phòng trung gian, khai có một đảo thông hướng hậu viện vườn hoa nhỏ cửa bên. ngẩng đầu lướt qua chính phòng nóc nhà hướng kia hậu viện nhìn lại còn có thể xem đến trong hậu viện có nhất tòa tinh xảo hai tầng tiểu mộc lâu. Chỗ đó không sai, lão phu nhân chỉ tiểu lâu đảo. Viên trường khanh đạo, lầu dưới tường viện ngoài chính là Kim Thủy Hà lại xem san nương cười nói, ngày khác lại tại sau lầu mặt loại thượng nhất gốc cây cây ngọc lan, liền cùng thập tam nhi ở nhà mẹ đẻ lúc trụ tú lâu một cái bộ dáng. Người khác nghe không rõ viên trường khanh chỉ, san nương há có không hiểu, không tự đỏ mặt lặng lẽ trừng viên trường khanh một cái. Nàng tự cho rằng nàng trừng được kín đáo, lại là không biết rõ, nàng cái nhìn này sớm gọi liên tục không biến sắc quan sát đến nàng lão phu nhân xem ở đáy mắt. Gặp này cô dâu mới hết thảy điều tốt lão phu nhân để xuống chén trà, xem san nương nói một tiếng. Thật tốt sống qua ngày, liền đứng người lên, như đến lúc đồng dạng một trận gió nhi lại đi. Viên trường khanh một bên đưa lão phu nhân ra ngoài vừa nói, chờ thu thập xong, lại đưa thiếp mời từ thỉnh bà ngoại mợ đến ăn chén rượu đưa đi lão phu nhân viên trường khanh một lần nữa khi trở về chỉ thấy san nương ngồi ở chỗ kia vẫn có chút ít kinh ngạc không kịp hồi thần liền nhíu mày đi tới gần cười nói cho rằng ngươi lá gan rất lớn thấy thế nào như là có chút sợ lão phu nhân bộ dáng san nương thật cũng không lừa gạt hắn vuốt ngực đạo không biết rõ như thế nào lão tước gia cũng không có lão phu nhân như vậy dọa người viên trường khanh lông mi dài lại là vừa độc đạo lại gọi sai san nương trong lòng âm thầm làm mặt quỷ. Ở tiền thế hắn cũng không như vậy yêu cầu qua nàng. Nói được giống như ngươi gặp qua ta ông ngoại đồng dạng. Chỉ nghe Viên Trường Khanh lại nói là gặp qua San Nương ngẩng đầu nhìn hướng hắn, Viên Trường Khanh lập tức nhất lặng yên, từ bất ngữ quái lực loạn thần, liền là hướng về phía San Nương kia không kết cục tốt đẹp, hắn liền không muốn tin tưởng nàng cái kia mộng thiên hắn càng là không muốn đi tin tưởng, lại lại càng là để ý cái kia mộng, để ý nàng cái kia không kết cục tốt đẹp. Hắn cầm San Nương tay, Cũng may sư phụ ta cũng muốn cùng ngươi hắn đột nhiên nhất ngưng. san nương chờ trong chốc lát gặp hắn không có nói tiếp ý tứ liền nghiêng đầu hỏi cái gì. Không có gì, viên trường khanh khẽ mỉm cười, lại nói ta là nói, sư phụ ta liền mau trở lại, đến lúc đó gọi hắn thay ngươi xem một chút. Ngươi thân thể này quả nhiên còn là quá yếu cơ hồ mỗi ngày ngã bệnh. San Nương lập tức theo trong tay hắn đoạt lại chính mình tay dựng thẳng mi đạo lại tới thật không biết ngươi từ nơi nào được đi ra kết luận nhất định nói thân thịt ta yếu nếu không phải ngươi nàng xem một chút gì đó nhấc chân lặng lẽ giẫm nát viên Trường Khanh trên chân một bên hạ thấp giọng oán hận nói rõ ràng là ngươi liên lụy ta đổ nói là ta thể yếu nhiều bệnh viên Trường Khanh đổ hút khí lùi về chân xem San Nương một trận buồn cười. Vừa rồi hắn lại suýt nữa ở trước mặt nàng nói lỡ miệng, may mắn hiện thời san nương đối hắn đã không giống như trước kia như vậy chàn chề phòng bị, nếu không phải gọi kia không nói đạo lý ngũ lão ra biết rõ hắn lọt hàm ý, khả lại không có những ngày an nhàn của hắn qua. chương 139 ngũ lão ra vào kinh Cũng may mà phương lão phu nhân trước khi đi cấp viên trường khanh cùng san nương lưu lại một ít nhân thủ, nếu không chỉ dựa vào hoa thúc mao đại mấy cái này trên người bao nhiêu đều có chứa một chút tàn tật lão binh cùng lý mụ mụ chờ bên trong phụ nhân, liền là phúc thọ phường nhà mới diện tích không lớn, muốn ở trong vòng một ngày thu thập thỏa đáng cũng vẫn có chút khó khăn. Buổi chiều viên trường khanh mang theo một thân bụi bặm trở lại thượng phòng, mới mới vừa vào môn, hắn liền sững sờ một cái. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn còn cho là mình đi nhầm địa phương. Tuy nói bởi vì lo lắng san nương, trong ngày này hắn thỉnh thoảng sẽ hồi nội viện đến liếc nhìn nàng một cái, lại là thủy trung chưa từng tiến qua nhà chính. Hiện thời vào, hắn mới phát hiện bên trong sớm gọi san nương thu thập thành khác nhất loại hình dạng. Tấm màn mảnh lung tinh xảo bày ngoạn v.v. Đừng nói, chi kia chính diện treo trên vách tường trên diện rộng phòng chính kia vầy mực đầm đi họa phong, vừa nhìn liền biết là ngũ lão ra tự tay viết. Hắn chính hí mắt xem kia bức phòng chính, nghe được bước chân hắn thanh san nương từ trong phòng ngủ ra đón, thấy hắn này một thân bụi, liền cười nói, làm sao làm được như vậy một thân chật vật. Người đi chui hang chuột nói, tiến lên đây thay hắn cởi ra đai lưng, lại đầu cũng không quay lại phân phó lý mụ mụ đi bị nước tắm. Viên trường khanh đi theo đại gia tựa như đưa cánh tay, một bên tùy ý san nương hầu hạ hắn cởi xuống trên người bẩn xiêm y, một bên cúi đầu hướng nàng cười nói, có đồ cấp ngươi. Vật gì tốt? San nương ngẩn đầu cười hỏi. Viên trường khanh mắt vãng hai bên thật nhanh nhất nhìn, gặp lúc này trong phòng không có người, liền khom lưng ở môi nàng hôn một cái, không đợi san nương kịp phản ứng, lại cất giọng kêu một tiếng viêm phong. Viêm phong ở ngoài cửa đáp ứng một tiếng, liền ôm một sấp thật dày sổ sách tiến vào. Hắn hướng về san nương cùng viên trường khanh cúi người hành lễ, đem trong lòng sổ sách hướng một bên trên bàn trà nhất phóng, xoay người lại lui xuống. San nương không khỏi không hiểu nhướng mày. Trong nhà sổ sách không phải là sớm giao cho nàng sao. Viên trường khanh đạo đây là ta cá nhân chướng, người thả thu. Lại giải thích những thứ này đều là năm đó tứ thúc kế tục tức vị lúc ta ông ngoại thay ta tranh thủ đến gì đó. Rất nhiều đều là viên gia tổ tiên truyền xuống gì đó cho nên kia bên cạnh mới liên tục tính kế suy nghĩ muốn cầm trở về. Trước bởi vì ta tuổi còn nhỏ mà lại ở đó phụ ở đây ông ngoại sợ bọn họ làm cho thủ đoạn mang thứ đó kéo về đi liền thay ta thu lấy. Hiện thời chúng ta nếu đã mang đi ra, bà ngoại liền nhường nhân mang thứ đó cấp đưa tới. Những thứ kia cái dương đều có vài chục năm không có người động tới cho nên mới lấy được một thân bụi. Lại nói, trong đó còn có một phần là ta nương đồ cưới. San nương kinh ngạc, người nương đồ cưới như thế nào cũng cho ta thu. Viên trường khanh đột nhiên quay người lại, khom lưng tiến đến nàng chóp mũi trước cười nói, người không phải là nói, hiện thời chúng ta đã sớm phân không rõ người ta sao. Hiện thời San Nương coi như là biết rõ, nhân sau lưng Viên Trường Khanh có thể phải nhiều không biết xấu hổ liền có nhiều không biết xấu hổ. Cho nên nàng chỉ liếc hắn một cái, ngay cả mặt cũng không có hồng một cái, liền xoay người lại tiến phòng ngủ đi thay hắn cầm tắm rửa xiêm y. Viên Trường Khanh mắt đuổi theo nàng, cho đến khi nàng bóng lưng biến mất ở trước cửa phòng ngủ treo rèm cửa sau, hắn mới mỉm cười thu hồi ánh mắt. Khả ngừng lại một chút, hắn ánh mắt lại lần nữa truyền qua kia treo rèm cửa thưởng Mặc dù hắn cùng san nương tân hôn đã sớm trăng rằm, dọn nhà khi đi tới, hoa thuốc còn là sai người đem phòng của bọn họ bố trí được cùng cái tân phòng dường như ngoài dặm một mảnh đỏ bừng, ngay cả này cửa phòng ngủ thượng treo rèm cửa nguyên cũng là màu đỏ thẫm hiện thời san nương còn lại là đêm này rèm cửa cũng đổi, đổi thành nhất treo màu xám nhạt cuối văn thượng theo hồng phấn hoa đào rèm cửa kia hoa đào ở cạnh cửa chỗ nhiệt liệt mở ra sau đó tiêu sái tự đầu cành bay xuống kia cánh hoa một đường phiêu phiêu sái sái lay động hướng mảnh cuối không nói này như tranh thủy mặc bình thường kết cấu chỉ kia linh động theo công liền gọi viên trường khanh lòng nghi ngờ này rèm cửa nên xuất từ mũ phu nhân tay nghĩ tới thiên kim nan cầu ngọc tú lại xa xỉ làm nhà hắn cửa phòng ngủ mảnh viên trường khanh một trận không biết nên như thế nào làm nghĩ San nương ôm siêm y lúc đi ra, gặp viên trường khanh cọng cái tay, chính đứng ở đó bức phòng chính trước mặt thưởng thức mũ lão ra họa liền quyệt miệng oán hận đạo thật sự là không hiểu, người tất cả siêm y lại đều là đồng nhất khoản, thà còn liền này mấy loại màu sắc. Người lại đều xuyên không ngán sao, viên trường khanh chợt lóe lên một cái mắt tiến đến bên tai nàng đạo điều này nói rõ ta người này trường tình San nương, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Đây là nhạc phụ đại nhân bản vẽ đẹp đi. Viên trường khanh đột nhiên chỉ trong lúc này đừng hỏi. Đúng vậy, sàn nương đáp lại đột nhiên từ trong mắt hắn bắt đến nhất đạo khác thường tia chấp liền nhuấn mày hỏi, ngươi lại muốn đánh cái gì số chủ ý. Nàng lời nói, nhất thời làm viên trường khanh kinh ngạc một cái. Nói như vậy, hắn như không chủ động theo người nói hắn ý tưởng, rất ít người có thể đoán được hắn dự định. Ngươi vì cái gì như vậy nghĩ? Hắn hỏi ngược lại, bởi vì ngươi nhìn lên đến tựa như là ở đánh cái gì số chủ ý bộ dáng san nương đảo vậy ngươi khả oan uổng ta viên trường khanh nghiêm túc nói hắn khả không có nói láo ít nhất lúc này hắn còn chưa bắt đầu có ý xấu đâu chỉ là có như vậy cái chợt loé lên ý niệm trong đầu mà thôi nghe lý mụ mụ ở bên ngoài bẩm báo đã chuẩn bị tốt nước tắm viên trường khanh đại duỗi tay ra bắt lấy san nương vai đạo đến thay ta kỳ lưng không đợi San Nương kháng nghị cự tuyệt, hắn lại nói tiếp ta chuẩn bị sáng mai thỉnh ngoại tổ mẫu còn có mợ đại thịt thì bọn họ chạy tới ăn bữa cơm rau dưa thuận tiện coi như là thay chúng ta ấm áp trạch ngươi có muốn hay không cấp ngươi thất tỷ thì, thì cũng hạ tấm thiệp muốn San Nương lập tức bị phân ra thần nghĩ tới kia ấm áp trạch sự liền đã quên này kỳ lưng sự đuổi theo viên trường khanh đạo khả trong nhà cái gì đều còn không có chuẩn bị đâu ngày mai sợ là không kịp đi không quan hệ Viên trường khanh nói, đưa tay chi trụ tai phòng môn, phóng san nương sau khi đi vào, lại tiện tay bục môn, xoay người lại đối nhất thời không có có thể làm rõ tình huống san nương cười nói, sáng mai ta gọi hoa thuốc đi phúc mãn lâu đính vài bàn rượu và thức ăn đưa đến liền thành. Lại nói, chờ một chút người cấp ngươi thất tỷ tỷ viết thiệp mời thời điểm phải chú ý cũng đừng nói chúng ta là chuyển gia, muốn nói chúng ta chỉ là tạm thời chuyển gia trụ một hồi. Hắn nắm ở san nương eo, lôi nàng tiến trong lòng. Hiện thời san nương sớm đã thành thói quen hắn cõng nhân động thủ động cước thà nàng sự chú ý cũng bị cái kia cổ quái tuyết pháp cấp hấp dẫn, đồ không có chú ý tới hắn thuộc hạ lén lút chỉ nghiêng đầu hỏi hắn nói, làm sao vậy? Có cái gì khác nhau sao? Khác nhau lớn, viên trường khanh tay hạnh kiểm xấu lặng lẽ cười ra nàng đai lưng thanh âm kia nghe vào lại là lại đứng đắn bất quá. Người nên cũng biết bọn họ kỳ thật liên tục kiêng kỵ ta, nếu không phải ta hai tuổi năm ấy. Ông ngoại bức bọn họ đem viên ra rất nhiều đồ đều do quản lý đến ta danh nghĩa ta sợ sớm đã bị bọn họ buộc phân đi ra hiện thời là là bởi vì hắn nhóm không bỏ được ta danh nghĩa những tài vật kia, những năm này mới từ cũng không chịu nhường ta phân đi ra hiện tại chúng ta chuyển ra, dùng chân té ngã cũng có thể đoán được lão phu nhân sẽ thế nào theo người nói chuyện này, sợ đến nói là ta bất hiếu trong tối ngoài sáng nháo muốn cùng trong nhà ở riêng. Cho nên, phải làm cho nhân biết rõ, chúng ta là bị bức ép chuyển ra, chúng ta nghĩ bàn hồi đi, là hắn nhóm không cho ta nhóm bàn hồi đi. Cũng mà kệ kia buông lỏng đai lưng, san nương đưa tay ôm lấy hắn cái cổ, cười nói, người còn có thể tệ hơn một chút sao? Có thể, viên trường khanh ôm lấy nàng, đột nhiên đem nàng chống đỡ ở trên tường, cúi đầu hôn xuống. Ngày hôm sau, tiếp đến thiệp mời thất cô nương hai lời chưa nói, liền đúng giờ đến dự tiệc. Mà san nương bọn họ nếu là sớm tầm vài ngày mời khách thất nương trưởng bối trong nhà đều chưa hẳn chịu phóng nàng ra cửa. Lại nguyên lai, like, khai năm sau triều đình bởi vì giang âm trước chi phủ bị tự sát một chuyện mà đưa tới một phen dung truyền, hiện thời lại bởi vì vị kia chi phủ thê từ đột nhiên xuất ra nhất bộ đút lót nhận hối lộ sổ sách trọng lại đem kia mắt thấy sẽ phải lật bàn tứ hoàng tử nhất hệ đè ép xuống. Thậm chí thời gian qua lấy cẩn thận một chút xưng thứ phụ đại nhân còn bởi vì này nhặt được cái gì thế thân kia lần nữa bị tố cáo xuống đài thủ phụ làm thượng nội các đệ nhất nhân vị trí. Vừa vào cửa thất cô nương liền kéo lấy san nương cánh tay, đem nàng trên dưới một trận quan sát đạo không phải là nói ngươi bị bệnh sao. Xem khí sắc vẫn còn hào, san nương cười nói, bất quá là cảm giác phong hàn uống thuốc phát một thân mồ hôi cũng thì tốt rồi. Dừng một chút lại hiếu kỳ đạo làm sao ngươi biết ta bị bệnh. Thất cô nương quyệt miệng, một bên theo san nương hướng nội viện đi qua, vừa nói, hiện thời kinh thành không biết rõ ngươi bị bệnh nhân, sợ thật đúng là không có vài cái. San nương ngẩn ra, có ý gì, nàng lại là không biết rõ, viên gia chút chuyện này, sớm gọi đại công chúa làm cái đại náo nhiệt cấp thiên được đầy kinh thành đều biết rõ. Đang muốn hỏi ngươi đâu? thất cô nương một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng sở trường đâm san nương ót đạo nguyên lai lúc ở nhà thật lợi hại một cá nhân như thế nào gả cho người sau liền biến thành giấy lại vẫn bị người khi dễ bị bệnh nàng còn không phải là người nghiêm chỉnh thái bà bà đâu ngươi lại là phụng thái hậu mệnh chép kinh nàng như vậy trà sát cọ sát lấy ngươi liền là ngươi không tốt đi thái hậu chỗ đó nói cái gì giàu gì có thể nói với ta một tiếng nhi a chúng ta đều là người một nhà tìm muội chẳng lẽ ta còn có thể xem ngươi bị người khi dễ không thành Lại nguyên lai, đại công chúa cũng là tuyệt vời người, nhất hiểu được bát quái tinh túy chỗ. Nàng ở hướng nhân tự thuật viên ra bát quái lúc chỉ giản lược liền giản nói ra vài cái yếu điểm, lại là tuyệt không thêm một chút mảnh nhỏ có thiên vị bình luận. Thiên mấy cái này yếu điểm, lại gọi nhân mơ tưởng viền vong. Kia nhất viên đại thức phụ mượn lão phu nhân Phật đường thay Thái hậu chép kinh. Thứ hai, viên đại thức phụ bị đông cứng bị bệnh. Thứ ba, viên nhị bị nhân đánh. Thứ tư, viên gia lão phu nhân ở nhà để ra nghi vấn mọi người, đến cùng là ai đánh viên nhị. Thứ năm, viên nhị bị nhân đánh thời điểm viên đại vợ chồng bên cạnh mà ngay cả cái hầu hạ nhân cũng không có cho nên không có người có thể chứng minh vợ chồng bọn họ trong sạch. Thứ sáu, viên đại mang theo hắn phát ra sốt cao tân nương từ từ viên gia chuyển đi ra ngoài. Mặc dù lớn công chúa thuyết pháp cực kỳ trung lập khả không chịu nổi các thính giả não động là vô cùng, đều tự tại trong lòng diễn dịch ra một cái dạng gì chuyện xưa kia cũng không phải là đại công chúa có thể khống chế. Đúng đúng như viên trường khanh chỗ suy đoán như vậy. Viên lão phu nhân cùng viên lễ chỗ đó đều công bố viên trường khanh này là muốn ở riêng tìm lấy cỡ cùng trường bối hờn dỗi mới từ viên phủ bên trong truyền ra đi thiên viên trường khanh nơi này liền là dọn nhà cũng không có như thế nào đại yến tân khách chỉ thỉnh chí thân hai nhà nhân đến nhận thức nhận thức môn, hoàn toàn không phải là cái loại đó muốn ở riêng xảy ra khác lò bộ dáng. Này viên gia tức vị truyền thừa nguyên liền từng ở kinh thành dẫn tới qua một phen phong ba cộng thêm lòng người hiểm ác so với thiện ý suy đoán, mỗi một người đều càng muốn đem người hướng hắc hóa chỗ nghĩ, bởi vì này trong kinh dòng dõi chung tín viên gia người ta nói pháp đồ không nhiều lắm kia ngầm vụng trộm thêm tưởng tượng cho rằng viên trường khanh vợ chồng thụ đại ủy khuất nhân đổ chỗ nào cũng có. Mà về phần những thứ này bắt quái, san nương cùng viên trường khanh chỉ nghe nhất lỗ tai liền đều không lại chú ý. Hiện thời viên trường khanh chỉ tĩnh tâm bị khảo, san nương im lặng lặng yên xử lý chỉnh lý nàng nhà mới. Mấy ngày liên tiếp đầu tiên là tính kế viên nhị, sau lại cùng viên gia nhân nháo như vậy một hồi, lại đến lại là dọn nhà lại là an trạch san nương gấp rút cái phi thường cao hứng, lại nhất thời cũng không có chú ý đến trong nhà thiếu một cái nhân. Lúc này đã là trung tuần tháng 2, liền là phương Bắc mùa xuân tới so với phía Nam muộn cũng đã có thể chứng kiến đầu cành tre một tầng mượt mà xanh mới thu thập giả dạng thỏa đáng trong phòng bố trí sau san nương liền xem kia trụi lùi đình viện một trận không hài lòng đứng lên nàng là người phương nam tổng thói quen bên cạnh có hoa thảo làm bạn liền muốn sai người đi mua chút ít hoa cỏ cây cối nhưng hôm nay vừa mới rời qua đến trong nhà có thể nói là mọi sự đại hứng hoa thuốc cùng hoa mụ mụ đều gấp rút nhanh hơn muốn phân thân không thuật viên trường khanh chỗ đó lại muốn bị khảo cả ngày cùng một chút học sinh luận văn luận đạo nàng không muốn quấy rầy tại hắn Vì vậy đột nhiên, San Nương liền nhớ tới một cái giống như đã có ngày không thấy được Nhân Quế Thúc. Ở nàng tính kế viên sường hưng ngày nào đó, Viên Trường Khanh vốn là cùng Quế Thúc hẹn ước muốn đi chỗ nào xem thôn trang, khả về sau hắn nghe được vài gã sai vặt chuyện phiếm, đột nhiên đoán được San Nương động tác sau, liền tại trên nửa đường gãy trở về, Quế Thúc cũng không có đi theo trở về, tựa hồ là vẫn như cũ đi kia địa phương nào. Hiện thời tính tính, nàng cũng đã có 7-8 ngày không thấy được qua Quế Thúc. Thấy nàng hỏi quế thúc lý mụ mụ trên mặt hốt nhiên một trận không được tự nhiên, đạo là ta quên nói cho cô nương chúng ta rời qua đến ngày hôm sau, quế ra chỗ đó liền đã tới một phong thư, nói là đã xem trọng thôn trang, muốn ở đó bên trong lưu lại một hồi, sợ là phải xem cầy bừa vụ xuân sau khi kết thúc mới có thể trở về. Kỳ thật một cái nhân đối một người khác có hay không có đặc biệt tốt cảm giác ngoại nhân chỉ cần thêm chút chú ý có thể nhìn ra được. Hướng chi san nương trong lòng đãi lý mụ mụ liền cùng mẹ đẻ đồng dạng lúc chiếc quế thúc mới đem lý mụ mụ tiếp khi trở về nàng sợ lý mụ mụ luẩn quẩn trong lòng cho nên cực kỳ chú ý nhất cử nhất động của nàng khi đó nàng liền chú ý tới tựa hồ quế thúc đối lý mụ mụ ôm lấy không phải bình thường hào cảm thiên quế thúc chỗ đó tổng tìm lý do tìm đến lý mụ mụ lý mụ mụ lại lúc nào cũng là đối hắn trốn tránh không gặp từng có nhiều lần san nương đều muốn hỏi một câu lý mụ mụ đối quế thúc có ý kiến gì không khả nàng cũng biết lý mụ mụ kia bảo thủ tính tình đổ không tốt lỗ mảng cùng lúc đó kỳ thật nàng cũng chú ý tới lý mụ mụ sợ là bao nhiêu cũng biết quế thúc đối với nàng tâm tư cho nên hiện thời gặp lý mụ mụ nhắc tới quế thúc lúc thần sắc có chút cô quái san nương cũng không có hướng nơi khác nghĩ chỉ xem nàng như bởi vì quế thúc đối với nàng hào cảm mới cảm thấy không được tự nhiên không buông ra Cho nên, làm lại qua vài ngày, chính cầm lấy hoa quốc chỉ huy tam hoàng ngũ phúc loại hoa san nương, chứng kiến quế thuốc ở phía trước cười dịu dàng dẫn đường, đằng sau đi theo hăng hái ngũ lão ra ngũ phu nhân lúc cả người đều mốc rồi. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 140 cha vợ hợp mưu, gặp san nương trừng lớn mắt trong tay hoa quốc rớt cũng không biết ngũ lão ra không khỏi một trận đắc ý cười to chỉ san nương đối ngũ phu nhân đạo xem đi ta đoán được một chút cũng đúng vậy quả nhiên ngây dài ngũ phu nhân mí môi đối san nương cười nói, lão gia không phải nói muốn cấp ngươi kinh hỉ. Lại nguyên lai, like, bọn họ còn ở Mai Sơn chấn tham viếng lúc mũ lão gia cùng viên trường khanh cũng đã ở lặng lẽ kế hoạch chuyện này. San nương phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng ngênh đón chào, một bên hỏi ngươi tới vào lúc nào, lại trách cứ ngũ lão gia không có nói trước một tiếng. Cũng tốt đi bến tàu tiếp các ngươi, lại quay đầu lại phân phó lý mụ mụ đi chuẩn bị phòng khách lại vui vẻ được nhất thời đều rối loạn tay chân kia bị ngũ lão ra buộc đi ở phía sau viên trường khanh, lúc này mới mang theo hầu thụy hầu quyết còn có toàn bộ ca nhi huynh đệ ba cái tiến cửa sân. Toàn bộ ca nhi vừa thấy san nương liền thẳng giọng tiếng hô, hô tì tì, một bên từ bà vú trong lòng muốn hướng thượng nhảy. Viên trường khanh gặp bà vú thiếu chút nữa chưa ăn trụ nhiệt tình, vội vươn tay đem toàn bộ ca nhi lấy qua, gặp lại sau san nương đón, qua tay lại đem toàn bộ ca đưa cho san nương toàn bộ ca nhi còn nhớ san nương ngược lại không quá còn nhớ viên trường khanh liền an tĩnh lại ở san nương trong lòng chừng mắt xong đen nhánh mắt một cái mạnh mẽ nhìn thấy viên trường khanh ngũ lão gia là cười híp mắt đối san nương đạo phòng khách cũng không cần bị hiện thời chúng ta chính là muốn ở trong kinh thường trụ mới đem toàn bộ ca nhi ôm ở trong tay san nương sững sờ gấp rút quay đầu lại nhìn về phía ngũ lão gia Ngũ phu nhân cười giải thích kỳ thật chúng ta hôm trước đã đến, ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay mới tới tham đám các người lại nói. Chúng ta kia tòa nhà cách ngươi nơi này cũng không tính xa, qua cầu hướng đông, sẽ đi qua hai cái đầu phố chính là. Sàn nương thế mới biết nguyên lai like, ngũ lão ra gọi viên trường khanh mang cấp quế thuốc trong thư nói cũng không phải là cái gì mua thôn trang sự, mà gọi là quế thuốc ở kinh thành mua tòa nhà. Về sau viên trường khanh thường cùng quế thuốc chạy ra ngoài. Cũng không phải là đi nông thôn xem thôn trang, mà là đi giúp đỡ cấp ngũ lão ra chọn tòa nhà ngày đó viên trường khanh giữa chừng gãy khi trở về, cũng không phải là từ nông thôn trở về, mà là đang ngũ lão ra nhà mới bên trong đột nhiên nghĩ thông suốt san nương cô quái, lúc này mới vội vàng gấp rút chạy trở về còn như nói quế thúc vài ngày không gặp người, đó là ở nhà mới kia bên cạnh vội vàng thu thập bố trí chờ lão ra phu nhân vừa vào kinh có thể vào ở. San Nương không tốt trách Cư Ngũ lão gia tinh nghịch, liền cầm viên trường khanh khai đao, ở đó bên trong cầm lời nói đâm vào viên trường khanh. Viên Trường Khanh chỉ vẻ mặt thật thà phúc hậu cười, đổ chọc cho Ngũ phu nhân một trận mềm lòng, giúp đỡ hắn nói một hồi lời nói. Mấy người nơi này lúc nói chuyện, Ngũ lão gia là cõng cái tay, đem bọn họ sân nhỏ bên trong bên ngoài đánh giá một trận, lại đi vào trong phòng, không hài lòng lắc đầu nói, các ngươi viện này cũng quá tiểu, còn không bằng chúng ta kia Trạch viện rộng thoáng. Tuy nói trong kinh tước đất tức vàng, Khả Ngũ lão gia không lo tiền, liền ở cách Phúc Thọ phường vẻn vẹn hai con đường khu ngoài như ý phường bên trong đặt mua cái cùng trong nhà không xê xích bao nhiêu ngũ tiến đại trạch viện. Hầu Thụy Từ cao lúc trước hắn đưa muội muội xuất giá lúc từng đã tới kinh thành, thường phục nếu cái kinh thành người quen cũ làn điệu, đối Ngũ lão gia khoe khoang đạo, nơi này chính là Phúc Thọ phường, cách hoàng thành gần nhất địa giới. Nơi này trạch viện cũng không phải là có tiền có thể mua được. Ngũ lão gia lập tức hướng hắn trợn mắt liền ngươi khả năng cái gì đều biết rõ. hầu thụy sớm bị ngũ lão gia dạy dỗ mỏi mệt, chỉ hướng về phía san nương không quan tâm một phát miệng. san nương liền hỏi ngũ lão gia, ca ca đệ đệ bọn họ đi học làm sao bây giờ? ngũ lão gia dưỡng hài từ thời gian qua đều là chăn dây ăn thảo thức, liền cười nói, bọn họ có bản lĩnh liền khảo cái kia cái gì hạnh lâm thư viện đi, không có bản lĩnh thỉnh vị tiên sinh ở nhà dạy cũng giống vậy. lại bắt bè nhìn một chút hầu thụy hầu quyết. Dù sao ta xem bọn họ hai cái đều không phải là đọc sách tài liệu. Nói đến đây, lão ra lại nghĩ tới một sự kiện nghiêng đầu hỏi viên trường khanh. Có thể đi xem qua sư mẫu của ngươi. Cái gì, chính đùa với toàn bộ ca, ca nhi san nương vội ngẩn đầu nhìn về phía ngũ lão ra. Ngũ lão ra lúc này mới nhớ tới. Vì cấp san nương một kinh hỉ, ngay cả người lâm ra tin tức bọn họ cũng cùng nhau lừa gạt nàng, liền cười nói, người con rể trong thư nói, lão sư hắn lại muốn hồi hạnh lâm thư viện đi làm trưởng viện bảo ta thuận đường đem hắn sư mẫu cùng A như cùng nhau mang đi lên kinh thành đến. San nương một trận ngạc nhiên mừng rỡ, A như cũng vào kinh lại nói, vậy ta phải lần lượt cái thiệp mời qua đến thăm hỏi một tiếng. Viên trường khanh mỉm cười nói, kỳ thật hôm qua ta tự lấy ta hai danh nghĩa hướng sư mẫu chỗ đó đưa qua thiệp mời, đã hẹn ước sáng mai qua đi thăm các nàng. San nương nghe, liền trách cương nghiêng liếc hắn một cái. Ngũ lão ra cười híp mắt xem hai người mắt đi mày lại, lại quay đầu lại hỏi viên trường khanh. Lão sư ngươi bọn họ đại khái khi nào thì có thể tới kinh thành. Viên trường khanh đạo đã chạy về, đầu tháng 3 thời điểm mới có thể đến. Giống như Amazon bươm bướm phiến một cái cánh, nơi này một điểm nhỏ thay đổi nhỏ hóa ai cũng không biết cuối cùng sẽ đối với địa phương nào chuyện gì sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Ở tiền thế, Lâm nhị tiên sinh thư muốn đến sang năm mới có thể hoàn thành sơ kỳ khám dư công tác hiện thời lại bởi vì viên trường khanh sợ đêm dài lắm mộng, nghĩ phải nhanh một chút đón dâu san nương, mà cấp thái tử ra chủ ý. Vì vậy thái tử điện hạ kêu gọi thiên hạ thư viện nhóm học sinh đi ra phòng học dạy và học cùng tiến bộ này không chỉ thay thái tử thắng được thiên hạ học sinh tán dương, cũng tiết kiệm hạ lâm nhị tiên sinh tuyệt bút thời gian. Hiện thời khám dư công tác sớm đã sớm hoàn thành, còn dư lại liền là chút ít công văn biên soạn công tác cho nên lâm nhị tiên sinh cũng liền mang theo lâm gia con cháu nhóm trở về kinh thành. Lâm gia tiểu tử nhóm cũng muốn tham gia năm nay khoa cử sao? Ngũ lão gia lại hỏi. Viên trường khanh đạo là có ý này lại nói. Mấy năm trước thời cuộc không tốt liền là kết cục cũng rất khó được cái công bằng chính trực thành tích tốt. Năm nay quan chủ khảo hồng đại nhân là lưỡng triều nguyên lão thả thời gian qua lấy ngay thẳng sưng cho nên lão sư ý tức bảo chúng ta tất cả đều kết cục thử một lần. Hắn nơi này giải thích thêm vài câu liền gọi ngũ phu nhân nhìn nhiều hắn vài lần quay đầu hướng san nương nhỏ giọng cười nói trước kia trường sinh trước mặt người khác đều không yêu mở miệng hiện thời nhìn lên đến đồ tựa như so với trước kia sáng sủa rất nhiều san nương thuận ngũ phu nhân mắt cũng nhìn nhìn viên trường khanh quyệt miệng đạo hắn cũng liền trước mặt người khác trang cái cao lãnh bộ dáng mà thôi người sau kia há mồm khả năng nói ngũ phu nhân liền biết rõ này cô dâu mới chung đụng được không sai nàng mí môi xem san nương một trận cười cười không ngừng được san nương đỏ mặt lại nghiêng đầu đi qua trêu chọc toàn bộ ca nhi. Ngũ lão ra nói với viên trường khanh trong chốc lát lâm trọng hải sự quay đầu lại gian, chợt thấy trong lúc này bố mẹ treo chính là hắn họa cảnh tuyết đồ, liền đứng lên để sát vào xem trong chốc lát lại bắt bẻ lắc lắc đầu, đối viên trường khanh đạo, lúc trước xem có thể tiến hành, hiện thời xem đồ cảm thấy chưa đủ tốt lắm. Ngày khác trọng cho các ngươi họa một bức hào, bọn họ này vừa nói xong tranh chữ lúc ngũ phu nhân chỗ đó chính hỏi san nương. Trong nhà như thế nào cho các ngươi chuyển ra? Ngũ lão ra bọn họ là hôm trước vừa mới đến kinh thành cho nên còn không có nghe người ta nói tới qua hiện thời đầy kinh thành truyền lưu viên đại dọn nhà ký, chỉ làm viên trường khanh bọn họ là lấy hòa bình phương thức truyền ra. San nương nghiêng đầu xem một chút viên trường khanh, nàng nguyên đó là sống dội hoạt bát tính tình, gặp ngũ lão ra ngũ phu nhân đều còn không biết đến tột cùng bộ dáng, liền cố ý vẻ mặt đau khổ, học đại công chúa thủ pháp đem ngày đó chuyện phát sinh lựa chọn nhặt nhạnh cùng ngũ phu nhân nói một lần. San nương nơi này vừa dứt lời, ngũ lão ra chỗ đó đã nổi trận lôi đình, chờ tay một phen níu lấy viên trường khanh cổ áo quát lên, lúc trước ngươi là như thế nào đáp ứng ta thiên hiện thời ngươi lại không có có thể bảo vệ san nhi. San nương lại không thể tưởng được nàng một câu nói đùa, lại gọi ngũ lão ra nổ tung. Nàng gấp rút bổ nhào đi qua đem ngũ lão ra kéo ra, lại đem viên trường khanh hộ ở sau lưng. Nàng xem thấy ngũ lão ra hé miệng, vừa mới muốn giải thích đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng cái ghế ngã xuống đất khổng lồ vang lên. Nhưng đầu nhìn lại, lại nguyên lai là hầu thủy chậm một nhịp cũng nhảy bật lên, thà còn táo bạo một cước đá ngã lăn cái ghế, một bên còn la hét. Dám khi dễ ta muội muội muội phu ta đi đánh chết bọn họ. Một bên triệt ống tay áo sẽ phải đi ra ngoài. Đứng lại. San nương vội vàng quát to một tiếng, lúc này mới đem cô dâu mới kia một bụng tính kế cùng người trong nhà nói một lần, lại hổ thẹn nói ta vốn là đùa với các ngươi chơi. Nói ấy náy quay đầu lại xem một chút viên trường khanh. Viên trường khanh hướng nàng Trần An cười một tiếng, đặt một bàn tay ở nàng trên vai, ngẩn đầu đối ngũ lão ra đạo chính là San Nhi không nói ta cũng vậy muốn nói cho một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu, đỡ phải đến lúc đó các ngươi ở người khác chỗ đó nghe được đồ thực cho là chúng ta bị thua thiệt. Hừ! Ngũ lão ra tức giận vỗ bàn một cái. Nghe ngươi cơn tức này, ngươi còn coi các ngươi là chiếm tiện nghi sao ngươi là kia viên gia trưởng phòng trưởng tôn kia lại là các ngươi viên gia lão trạch nguyên nên là đích tôn gì đó, muốn chuyển cũng nên là hắn nhóm chuyển mới là. Hiện thời hai ngươi bị nhân chen đến này đều chuyển không khai thân nhà nhỏ bên trong đến, gọi bọn họ chiếm tòa nhà lớn, lại vẫn làm hai ngươi đòi cái gì đại tiện nghi không thành. san nương nhịn không được ngẩng đầu lên cùng viên trường khanh đối cái mắt bên kia đại trạch là viên gia lão trạch không sai viên trường khanh là trưởng phòng trưởng tôn không tồi nhưng hôm nay tập kích thước vị là viên tứ lão gia kia đại trạch nên thuộc về viên trường khanh hay là nên thuộc về viên tứ lão gia này nguyên chính là cái nào cũng được xử khả ai kêu không nói đạo lý ngũ lão gia bao che khuyết điểm thành tính đâu Ngũ lão gia cùng Hầu Thụy này phụ tử hai người, một người một tiếng nhi giận dữ mắng Viên gia lão phu nhân cùng Viên Lễ tốt hơn như thật sự là Viên Trường Khanh bọn họ ăn bao nhiêu thiệt thòi không có có thể bù trở về đồng dạng. Lúc này Hầu Thụy dù thế nào kêu đánh kêu giết, Ngũ lão gia cũng không ngăn cản, thậm chí còn giật dây hắn. Đối, nên như vậy che chở ngươi muội muội, San Nương Nàng chỉ qua được đi ngăn chặn kia bị ngũ lão ra của Vũ thật muốn hướng viên gia đi sông Môn Hầu Thụy quay đầu hướng ngũ lão ra tiếng hô, lão ra. Lại nói, trường sinh hắn tháng tư sẽ phải kết cục khoa cử, như không phải là vì cái này, chúng ta cũng sẽ không thường biện pháp truyền ra. Ngài lúc này như vậy nhất nháo, không phải là gọi trường sinh khó làm sao. Ngũ lão ra vừa mới nhất thời kích động, liền đem quên đi cái này cha, lúc này chỉ được nhẫn nại xuống, đến cùng ý khó khăn hừ lạnh nói, ta lâm lai kinh thành lúc nhận được trong kinh một cái lão Hữu nắm thỉnh, nói là kia viên lễ muốn cầu xin ta nhất bức tranh chữ. Ta nguyên nghĩ tới, xem ở thân thích phần thượng cấp cũng liền cấp hiện thời, hừ cái rắm. Viên trường khanh trong mắt bỗng dưng lóe qua một đảo tinh quang. Hắn đối ngũ lão ra cười nói, chuyện như vậy ta cũng nghe nói. Ta tứ thúc hiện thời đang ở cầu xin bộ binh nhất cái chức vị, kia mới nhậm chức lại bộ thượng thư nghe nói cực yêu chữ của ngài họa thiên chữ của ngài họa thị trường thượng cực ít gặp, nghĩ đến ta tứ thúc đây là muốn hợp ý. Ngũ lão gia nghe, đột nhiên nhíu lại kia dài nhỏ mắt lá Liễu Nhi, nhéo cảm ba đạo a. Là muốn định nọt thủ trưởng, San nương trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn hướng Viên Trường Khanh. Liền chỉ thấy Viên Trường Khanh tựa như thuận miệng hỏi lời nói bình thường, hỏi Ngũ lão gia, lão gia là muốn Ngũ lão ra híp mắt nghĩ một lát nhi, ngẩng đầu cười nói: người khác đều chỉ làm ta tự ý họa kỳ thật ta am hiểu hơn chế giả họa. Ta nghĩ ta như cấp hắn một bức giả họa đến lúc đó lại tìm người chọc thủng hắn đưa cho hắn thủ trưởng là bức giả họa ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn ngẩng đầu hỏi viên trường khanh. viên trường khanh suy nghĩ một chút đạo liền là chọc thủng cũng bất quá là hắn nhãn lực không được việc. Ngũ lão ra lại suy nghĩ một chút đến cùng không nghĩ tới một cái có thể hết giận biện pháp liền nóng nảy lại là vỗ bàn một cái, hướng Viên Trường Khanh quát, ngươi không phải là thời gian qua mưu ma trước quỷ rất nhiều sao? Liền không thể thay ta nghĩ cái hết giận biện pháp. San Nương lập tức một trận bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Viên Trường Khanh, liền chỉ thấy Viên Trường Khanh kia thon dài lông mi đột nhiên chợt lóe, cực nhanh che giấu con mắt trông vui vẻ, giả vờ giả vịt đỡ San Nương vai rủ xuống, con mắt suy nghĩ một chút, đối ngũ lão gia đạo ta lại nghĩ đến nhất chủ ý, liền là có chút nhi. Cái gì? Mao nói. Ngũ lão ra gấp sút thúc sục, khả, này cái phương pháp viên trường khanh cố ý từ chối, chọc cho ngũ lão ra lại vỗ một cái cái bàn, hắn lúc này mới đạo, lão ra gấp san nhi của hồi môn bên trong hữu hảo mấy tấm tân tác họa tác nghĩ đến cho tới bây giờ không có người gặp qua. Không bằng chúng ta liền lấy trong đó một bước đi qua ta tìm người tìm cách đem thi họa bán cho tứ thúc, sau đó lại tìm cách gọi nhân hoài nghi bức họa kia thực hư. Hiện thời lão gia ở trong kinh, nếu muốn phân biệt rõ sơ dụng cụ tiên sinh họa tác thật giả, còn có ai so với sơ dụng cụ tiên sinh chính mình lại có sức thuyết phục. Đến lúc đó lão gia chỉ cần hỏi tư thúc ngài cấp san nhi đồ cưới như thế nào sẽ tới được hắn trong tay, nghĩ đến này oan uổng hắn không lưng cũng không được. hào viên trường khanh lời còn chưa dứt ngũ lão gia trước hết vỗ bàn kêu lên hảo đến. Viên trường khanh chỗ đó lại vẻ mặt khó xử mà nói chính là chủ ý này có chút không đủ lỗi lạc. Lập tức san nương lại ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Ngũ lão ra là vẫy tay đảo, này có cái gì chẳng lẽ chỉ cho bọn họ tính kế nhân lại thúc giục san nương. Mau mau mau, đi đem ta đưa cho ngươi họa cầm một bước đến. Dừng một chút lại vung tay lên, chỉ kia bức phòng chính đạo chớ lấy, liền nó. Dù sao họa được cũng không có gì đặc biệt, về sau không cần cũng liền không cần. Đưa đi ngũ lão ra, san nương quay đầu lại, hướng về phía viên trường khanh dịu dàng mỉm cười, móc tay đạo ta có lời hỏi ngươi. Viên trường khanh biết rõ, san nương đây là muốn cùng hắn tính sổ cách, liền sơ sờ, sờ mũi, đem người tất cả đều khiến hạ đi, hắn một mình đi theo san nương vào phòng. Mới mới vừa vào phòng, san nương liền vừa quay người, ước lượng mũi chân đi nhéo hắn lỗ tai, cười mắng, hảo ngươi viên đại, đều tính kế đến cha ta đầu lên đây. Viên trường khanh thuận theo cuối người xuống. Đem lỗ tai đi tới gần tùy ý san nương vặn một bên hướng nàng đòi buồn cười nói Ngươi cha trong lòng tích lũy khí không cho hắn vông đi ra cuối cùng xui xẻo còn là ta Lại bắt lấy nàng vặn ở trên lỗ tai hắn tay dán nàng lòng bàn tay đạo ngươi cũng biết ta nguyên chính là như vậy một cái có thù tất báo nhân May mà ngươi không có việc gì Chỉ cần vừa nghĩ tới lão phu nhân đánh những thứ kia xấu xa chú ý ta liền hận đến không được San nương ném hắn một đôi khinh khỉnh Khả ngươi cũng không cần thiết ngầm vụng trộm như vậy tính kế lão gia. Cùng hắn nói rõ chẳng lẽ hắn còn có thể không giúp ngươi. Viên Trường Khanh lại mỉm cười nói, chỉ ngươi một cái biết rõ ta xấu là tốt rồi, người khác cũng không cần phải biết rõ. Chương 141 gia có thí sinh. Ngày hôm sau, San Nương cùng viên trưởng Khanh đi lâm gia Vân An sư mẫu lúc Ngũ phu nhân cùng Ngũ lão gia cũng tới hai nhà vốn là thông gia chuyện tốt, hiện thời Lâm Nhị Tiên Sinh còn ở trên đường, Ngũ lão gia vợ chồng tự nhiên là muốn đi qua giúp đỡ một phen. Bọn họ chạy tới lúc Lâm sư mẫu vừa mới tiếp đến Lâm Nhị Tiên Sinh tín, nói là đầu tháng 3 thời điểm có thể tới kinh thành. Các trưởng bối nói lời nói Lâm như chỉ liền đem san nương kéo đến một bên, một cái mạnh mẽ nhìn từ trên xuống dưới nàng, thẳng đem san nương nhìn thấy không hiểu ra sao, cười hỏi nàng, làm sao nhìn ta như vậy? Lâm như chỉ quệ miệng đạo, đầy kinh thành nhân đều đem ngươi truyền đi cùng cái bị khinh bỉ nàng dâu nhỏ dường như ta chỉ không tín. Ta biết cái kia thập tam thì thì khả lợi hại đâu, làm sao có thể như vậy bị người khi dễ hiện thời gặp người khí sắc không tệ, liền biết rõ, định lại là những thứ kia đồn đãi nói càn. San Nương xem xem nàng, thở dài, đạo này là của ta, đổi lại người khác, sợ thật sự thành bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Trong kinh nhiều người nhiều việc bát quái cũng nhiều, hai ngày trước nguyên một đám còn ở vô cùng náo nhiệt nghị luận viên ra bát quái. Hai ngày nay lại bởi vì mới ra cô vợ nhỏ một sợi thường nhi đem mình treo cổ ở ác bà bà trước giường tin tức lập tức gọi sự chú ý của mọi người từ viên gia trên người chuyển rời đi đương nhiên cũng có người bởi vì cái kia ác bà bà mà đem thời gian qua danh tiếng rất tốt viên gia lão phu nhân cũng rõ ràng thượng cái ác bà bà nhãn hiệu. Lâm như chỉ cũng nghĩ đến kia điều tin tức liền đi theo thở dài, đạo nữ nhân ra thật sự là đáng thương, ở nhà dưỡng được như chân tựa bảo bình thường, một khi gả cho người, làm người ta thức phụ lại liền trở nên cả gốc thảo cũng không bằng này lập gia đình lại cùng một lần nữa đầu thai bình thường, gặp được cái từ thiện trưởng bối là người vận khí tốt, nếu là gặp được cái xào quyệt dã man không hiểu chuyện ngay cả tử đều cũng bị người nói bất hiếu. Lại hỏi san nương, người còn nhớ được mày liễu liễu học trường? san nương sao có thể đã quên cái này cho nàng bố trí tai tiếng người khởi xướng, nhân tiện nói còn nhớ làm sao vậy. Lâm như chỉ lắc đầu thở dài nói, liễu học trưởng cũng là không có nhảy vào tốt thai. Trước kia nàng là sống lâu thoát một cái nhân A thiên nàng bà bà là cái bảo thủ nàng cười, nàng bà bà nói nàng không hiểu được trang trọng, nàng không cười, nàng bà bà còn nói nàng là cố ý bày sắc mặt cho nàng xem. Lúc này mới gả đi nửa năm, miễn cưỡng bị trà sát bài đến cùng thay đổi cá nhân dường như, nhân trước đều ngơ ngác, không chọc không động, người xem trong lòng thật khó thụ. San nương một trận trầm mặc, kỳ thật cho đến khi này một đời nàng mới hiểu được đời trước bây giờ là nhân viên trường khanh không hỏi nàng, khả nên thay nàng che gió tránh mưa thời điểm, hắn cũng chưa từng có hướng sau co lại qua. Cho nên đời trước lúc viên lão phu nhân bọn họ tay lại ít có có thể đưa đến bên người nàng thời điểm ít nhất nàng chưa từng có nhận thức qua bị trưởng bối áp chế buồn dầu ngược lại đã từng lấy trưởng bối thân phận áp chế qua người khác. San nương thở dài, đại khái bà tức trời sinh chính là oan ra đi, người gà tới trong nhà người khác cảm thấy không có thói quen, bà bà cũng còn không có thói quen nàng cùng nàng như từ trung gian nhiều người như vậy người không quen biết đâu. Không nói đến, liền là ngươi là thiên tiên, ở bà bà trong mắt tổng cũng không thể nào có thể so với nàng tỉ mị tài bồi vài chục năm con ruột. Nàng nhìn ngươi, đại khái liền cùng xem một đầu cùng nàng đầy đất thật là trắng món ăn chưa đồng dạng, trong lòng không nói mang theo chán ghét, bao nhiêu tổng mang theo bắt bè cùng ghét bỏ. Bởi vì lâm như đỉnh cũng muốn tham gia năm nay khoa cử Trần Lệ Quyên cũng mang theo đã sắp 3 tuổi nhi tử, đi theo bà bà tiểu cô cùng nhau tiến kinh. Lúc này nàng chính xem bọn hạ nhân ở trên nước trà điểm tâm, nghe được san nương cảm khái, liền quay đầu lại nhạo báng nàng nói, nghe trái ngược với ngươi làm cho người ta làm qua bà bà dường như. San nương yên lặng một cái nháy mắt, kỳ thật đến nàng trước khi chết, nàng nhi tử vẫn còn không chịu đón dâu thế nhưng loại làm bà bà tâm tình, nàng lại đã sớm lấy một cái mạng giá cao thật sâu nhận thức một phen. Trần Lệ Quyên đi qua đến, đỡ lâm như chỉ thành ghế đối với hai người cười nói, nhân đều là suy bụng ta ra bụng người ta ở không có làm mẫu thân trước, cũng không hiểu những thứ kia làm bà bà ý tưởng. Hiện thời mặc dù con ta còn nhỏ, khả vừa nghĩ tới tương lai hắn muốn lấy vợ sinh con, về sao ta ở trong lòng của hắn liền lại cũng không là cái kia người trọng yếu nhất ta này trong lòng cũng kỳ quái nghĩ đến khắp thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau ý tưởng đi. Chỉ là ta lại không biết là bà tức liền nhất định là oan gia, mấu chốt chỉ ở tại ngươi ý kiến gì ngươi thức phụ. tỷ như mẫu thân cùng tổ mẫu, các nàng thủy chung đối đãi ta như gia nhân bình thường, ta cũng vậy tất nhiên là đãi các nàng như gia nhân bình thường. Nếu là ngươi trong lòng trước đem thức phụ trở thành ngoại nhân, tức phụ há lại sẽ đem ngươi là gia nhân. Này nguyên chính là lẫn nhau. Lâm nhị phu nhân ở một bên nghe được liền đối với ngũ phu nhân trò cười các nàng vài cái đạo, nghe một chút nghe một chút hiện tại bọn nha đầu, mỗi một người đều không biết xấu hổ này ba cái, một đứa con trai còn nhỏ, một đứa con trai còn không biết ở đâu bên trong, một người khác tốt hơn, đều còn không có cả người đây, hiện thời lại ghé vào một chỗ thảo luận khởi làm như thế nào làm cho người ta làm bà bà đến rồi hướng ba người kia cười nói, muốn thảo luận cũng nên là ta cùng ngũ phu nhân thảo luận chúng ta nhưng là một cái đã làm bà bà, một cái sắp làm bà bà nhân. Nói, lại hỏi hầu thụy hôn sự đến. Ngũ phu nhân cười nói, cái này muốn xin người hỗ trợ, người trong kênh đầu người thuộc giúp chúng ta thụy ca nhi xem chút ít. Lâm nhị phu nhân đáp ứng, lại nói, như thế nào không gặp nhà ngươi ba cái ca nhi. Lão gia phu nhân cũng không có mang theo hầu thụy hầu quyết cùng toàn bộ ca nhi cùng nhau đến phu nhân giải thích từ lần trước Thụy Ca Nhi thượng qua một hồi thuyền biển sau, về nhà liền cả ngày cùng hắn hai người đệ đệ lẩm bẩm trên hải thuyền sự câu được hai cái tiểu đều là tâm ngứa này không, nghe nói bến tàu kia bên cạnh hôm nay có thuyền biển cập bờ Thụy Ca Nhi liền mang theo hai người đệ đệ đi xem náo nhiệt lại nói. Thụy Ca Nhi là thật thích thuyền, đều nói nhiều hồi muốn cùng thuyền rời bến chuyện tức giận đến lão ra ngoan phạt hắn hai hồi, hắn lúc này mới không nói. San Nương ở một bên nghe cũng không có như thế nào đem chuyện này để trong lòng phóng, chỉ lặng lẽ hỏi Lâm Như Chĩ. Nhà ngươi mai hoan ca năm nay cũng muốn kết cục sao? Lâm Như Chĩ mặt đỏ lên kéo San Nương tới bên cửa sổ, nói nhỏ, hắn ngay cả người cử nhân đều còn không phải là đâu, ở đâu có thể kết cục. Lại nói, cha ta nói, nhường hắn năm nay đi về trước khảo người cử nhân, sau đó lại đem hắn học tịch làm ra trong kinh, về sau hắn sợ là cũng muốn đến trong kinh đọc sách san nương cười hỏi, ngươi cha là muốn thu hắn làm đệ tử sao? cái gì đệ tử không đệ tử, không chính là dạng sao? lâm như chỉ đỏ mặt đào, san nương liền nhạo báng nàng nói cũng là con rể là nửa con trai, nguyên cũng không kém mắc cỡ lâm như chỉ vạn nàng cánh tay chính là một trận cho hà giận. san nương lại nói, ngươi nương hiện thời ý thứ đâu? Lâm trọng hải là đồng ý cửa hôn sự này, Lâm nhị phu nhân lại không coi trọng mai hoan ca một đứa cô nhi xuất thân, sợ Lâm như chỉ gà đi chịu khổ. Lâm như chỉ lé mắt ngó ngó nàng nương, tiến đến san nương bên tai thấp giọng cười nói, lại không nghĩ tới, ngươi sự gọi được ta nương nghĩ thông suốt. Hôm qua ta nương còn đeo ta cùng ta tàu tử nói, ít nhất tương lai ta trên mặt không có bà bà, sẽ không bị người quản thúc. Nói cắn môi một trận trộm vui mừng. Có lẽ là thuận buồm xuôi gió nguyên nhân, lâm nhị tiên sinh dẫm đạp tháng 2 cái đôi tiến kinh thành, lại so với mọi người dự tính muốn sớm nhiều ngày. Lão sư trở về, viên trường khanh liền bỗng chốc bị lâm trọng hải cấp quản chế đứng lên, lấy trước kia chút ít cũng không qua tình cảm văn hội, hiện thời cũng đều từ lâm nhị tiên sinh ra mặt cấp cản trở về. Thả lâm nhị tiên sinh còn không khách khí cấp hắn cùng lâm như hiên, lâm như đình vài cái bố trí rất nhiều công khóa. Xem cuối cùng thoát khỏi những thứ kia xã giao, như cái thí sinh vậy vùi đầu trong đống sách viên trường khanh, san nương cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối với một cái sắp bước vào quan lộ nhân đến nói, danh tiếng cực kỳ trọng yếu, huống chi viên trường khanh nguyên chính là tài danh bên ngoài những thứ kia cái gọi là văn hội, rất nhiều đều là người khác vì leo lên hắn danh tiếng lên, trong đó còn có một chút nguyên chính là viên gia con người làm ra phân tán hắn tinh lực mà ở trong bóng tối làm cho xấu. Chỉ cần viên trường khanh có một cái không chịu đi, liền sẽ bị người rót lấy cậy tài khinh người danh tiếng. Mà hắn như tất cả đều đi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn bị khảo. Hiện thời từ lão sư Lâm Nhị Tiên sinh ra mặt thay hắn cự ít nhất có thể gọi những thứ kia người cố ý tính kế tất cả đều rơi vào khoảng không. Viên trường khanh nơi này cuối cùng có thể an tâm bị khảo, san nương liền yên lặng làm kia hậu cần trợ giúp tổng chỉ huy, ngay cả đại công chúa chỗ đó xuống thiệp mời cho nàng, nàng đều cấp từ chối nhã nhặn chỉ nói ra có thí sinh, mọi sự bất tiện. Đại công chúa thật cũng không từng trách tội tại nàng cùng phương gia, ngũ lão gia đồng dạng cũng cấp san nương đưa tới rất nhiều nâng cao tinh thần tỉnh não thuốc bổ. San nương liền đi theo nàng những thuốc kia cùng nhau, đem những thứ kia thuốc bổ tất cả đều hầm cách thùy cấp viên trường khanh tiến bổ. Nói, bị ngũ lão ra một đường mang về kinh đến, trừ lâm ra các nữ quyến bên ngoài còn có một cái đức tuệ đại hòa thượng. Viên trường khanh lão cảm thấy san nương thân thể hư, liền kéo lão hòa thượng đến cấp san nương trần một hồi mạch lại là chưa bình thường nữ tử bao nhiêu cũng sẽ có khí huyết không đủ chứng bệnh ngoài, san nương thân thể quả nhiên rất tốt. Trần xong rồi mạch san nương không khỏi một trận dương dương đắc ý. Viên trường khanh là liếc nhìn nàng nói, ngươi ngủ nhẹ, dễ dàng bừng tỉnh. Đây là khí huyết không đủ chứng bệnh trạng. San nương lập tức không lên tiếng nhi. Tiến vào ba tháng sau, thời tiết dần dần ấm áp đứng lên. Sàn nương gặp viên trường khanh hết sức là hoài niệm nàng ban đầu kia tọa tiểu lâu, liền đem trong hậu viện tiểu mộc lâu dựa theo nàng kia xuân thâm huyền kết cấu một lần nữa bố trí một phen, lại đem lầu dưới tích làm viên trường khanh đọc sách chỗ. Viên trường khanh đối với lần này bày tỏ thật là hài lòng. Chỉ là gọi viên trường khanh có chút giờ khóc giờ cười là, hắn đối với mình học tập tiến độ cực có nắm chắc thiên san nương tổng không yên tâm hắn tổng thỉnh thoảng đến tra xét hắn có phải hay không có cái gì cần gọi được hắn xem nàng ra ra vào vào phân ra thần. Gặp san nương vào chính mình cấp hắn thêm một hồi trà, viên trường khanh đại duỗi tay ra, bắt được san nương eo dẫn nàng đến, lại ấn nàng ở trên đùi ngồi thiên hai con mắt chỉ lầm lủi xem thư san nương vạch lên hắn tay dẫy rụa một hồi, chỉ dẫy rụa không thoát liền bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại xem thật kỹ thư a. Viên trường khanh nghiêm trang cau mày nói ta lại nghĩ xem thật kỹ thư đến thiên ngươi như vậy ra ra vào vào lão dẫn ta đi nhìn ngươi ta đâu còn có tâm thư đọc sách. Ngươi thả thành thật ngồi ta cũng vẫn có thể yên tĩnh xem trong chốc lát thư. san nương, được rồi, là nàng đối lý. Vì vậy nàng đem nên gã sai vặt làm việc trả lại cho Viêm Phong sau, liền tránh đi tiểu lâu, chỉ yên tĩnh phía trước viện hành hạ nguyên nên nàng làm mấy chuyện này. Trước sàn nương cũng có chút ghét bỏ bọn họ trong sân không có xanh lá cây, hiện thời thừa dịp xuân tháng 3 quang, vừa muốn nơi này cách đằng sau tiểu lâu rất xa ứng nên sẽ không ảnh hưởng đến viên trường khanh, nàng liền gọi hoa thúc mua được rất nhiều hoa và cây cảnh, ở trong tiền viện lan qua lan lại đứng lên. Tiền viện thượng vốn là lấy gạch xanh phối hợp đá cuội rơi đầy đất tinh xảo hoa văn san nương không bỏ được phá đi, liền gọi nhân đem vừa mua đến rủ xuống tơ hải đường trùng tại hoa trong vạc đặt ở kia hành lang hạ bậc thang bên cạnh. Lại gọi nhân thiêu chút ít tất cả lớn nhỏ đổ cao thấp không đồng nhất chậu hoa, lại tính toán nở hoa thời kỳ, dọc theo kia khoanh tay hành lang loại một vòng đủ loại hoa cỏ cần phải bảo đảm cái nào thời tiết trong sân đều có hoa nở. Viên trường khanh cầm lấy thư từ cửa bên chỗ lúc đi vào, San nương đang theo hoa thúc thảo luận là lại mua mấy cây đại hoa vải loại thượng vài cổng sáp mai còn là rứt khoát rằn lòng, đem góc đông nam nền gạch cấp nại ra trực tiếp loại trên mặt đất. Hai người đều đưa lưng về phía cửa bên, ai cũng không thấy được viên trường khanh vào cho đến khi viên trường khanh thanh âm đột nhiên ở sau lưng bọn họ vang lên. Đây không phải là kia chỉ nhặt về đồ rửa bút sao. San nương vừa quay đầu lại, liền chỉ thấy viên trường khanh cầm trong tay kia chỉ thanh men vết dạn đồ rửa bút đang cúi đầu xem nàng vừa mới loại vào trong đồ rửa bút một lùng đồng tiền thảo. Lại còn có thể như vậy ngoạn nhi. Viên trường khanh ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Cái này đồ rửa bút là hắn nhóm ở thu thập tiểu mộc lâu lúc từ trong góc tìm ra, có lẽ là trước nhất người chủ nhân thất lạc ở chỗ đó, xem bụi bẩn thật không đẹp mắt. Hiện thời loại thượng một lùm bích lục đồng tiền thảo, đổ nổi bật lên kia bụi màu xanh bỗng chốc mắt sáng đi lên. san nương xem hắn chừng mắt nhìn, quay đầu lại hỏi vừa vặn từ trong nhà đi ra lục an, giờ gì? Lục an vén dẻm hướng cái kia trên bàn nhìn nhìn, quay đầu lại cười nói, tị đầu tháng ba khắc. Hiện thời nàng không cần ở trong lòng đem chuông thượng phương Tây thời gian cùng đại chu thông dụng canh giờ qua lại trả thù cũng có thể một ngụm báo ra canh giờ. san nương lập tức hướng về phía viên trường khanh một trận nhớn mày ngươi tại sao trở về tính tính hắn tiến thư phòng trước sau đều vẫn chưa tới hai khác chuông đâu. Viên trường khanh cũng không đáp lời cầm lấy kia chỉ chồng đồng tiền thảo đồ rửa bút xoay người lại từ cửa bên đi ra ngoài. Xem hắn bóng lưng, san nương nhịn không được lắc đầu. Hiện thời nàng là không đi ra sau quấy giày viên trường khanh thiên viên trường khanh đồ cùng ngồi không yên dường như 5 ngày 3 bữa liền muốn đi phía trước viện chạy một hồi. Nhặt lên bị viên trường khanh cắt đứt đề tài, san nương cùng hoa thúc vừa mới thương lượng định, vừa quay người, liền chứng kiến viên trường khanh nắm kia quyển sách lại bước tới. Lúc này như thế nào san nương nganh đón hỏi. a ta muốn nói với ngươi, so với sắp mai, ta lại càng muốn muốn cái chủ nghĩa hình thức. Viên trường khanh chỉ một cái giữa sân kia chỉ từ trong hoa viên rời qua đến thạch bàn tròn. Liền đáp tại mặt này, vừa vặn xứng này chương bàn đá. San nương thở dài nói, ngươi nhìn một chút ngươi thư được không? Những thứ này kia phải dùng tới ngươi quan tâm, khả ta nghĩ muốn một cái chủ nghĩa hình thức, sau đó loại một trận từ cây tử đằng. Hành hành hành ta thay ngươi lấy cái chủ nghĩa hình thức, lại loại thượng cây tử đằng. San nương đẩy hắn, ta ở chỗ của ngươi, ngươi nói ta nhiễu cho ngươi không thể yên tĩnh đọc sách hiện thời ta không đi quấy giày ngươi, ngươi như thế nào đổ lão chạy ra ngoài. Viên trường khanh cố ý kéo chân, nhưng đầu tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói ta mới phát hiện ngươi không ở ta chỗ đó, ta ngược lại lại không dễ dàng, chuyên tâm. Muốn không, ngươi còn là đến đi. San nương, viên trường khanh nguyên liền có biết nhiều nhớ giỏi bản lãnh thả lão sư hắn cấp hắn đánh hạ nền tảng cũng cực kỳ vững chắc hiện thời bất quá là dựa theo lâm nhị tiên sinh bố trí đem những thứ kia công khóa lại thêm cường một lần mà thôi. Trong lòng hắn đối với mình cực có nắm chắc cộng thêm muốn ở san nương trước mặt khoe khoang hắn biến nặng thành nhẹ nhàng, liền cố ý trang làm ra một bộ lạnh nhạt thong dong bộ dáng, xem một lần thư, đổ muốn đi ra ngoài đi đến hai vòng. Như nói đến người khác ra thí sinh còn kém muốn đầu treo cổ tự tử chùi thấu xương, san nương xem nhà mình cái này thí sinh, lại là thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn là ở ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng võng. Thiên nàng biết cái kia tương lai hiện thời lại đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, là một cái chịu trách nhiệm thí sinh ra thuộc về, san nương trong lòng hào một trận khó xử, nàng vừa sợ thúc giục hắn đi xem sách là cho hắn quá nhiều áp lực, lại sợ hắn lòng tự tin qua đầu, đổ chính mình đem mình cấp vướng chân nhất ngã. Như thế như vậy dối rắm chung kết cục ngày dần dần tới gần. Cuối cùng, đảo mắt liền là mùng 8 tháng tư sớm tinh mơ, ngũ lão ra liền mang theo ngũ phu nhân hầu thụy hầu quyết tiểu toàn bộ ca nhi tất cả đều giết tới đây một nhà nhân bận rộn thay viên trường khanh dọn dẹp khảo dương V về, về ngũ lão ra sợ ra cái gì cảm bẫy sớm một chút tìm lâm nhị tiên sinh nghe xong thà còn đặc biệt đặc biệt nhóm nhất trương thật dài bị vật danh sách gọi hầu thụy nhớ tới hắn là mỗi một dạng cẩn thận thẩm tra đối chiếu ngũ phu nhân cùng san nương chen lấn không qua liền thay viên trường khanh dọn dẹp các loại cái ăn thánh nguyên cách tân sau đại chu khoa cử chế độ cũng cách tân vốn là trước sau chung muốn khảo cửu thiên kỳ thi mùa xuân hiện thời chỉ cần khảo tam ngày thời gian Nhưng trong ba ngày này, nhân vẫn là cũng bị nhốt ở trường thi bên trong chịu khổ san nương làm hứa nhiều mấy mẻ cái ăn, đang ở cẩn thận dặn dò viên trường khanh chú ý ẩm thực sinh hoạt thường ngày lúc mau đại đột nhiên chạy vào bẩm báo, nói đã tới khách nhân, là tới cấp đại gia đưa khảo. San nương một trận nhíu mày nàng cho là viên gia nhân giả mù sa mưa đến làm vẻ ta đây, mau đại lại nói không phải là. Viên trường khanh đón ra ngoài lúc san nương không yên tâm, liền nặc ở cổng trong sau lặng lẽ đi phía trước phòng nhìn nhìn. Cũng chỉ gặp trước phòng trước cửa đứng đấy nhiều cái mang đao thị về. Hành lang tiếp theo cái tuổi chừng 27-28 tuổi thanh niên, chính nghiêng đầu cùng một cái 17-18 tuổi thiếu niên nói lời nói. Thanh niên kia san nương không biết thiếu niên kia ngược lại người quen cũng ngũ hoàng tử chu sùng. San nương lập tức một cái nháy mắt, lặng lẽ lôi trở về. Nàng như không có đoán sai, đến nhân phải là đương kim thái tử, về sau chiêu văn hoàng đế chu tuấn. Nghĩ tới thái tử lại tự mình đến cấp viên trường khanh đưa khảo, san nương nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy chuyện như vậy hết sức là kỳ diệu. Ở tiền thế, liền là viên trường khanh về sau được trọng dụng ngay từ đầu lúc hắn cũng cũng không có nhập thái tử mắt. Này một đời lại không biết đạo lại là nơi nào khởi biến hóa, gọi được viên trường khanh như vậy sớm thì phải thái tử coi trọng. Nàng tất nhiên là không biết rõ, ở tiền thế viên trường khanh liên tục đem mình ngụy Trang phải hào hào, này một đời lại là vì thay nàng trả thù những thứ kia tính kế người nhà nàng, mà sớm gọi thái tử chú ý tới hắn tinh thông mưu tính. Thái tử ở tiền tính cũng không có ngây ngốc bao lâu, chỉ lập tức đi ngũ lão ra vừa mới hỏi san nương ai tới, viên trường khanh liền dẫn ngũ hoàng tử chua sùng tiến vào. chu sùng là cái không câu nệ tiểu tiết ngũ lão ra cũng là không nói quy củ, hai người từ lúc Mai Sơn chấn lúc liền thành anh em kết nghĩa. Lúc này ngũ lão ra nhất thời cũng đã quên ngũ hoàng từ cấp san nương chọc những thứ kia phiền toái, đối với chu sùng cười nói, nguyên lai like ngũ điện hà cũng tới thay trường sinh đưa khảo. chu sùng cười hắc hắc lóe mắt đảo, hôm nay đi thi nhiều người ta sợ trên đường nhân chen lấn nhân không thấy bình, liền muốn dầu gì dựa vào ta xe giá cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám gần phía trước cho nên liền sung phong nhận việc đến cấp viên đại làm phu xe ngũ lão ra làm chu sùng là đang nói cười san nương nghe trong lòng lại là luột bục một cái bỗng dưng nghiêng đầu nhìn về phía viên trường Khanh gặp trên mặt nàng khẽ biến sắc viên trường Khanh đi qua nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay mang theo nàng tiến trong phòng lại nói với nàng không có chuyện gì người yên tâm điện hạ đều sắp xếp xong xuôi không có việc gì lại nói chờ một chút các ngươi ai cũng không cần đi đưa ta có tiểu ngũ đưa ta đi qua là tốt rồi Còn có chờ trường thi chỗ đó khóa cửa sau, ngươi lại cùng lão gia phu nhân trở về ở chờ ta đã thi xong lại đi tiếp ngươi. Bởi vì viên trường khanh muốn ngay cả khảo ba ngày, bọn họ nguyên liền nói tốt lắm, ba ngày nay san nương hồi ngũ lão gia chỗ đó ở chờ viên trường khanh thi xong đi ra sau lại đi tiếp nàng. San nương một trận trầm mặc ngẩng đầu nhìn viên trường khanh đạo, bọn họ lại lá gan lớn như vậy. Viên trường khanh khoé môi kéo ra, đạo bất quá là trên đường chế tạo một chút việc bưng, bảo ta cản không nổi tiến trường thi mà thôi. Ta sớm đoán được lại nói, ta chỉ lo lắng bọn họ hội mượn các ngươi sinh sự. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ta tiến trường thi, bọn họ cũng liền không lý do tính kế các ngươi hơn nữa ta cũng vậy cùng thái tử điện hạ muốn một ít nhân thủ, sẽ có người ở trong bóng tối che chờ các ngươi, ngươi không cần lo lắng. San Nương yên lặng xem hắn, đột nhiên duỗi tay dùng sức ôm lấy hắn eo, dán sát mặt ở hắn trước ngực đạo: "Ta không quan tâm ngươi khảo thành cái dạng gì, nhưng vì tức chết bọn họ, ngươi cũng muốn khảo khá hơn một chút." "Đây là tự nhiên." Viên Trường Khanh mỉm cười, cúi đầu ở nàng phát trong lòng khẽ hôn một cái. Suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay rút nàng một sợi tóc. "Khan?" San Nương đổ hốt khí, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. "Ngươi làm cái gì vậy?" Viên trường Khanh đem nàng kia cọng tóc cuốn ở trên ngón tay cười nói có 3 ngày nhìn không thấy tới người cái này coi như là người ở bồi ta. chương 142 Sông Môn, hôm nay là đi thi ngày hướng trường thi trên đường nhân nhất định rất nhiều cho nên ngũ lão gia nguyên cũng không có ý định nhường san nương cùng ngũ phu nhân đi đưa khảo chỉ kế hoạch từ hắn cùng hầu thụy hai người đi đưa viên trường khanh hiện thời có ngũ hoàng tử xe giá thay viên trường khanh hộ giá hộ tống viên trường khanh liền khuyên ngũ lão gia cũng không nên đi lão gia ngẫm lại cũng liền ứng chỉ gọi hầu thụy đi theo cùng nhau đi đưa hắn một nhà nhân đưa viên trường khanh ra cửa lão gia vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện người gác cổng bên trong ngồi vài cái đeo đao thị vệ không khỏi một trận hiếu kỳ. San nương vội vàng hướng ngũ lão ra đánh qua loa mắt nhi đảo hẳn là đi theo ngũ hoàng tử nhân Lại nói vừa mới không phải là nói chờ ngũ điện hạ sau khi trở lại còn muốn đưa chúng ta đi như ý phường sao Sợ là hắn hiểm khích nhiều người mang theo không có phương tiện mới giữ người hạ a Lão ra cũng không nhiều nghĩ liền gật đầu bị San nương lừa dối tiến cổng trong một bên còn đạo chúng ta lại không muốn đi thi còn sợ bị nhân sông tới sao nói đến đây lão ra đột nhiên nhất ngưng cho đến lúc này hắn mới nhớ tới, hắn còn có một bút nở cũ không có cùng Ngũ hoàng tử thanh toán đâu. Vì vậy hắn ngậm miệng tâm trong lặng lẽ tìm cách chờ Ngũ hoàng tử trở về, muốn như thế nào dạy dỗ này suýt nữa liên lụy San Nương tiểu vương bát con b. San Nương lại là không biết rõ trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ nhớ kỹ Viên Trường Khanh phân phó, kéo lão gia phu nhân đi xem nàng tân gieo xuống kia một viện tử hoa hoa thảo thảo. Lấy kia đời sau lời nói đến nói, ngũ lão ra vợ chồng liền là một đôi văn nghệ phu thê. Mà nghệ thuật đều là tương thông, ở Mai Sơn chấn lúc liền là trong nhà chỉ có như vậy nhất vườn hoa nho nhỏ, đều không có có thể ngăn trụ lão ra nhất viên nhiệt tình yêu thương tạo viên bố cảnh tâm. Hiện thời xem san nương vậy cơ hồ là lung tung xây cùng một chỗ hoa hoa thảo thảo, lão ra lập tức ngứa nghề đứng lên, chỉ điểm những thứ kia hoa cỏ trong chốc lát nói nơi này quá mật, trong chốc lát còn nói chỗ đó quá sơ, một hồi nói nơi này có thể mượn địa thế tạo cách tiểu cảnh, trong chốc lát còn nói chỗ đó loại đám sơn cây thạch xương bồ còn có phong vận lão gia nguyên nói đúng là phong liền là mưa tính tình nói đến hào hứng khởi chỗ dứt khoát lướt qua san nương chỉ huy nha hoàn bà tử nhóm sẽ phải cậy san nương liên tục không có cam lòng cho chính là phá hư kia đầy đất đá cuội liều mạng hoa san nương trong lòng giấu xong việc có thể nói nguyên chỉ là không yên lòng nghe ngũ lão gia nói chuyện cho đến lúc này nàng mới phản ứng tới liên tục không ngừng ngăn trở ngũ lão gia phụ nữ hai người đang nói chuyện hoa thúc đột nhiên chính mình từ ngoại viện tiến vào đối san nương bầm viên gia phái người đến Nói đến cái kia nhân chữ lúc hoa thúc đơn giản ngừng lại một chút. Chờ san nương ra ngoài, chứng kiến đến đúng là mười mấy kiện bọc trắng phụ lúc mới hiểu được hoa thúc vì cái gì sẽ như vậy tế nhị dừng lại một chút. San nương giàu gì đã ở kia phụ ở đây một thời gian, bởi vì này cũng là biết kia người cầm đầu là lão phu nhân bên cạnh hết sức là đắc dụng một cái họ trịnh ba tử. Thấy nàng đi ra trịnh mụ mụ tiến lên hướng nàng thỉnh an, lại dẫn tơ cao ngạo đối san nương đạo trước sự kỳ thật đều là nhất trận hiểu lầm, lão phu nhân là đau lòng nhị ra, mới nhất thời vội vàng sao động hiểu lầm đại gia. thiên đại gia tính tình đại, lại như vậy không quan tâm ngó ngàng từ trong nhà mang ra ngoài, đổ chọc cho lão phu nhân khí càng thêm khí. Bất quá đến cùng lão phu nhân mềm lòng. Chỉ ghi hận đại gia vài ngày liền hối hận nguyên nghĩ tới lập tức gọi đại gia đại nãi nãi bàn hồi đến thiên lại nghĩ tới đến đại gia năm nay là muốn kết cục sợ lúc này dọn nhà đổ huyên náo đại gia không thể tĩnh tâm đọc sách cho nên lão phu nhân chỗ đó mới nhẫn nại xuống nghĩ tới chờ đại gia đã thi xong nói sau. Bất quá lão phu nhân trong lòng thủy chung ghi nhớ lấy đại gia, biết rõ hôm nay là đại gia kết cục ngày, lão phu nhân sớm một chút liền đuổi rồi chúng ta đến cấp đại gia đưa khảo, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, trên đường lại chặn thành như vậy, đồ trì hoãn thời gian, bảo chúng ta không có có thể đụng với đại gia. Lâm Lai lúc lão phu nhân còn nói, ba ngày nay sợ là liền đại nãi nãi một cái ở nhà, lo lắng đại nãi nãi sợ hãi, bảo chúng ta cần phải đem đại nãi nãi mời về đi đâu. Lại gạt ra cười nói: Thiên Hà không khỏi là cha mẹ, lão phu nhân nơi này cũng đã rõ ràng thái độ, đại nãi nãi cùng đại gia cũng không nên luôn như vậy cùng trưởng bối bướng bình thả sợ là đại gia lúc này trong lòng cũng hối hận đâu, nói như thế nào lúc này gây ra cùng trong nhà trưởng bối bất hòa tin đồn, đối đại gia danh tiếng cũng không nên. Chỉ bằng đại nãi nãi hôm nay liền thừa cơ cùng ta chuyển trở về đi, chờ đại gia đã thi xong đi ra, gặp nãi nãi cũng đã chuyển đi trở về coi như là cấp đại gia nhất cái bậc thềm không phải là... Nói ân cần đi lên muốn nâng đỡ san nương, trong miệng lại cười nói, nãi nãi cái này đi theo ta đi San nương lập tức tế mị thu hút thật nhanh nhìn ngũ phúc một cái ngũ phúc lập tức vượt qua ra một bước, bằng nhất bàn tay đẩy ra trịnh mụ mụ kia sắp đụng phải san nương ống tay áo tay, dựng thẳng mi quát lên, làm càn Nãi nãi cũng là người có thể đụng đến, trịnh mụ mụ ngẩn ra Muốn nói trước viên trường khanh nháo muốn dọn nhà lúc ở phía trước sung phong vẫn là viên trường khanh chính mình, san nương liên tục ẩn ở phía sau người, đồ thiếu không ai biết nàng tính kế viên nhị thủ đoàn. Thả viên nhị sau khi tỉnh lại, cũng không có ý tư nói cho nhân hắn lần lượt san nương đánh sự, cho nên viên gia nhân ít nhiều gì đều có chút coi thường san nương, chỉ xem nàng như thân kiều thể yếu hảo đẩy ngã, da mặt còn mỏng tân nương tử, chỉ cần hơi chút lừa gạt thượng nhất lừa gạt lại hù dọa hai câu có thể thuận theo trịnh mụ mụ liền là nghĩ như vậy. Vì vậy nàng yên lặng cười lạnh một tiếng, xoa mờ u bàn tay xem san nương đạo đại nãi nãi đây là không chịu truyền trở về sao. Đại nãi nãi sẽ không sợ lúc này gây ra đại gia chống đối trong nhà trường bối sự đối đại gia danh tiếng có cái gì không ổn. San nương lười phải nói với nàng, liền lại nghiêng đầu nhìn về phía tam hòa. Tam hòa bước lên một bước hướng trịnh mụ mụ mỉm cười nói, nhìn vị này mụ mụ nói, người trong thiên hạ con mắt đều mờ to đâu, muốn không mụ mụ đi đầu đường thượng hỏi thăm một chút xem một chút tất cả mọi người đều nói như thế nào. Trịnh mụ mụ hơi chậm lại, đây chính là lão phu nhân khí muốn chết địa phương, lão phu nhân sống hơn 70 tuổi còn là lần đầu về mặt dư luận ăn như vậy một cái giảm nhiều sống người trưởng thành tinh lão phu nhân thời gian qua so với ai cũng biết, so với thực thiện Mỹ, lòng người ngược lại càng muốn tin tưởng giả ác xấu. Trước nàng sẽ không thiếu lợi dụng nhân loại này âm u tâm lý đến gây sóng gió thiên lần này lại đến phiên nàng chính mình quán thượng chuyện như vậy. Đồn đãi thảo luận rất nhiều chuyện, nàng rõ ràng đều chưa từng làm qua cứ không bất kể nàng như thế nào khàn cả giọng thay mình cãi lại, đều không chịu nổi lòng người càng muốn hướng chỗ tối tâm nghĩ, ngay cả trước nàng tích lũy hạ hảo danh tiếng, đều bị người ta nói thành là mô danh chuộc tiếng, thẳng đem lão phu nhân tức giận đến suýt nữa ói ra huyết. Nghĩ tới trước khi trước khi đến lão phu nhân giao đãi, nghĩ tới nàng ở trước mặt lão thái thái vỗ bộ ngực biểu thái, trịnh mụ mụ không khỏi cười lạnh một cái, xem san nương lại nói, lão phu nhân thỉnh đại nãi nãi bàn hồi đi, nguyên cũng là vì đại nãi nãi suy nghĩ. Đại nãi nãi là tân nương từ trong nhà đại gia không ở đây, một cái nhân trụ ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người thuyết tam đạo tứ, đối đại nãi nãi danh tiếng cũng không nên ta khuyên đại nãi nãi. Nàng lời còn chưa dứt cũng chỉ gặp trước mắt bóng đen chợt lóe, ngay sau đó, bên tai vang lên bằng một tiếng giòn vang lên, lại là bị người ở trước mặt quăng một bạt tai. Trịnh mụ mụ vẫn không có thể phản ứng qua được đến, trên bụng lại bị đánh một cước lập tức nhân hướng sau liền ngã xuống, lại cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Nàng ngạc nhiên ngẩn đầu, liền chỉ thấy từ phía sau đi lên một người trung niên văn sĩ. Kia văn sĩ ăn mặc đều thật là hào hoa phong nhã kia dài nhỏ giữa lông mày mang theo cỗ lệ khí. Thấy nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, ngũ lão ra lại là một trận tức mà không biết nói sao. Hắn vốn là khinh thường tại đánh nữ nhân, vừa rồi một cái tát kia mang một cước là nghe này bà tử ô ngôn ế ngữ lại ngầm vụng trộm có ý định khác. Hắn nhất thời khí ngoan mới ra tay, hiện thời đã tình hồn lại, đổ không tốt lại đối nữ nhân động thủ Hắn vừa quay đầu lại, đúng vừa hay nhìn thấy ngũ phúc ống tay áo chính triệt đến một nửa cho thấy cũng là muốn muốn đi qua đánh kia người bà tử, bất quá gọi là hắn đoạt cái trên nước liền hướng về phía ngũ phúc vung tay lên. Đánh, ngũ phúc đáp ứng một tiếng, nâng váy đi lên liền đạp kia ba tử nhiều chân, mắng, cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chúng ta nãi nãi không ngôn ngữ, bất quá là khinh thường tại với các người những thứ này đồ hỗn trướng nói chuyện thiên nguyên một đám còn hét mũi lên mặt lại dám chỉ nãi nãi nói chuyện. Đánh chết ngươi không có thượng hạ tôn ti gì đó. Lão phu nhân sở dĩ gọi trịnh mụ mụ mang theo hào chút ít kiện bộc tráng phụ đến, vốn là quan sát viên trường khanh nơi này không có người nào tay, nếu là có thể gạt được san nương bàn hồi đi tốt hơn, nếu là không được mạnh bạo cũng không tránh khỏi không được. Hiện thời những người kia gặp trịnh mụ mụ bị nhân quật ngã trên mặt đất lập tức hô quát một tiếng liền muốn tiến lên ngũ lão ra dựng thẳng cái mi vừa mới muốn phát huy trước mắt đột nhiên là nhân ảnh lấp lué, bị viên trường khanh để ở nhà tứ gã sai vặt như một hàng bình phong vậy, đem ngũ lão ra cùng san nương đám người tất cả đều hộ ở phía sau. Ở tiền phương của bọn họ, vốn là đứng ở hành lang hạ hoa thuốc trong tay cùng ảo thuật bình thường, không biết từ nơi nào thay đổi ra một phen hai thuốc dài đoàn kiếm đến. Ai dám tiến lên hoa thuốc trầm tiếng hét lớn. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý, hắn cùng kia tứ cái phong một trước một sau, lại hình thành một cái vây quanh xu thế, đem trịnh mụ mụ cùng nàng mang đến nhân tất cả đều vây lại. Tuy nói hoa thúc là ở mạc lạc sông trước liền bởi vì thương giải ngũ, cũng không có đi qua kia núi thây biển máu nhất dịch khả hắn đến cùng từng là một gã lính trinh sát, ở trên chiến trường thật sự gặp qua huyết, dơ lên đoàn kiếm lúc kia một thân dìm xuống không được mùi máu tanh, lập tức chấn được trịnh mụ mụ đám người không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, phòng thuộc cửa chính mao đại nghe được thường xây làm bình phong ở cổng sau hoa thúc hô quát, biết rõ sự tình không đúng, liền cầm phía sau cửa kia to cỡ miệng chén môn giang liền vọt vào. Ở phía sau hắn, hắn nhi tử, năm nay 8 tuổi, xem lại như cái 12-13 tuổi tiểu tiểu thiếu niên mau đầu thấy thế, gấp rút cũng mang theo căn đồn gác tốt theo tới. Nói sau mấy cái ở người gác cổng bên trong uống trà đeo đao thị vệ. Lúc trước thái tử mệnh bọn họ lưu lại lúc nguyên sớm đã nói qua là đề phòng có nhân đến gây chuyện thả mấy cái này đã từng đi theo viên trường khanh ra cửa làm qua kém, đều biết rõ viên trường khanh khả năng cho nên nguyên một đám trong lòng thiết tưởng sẽ đến người gây chuyện cần phải đều là chút ít bị bắt mua tay chân sát thù các loại nhân vật lại không thể tưởng được lại sẽ là viên phù kia bên cạnh đến đưa khảo bọn hạ nhân ở bên trong kêu đánh kêu giết đứng lên mấy người vội vàng cũng nhấc theo đao vọt tới. Muốn nói viên phủ phái tới nhân, mặc dù xem nguyên một đám cao lớn thô gạch thật là cường tráng, kỳ thật sớm đã không phải là lão lệnh công khi còn sống, cái loại đó kéo ra chiến trường chính là binh gia đinh thả hiện thời viên phủ chủ nhà chủ nhân viên lễ viên tứ lão ra, bởi vì lão lệnh công nuôi chiều tiểu như từ từ nhỏ đối hắn sẽ không cái việc học yêu cầu thế cho nên đem hắn dưỡng thành cái văn không thể đề bút võ không thể động đao phế vật. Thiên thế sự vô thường cuối cùng lại gọi này phế vật nhận thức phỉ. Mà bình thường không có người có bản lĩnh ngồi trên địa vị cao như kia lòng dạ lại hẹp hỏi nhất điểm, bình thường đều là vũ đại lang mực cửa tiệm không nhìn nổi so với mình cao viên lễ chính mình cho tới bây giờ không có thượng qua chiến trường. Liền cũng không thích trong nhà những thứ kia thượng qua chiến trường mấy ông già cảm giác cảm thấy bọn họ cường hãn là ở lúc nào cũng nghiền ép chính mình cho nên đi qua hắn cùng lão phu nhân này mười mấy năm qua rửa sạch chảy hiện thời viên phủ bên trong đã sớm không có một cái từng thật sự từng được chứng kiến xa trường máu tanh lão gia nhân mà liền là không có những thứ kia lão nhân những thứ kia giết người chuyện xưa vẫn trong phủ lưu truyền. Hiện thời đối mặt chân chính chiến sĩ không nói đến trong đó còn có vài cách thật sự là mặc ngự lâm quân chế phục những thứ này bọn gia đình sớm bị dọa nguyễn chân. Chính rằng co, ngoài cửa lại tiến vào một cái nhân. Ơ, đây là thế nào? Ngũ Hoàng tử chu sùng chắp tay sau lưng từ ngoài cửa vào, hắn tự nhiên sẽ không biết viên ra những thứ này đầy tớ, ngược lại sớm liền biết hoa thúc liền hỏi hoa thúc. Đây là thế nào? Hoa thúc hừ lạnh một tiếng, đạo mấy cái này đầy tớ thật sự là lá gan mập được không có bên cạnh gặp chúng ta ra không ở nhà còn muốn đến ép buộc chúng ta nãi nãi. Ách được rồi, xóa cắt giảm giảm, không sai biệt lắm cũng có thể nói trịnh mụ mụ bọn họ là nghĩ ép buộc san nương hồi viên phủ. Trịnh mụ mụ thường đi theo lão phu nhân ra cửa cho nên có thể không biết ngũ lão ra, lại không thể không nhận biết ngũ hoàng tử cộng thêm thế nhân đối hoàng tộc nguyên liền có mang một loại không thể ngăn chặn tâm mang sợ hãi hiện thời gặp hoa thuốc cáo hát trạng trịnh mụ mụ lập tức quỳ dạp xuống chu sùng trước mặt một trận kêu oan đạo chúng ta là lão phu nhân phái tới thỉnh đại nãi nãi hồi phủ ngũ lão ra tức giận đến suýt nữa lại muốn đi lên đá người cả giận nói đều nhanh thượng tay chói người cái này gọi là thỉnh lại nói Ta còn có chuyện không có tìm ngươi già lão gia lão phu nhân tính sổ đâu ta giao cho nữ nhi của ta đồ cưới, như thế nào liền thành ngươi nhóm lão gia tiện tay đưa người gì đó. Lại nguyên lai, like, mặc dù viên trường khanh chỗ đó vội vàng khoa cử kết cục dự thi khả nên an bài sự hắn vẫn là an bài hạ đi dù sao lại không cần chính hắn thân tự động thủ đi làm. Đi qua nhất tháng, hắn bố cục hiện thời đã chậm rãi bắt đầu lên men, ngũ lão ra mấy ngày hôm trước mới từ lão hữu chỗ đó biết được lại bộ thượng thư được hắn năm gần đây tân họa một bức cảnh tuyết đồ thà còn muốn thỉnh hắn đi làm giám định. Bởi vì lão ra ghi nhớ lấy viên trường khanh muốn kết cục sự, liền tạm thời đem sự kiện kia gác lại đến một bên, lại là lại không nghĩ tới, hôm nay thiên gặp được viên gia người vừa lại đến tính kế san nương, hắn nhất thời tức giận thêm nhanh miệng lại cấp nói ra. Viên trường khanh nguyên sẽ không gạt san nương, san nương cũng biết nàng cha cùng viên trường khanh những thứ kia tính kế thả cũng biết sự tình tiến triển đến một bước kia, lúc này thấy ngũ lão ra thiếu chút nữa nói lỡ miệng, vội lên trước lôi kéo ngũ lão ra ống tay áo, Đạo lão ra đừng nóng vội, sự kiện kia còn phải lại chứng thực một cái, đỡ phải đến lúc đó nói chúng ta hoan uổng người tốt. Ngược lại chuyện ngày hôm nay rất có chút ít chỗ khả nghi. Nàng nghiêng đầu đối ngũ hoàng từ đảo, mặc dù những người này luôn miệng nói là lão phu nhân phái tới, khả ta lại hoài nghi bọn họ căn bản chính là bất chấp dùng lão phu nhân danh nghĩa, muốn đến nhà ta cháy nhà hồi của cũng may mà điện hạ đắp lời đại gia chỗ thỉnh, lưu lại vài vị binh ra ở nhà của ta, nếu không còn không biết nhà chúng ta sẽ gặp được cái dạng gì tai họa đâu. Lại hô hoa thúc đi tìm tuần bổ đến, trịnh mụ mụ chờ người nhất thời một trận kêu oan Ngũ Hoàng Tử vụng trộm xe một chút san nương, sau đó quay người lại, đối trịnh mụ mụ đám người cao mày nói có an hay không, đến bố mẹ cùng đại nhân nhóm nói đi, ở chỗ này nói nhau nhau cái gì nói, gọi hoa thúc cầm lấy hắn danh thiếp đi báo quan, lại mệnh những thị vệ kia nhóm đem người tất cả đều bắt lại hạ đi. San nương lúc này mới quay đầu hướng Ngũ Hoàng Tử cười nói, hôm nay nhờ có ngươi. Lại hỏi viên trường khanh tiến tràng tình huống, Ngũ Hoàng Tử là hễ biết thì sẽ nói hễ nói thì sẽ nói hết. Cuối cùng, hắn dừng một chút không được tự nhiên xem một chút vẫn ở một bên yên lặng vận khí ngũ lão ra, sở trường chỉ keo kiệt gò má, lúng túng nói cái kia thập tam không đúng ta cũng không biết nên ngươi xưng hô như thế nào cái kia tóm lại, xin lỗi ta cũng không biết như thế nào liền truyền khởi như vậy lời đồn đãi. Hắn không đề cập tới lời này cha, Ngũ lão gia nhất thời đều còn không nghĩ tới, hiện thời hắn nơi này vừa nhắc tới đến, lão gia kia kìm nén một bụng vô danh hỏa lập tức tìm mở miệng cùng đối hầu Thụy dường như, đi lên liền ở Ngũ hoàng tử não muỗng đằng sau vỗ một cái, "Mắng, ngươi tiểu vương." Hắn có nghĩ thầm mắng hắn tiểu vương bát con b, Khả chờ Chu Sùng vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn đến hắn kia một thân giả dạng vì giảm bớt trên đường phiền toái, Chu Sùng cố ý dựa theo quy chế, đem hoàng tử trang phục cùng xe giá tất cả đều mang đi ra. Mà nếu là ngũ hoàng tử là tiểu vương bát con bê kia đương kim trên mặt ngồi kia một vị, lại nên cái gì? Huống chi, ngũ lão ra vừa rồi nhất thời xúc động phẫn nộ, lại vẫn không nhẹ không nặng chụp nhất viên hoàng tộc đầu lâu. Lão ra tay run run, đột nhiên không có sức lực lặng lẽ hướng san nương sau lưng nặc nặc san nương há có không biết rõ lão ra đây là ngoài mạnh trong yếu, chỉ cười thầm, lại mượn hoa thúc nói chuyện, đem mũ lão ra đầy ra, sau đó quay đầu đến, vẻ mặt nghiêm nghị xem chu sùng đạo ta nhớ được trước ta liền đã cảnh cáo ngươi có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế, ngươi lại không coi là quan trọng. Ngươi có lẽ là cảm thấy ngươi như vậy là tiêu sái, là không kiềm chế được là hào phóng, khả trong lòng ngươi cần phải đều biết ngươi có thể làm như vậy, là bởi vì ngươi này thân phận. Lấy thân phận của ngươi, ngươi tất nhiên là làm cái gì cũng có thể, ngươi lại chưa từng có suy nghĩ một chút, ngươi cử chỉ hội đối với người khác tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Trước liền thường nghe người ta nói ngươi hoa tâm, nói ngươi gặp một cái yêu một cái, khả mỗi hồi trêu chọc được người khác động tâm sau, ngươi chính mình lại trốn ra. Không có, chua sùng vội vàng khoát tay nói, ta không có trêu chọc các nàng, chính là chính là chính là các nàng không phải là ta nghĩ muốn vậy ngươi ở hiểu rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn cái gì trước trước tiên có thể chịu đựng không động thủ a san nương nghiêm nghị nói liền là người khác chiêu chọc tại ngươi ngươi không nhận chiêu chẳng lẽ ngu không uống nước còn mạnh hơn nhấn đầu rõ ràng là ngươi chính mình căn bản không có đem người khác để vào mắt trong mắt ngươi hết thảy đều lấy ngươi yêu thích vì trước ngươi thích hoặc ngươi không thích mới là ngươi duy nhất suy tính sự tình ngươi cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới ngươi hành vi hội mang đến cho người khác cái dạng gì hậu quả Thế nhân nguyên liền yêu đem sai lầm đẩy hướng dễ dàng trách cứ kia một phương, không ai dám trêu chọc ngươi ngũ hoàng từ điện hạ, liền chỉ có những thứ kia trêu chọc qua ngươi, hoặc là bị ngươi trêu chọc qua đám nữ hài từ suối quẩy may mà viên trường khanh là biết rõ ta, như đổi người khác ngươi nghĩ rằng ta hội là dạng gì kết cục. Chu sùng xem xem nàng, dần dần cúi đầu xuống. Từ nhỏ đến lớn, thái hậu, đại công chúa, kể cả thái tử điện hạ, bọn họ mỗi một người đều thương tiếc hắn tuổi nhỏ tang mẫu, chỉ cần hắn không phải là quá phận, mỗi một người đều phần lớn là phóng túng tại hắn, lại là ít có người sẽ nói giáo tại hắn, lại ít có người cùng hắn nhắc tới người khác cảm thụ. Người hắn từ dưới lông mi phương len lén liếc một cái san nương, lại không được tự nhiên tránh đi mắt đạo người cùng viên đại, đã hoàn hảo. Rất tốt, như thế nào, cái kia chua sùng lại là một trận không được tự nhiên. Cái kia, lúc trước ta đã nói với ngươi những lời kia, là vì viên đại cùng ngươi đều nói, các ngươi cái kia hôn ước chỉ là kế sách tạm thời cho nên ta mới. san nương cho mày, tạm thích ứng không tạm thích ứng, đó là ta cùng viên đại ở giữa sự, như thế nào đều không liên quan gì đến ngươi. Cái gọi là vợ bạn không thể diễn, mặc kệ chúng ta ý kiến gì chúng ta hôn ước này là chuyện của chúng ta, đối với ngươi mà nói ta lúc ấy chính là viên trường khanh vị hôn thê. ngươi như trong lòng thực kính trọng viên trường khanh cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Biết rõ ta lúc ấy vì cái gì như vậy giận ngươi. Ta chính là khí cái này, viên trường khanh đem ngươi làm bằng hữu trong lòng ngươi lại đem hắn làm cho cười. Không phải vậy, chua sùng vội vàng lắc đầu, chứ cũng có qua thích hắn nhân, hắn không thích ta liền đi. Hắn dừng một chút đột nhiên cảm giác mình quả thực cản bã được không được, không khỏi một trận tự ti mặc cảm ỉu xìu ỉu xìu cúi đầu xuống, lúng ta lúng túng lại nói một câu thực xin lỗi. Hắn bộ dáng này, ngừng gọi san nương có loại ảo giác cho rằng trước mặt đứng đấy là là phạm sai lầm hầu quyết một khắc kia, nàng không khỏi có chút ít mềm lòng. Có thể tưởng tượng ở tiền thế cái kia không tốt danh tiếng, nghĩ tới hắn bên cạnh tất cả đều là chút ít nuông chiều hắn nhân, nàng kia thích trọ mũi vào chuyện người khác tật xấu lại phát tắc đứng lên, đối chu sùng đạo ta nguyên đều không nghĩ nói chuyện với ngươi, bất quá là gặp ngươi còn biết xin lỗi, có thể thấy được ngươi bản tính không xấu. Vừa như vậy, vậy ta rớt khoát vượt qua nói thêm nữa hai câu tốt lắm. Trước ta cùng viên đại sát thực là có chút ít vấn đề, nhưng hôm nay ta lại là cam tâm tình nguyện gả cho hắn cùng ngươi so sánh với, hắn có lẽ không phải là cái loại đó khéo hiểu lòng người nhân, nhưng hắn tuyệt đối là người có trách nhiệm. Hắn từ không dễ dàng quyết định, chỉ khi nào làm quyết định, hắn đơn giản không sẽ cải biến chính mình quyết định tuyệt sẽ không nói hôm nay thích ngày mai cảm giác không thích tự tùy ý bỏ qua tay. Cùng hắn so với, người kỳ thật còn là đứa con nít không lớn. san nương biết rõ nàng lời nói này được có chút trọng Nhưng chống kêu dùng búa tạ, lấy Viên Trường Khanh tính tình, hắn nếu đã nguyện ý chiếu cố Chu Sùng, kia Chu Sùng trong lòng hắn nhất định có không đồng dạng như vậy địa vị, nàng thậm chí cảm thấy được có lẽ Chu Sùng là Viên Trường Khanh kia tịch mịch thơ ấu bên trong duy nhất từng có qua bạn chơi tóm lại, nếu đã Viên Trường Khanh nguyện ý chiếu cố hắn, San Nương cũng nguyện ý đi chiếu cố hắn, cho dù thoáng kích thích hắn một hai, chỉ cần có thể đem này giải sai lệch hài tử sắp đặt lại đến Đương nhiên, San Nương Nguyên cũng không có trông cậy vào nàng một câu nói kia có thể gọi Chu Sùng sửa lại kia hoàn khố bản tính, nhưng về sau nàng lại phát hiện ít nhất ở đối đãi cô gái thái độ thượng, Chu Sùng quả thực có khác nhau trời vực biến hóa được rồi, xem đến nàng lời nói quả nhiên là khởi điểm tác dụng. Chương 143 Nhà ta mỹ thiếu niên. 3 ngày thời gian, nói chậm cũng chậm, nên chuyện đã xảy ra đều ở từng món một làm từng bước phát sinh, nói mau cũng mau, đào mắt liền đến thi hội kết thúc ngày nào đó. Sớm hôm nay, Hậu Thụy ỉ vào chính mình người cao ngựa lớn cùng viêm phong chờ tứ gã sai vặt ở trong đám người một trận bổ phong cắt sóng cuối cùng che chờ san nương chủ tớ chen đến đám người phía trước nhất lúc trường thi cửa chính dán giấy niêm phong thượng kia viên đỏ tươi ngọc thì con dấu vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, đi cung bên trong lĩnh chỉ khâm sai đại nhân cũng còn chưa tới. Cách từ nhà dịch cùng ngự lâm quân nhóm tạo thành bức tường người san nương cùng những thứ khác thí sinh ra trường người nhà nhóm đồng dạng tất cả đều điểm cái mũi chân, một bộ hận không thể biến thành ruồi bỏ từ khẩn cửa đóng chặt hở ra bay vào xem đến tột cùng bộ dáng. Hiện thời nàng cái đầu đã chạy trốn rồi, đúng là so với ngũ phúc cũng cao hơn ra hai ngón tay, thiên lúc này nàng xung quanh tất cả đều là chút ít bắc phương lão ra nhóm, miễn cưỡng ép tới nàng cùng tam hòa ngũ phúc ba người so với người khác tất cả đều thấp đi một đoạn. Hầu thủy một bên ổn chát hạ bàn, không cho người phía sau đưa đẩy đi lên, một bên lại nhảy oán trách đều nói, bảo ngươi cùng lão gia phu nhân cùng nhau ở trà lâu thượng đẳng, cứ không chịu thiên muốn đi qua. Lão gia lại cũng nuông chiều ngươi, đều không nói ngươi một tiếng nhi. Người này chen lấn nhân, vạn nhất có chuyện gì quay đầu lại lão gia sẽ không mắng ngươi, khẳng định còn là ta suối quẩy. Sàn nương lười phải nghe hắn cào nhào, chỉ là một cái mạnh mẽ nhón chân mũi nhọn hướng kia trường thi trên bậc thang nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau, từ xa đến gần, trong đám người vang lên một trận tiếng động lớn ồn ào. San Nương vẫn không có thể nghe được thực tất cả mọi người đang nói cái gì, cũng đã chứng kiến xa xa đến một người cưỡi ngựa nhân mã. Chỉ nhìn kia nghi thức liền gọi nhân biết rõ, đây là Tuyên Chỉ Khâm Sai đại nhân đến rồi. Gọi San Nương cảm thấy ngoài ý muốn là, đến Tuyên Chỉ Khâm Sai đại nhân, đúng là thái tử điện hạ. Một trận cổ nhà qua sau, thái tử từ tư nghi quan dẫn, thượng trường thi trước cửa bậc thang, lại cất giọng hướng về mọi người tuyên đọc ý chỉ đơn giản là nói cái gì đó trời dáng anh tài phù hộ đại chu các loại tiếng phổ thông lời nói khách sáo, sau đó thái tử điện hạ thong rong vung tay lên kia tư nghi quan liền đi tới trước cửa cất giọng hát câu, vạch trần phong có tiểu thái giám tiến lên đây nghiêm túc bóc trên cửa giấy niêm phong phóng ở trong khay chỉnh cấp thái tử nghiệm xem qua sau tư nghi quan lại hát thanh mở cửa kia đóng chặt ba ngày trường thi cửa chính lúc này mới bị nhân chậm rãi đẩy ra trong cửa trước hết đi ra tự nhiên là kia mỗi cái đường giám khảo thái tử tiến lên cùng chúng giám khảo một trận trả lời san nương xa xa cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì chỉ bóp tim gãi phổi điểm đi cả nhắc. Trong lòng nàng chính yên lặng phúc phi thái tử nói nhiều, liền nghe đến cách đó không xa cũng không biết là nhà ai lăng đầu nhỏ từ, lại không có đè nặng cái âm lượng, ở đó bên trong oán hận đạo có lời không thể quay đầu lại nói sao. Trước phóng ca ca ta đi ra, lúc này đúng lúc là cổ nhạc Tấu kêu trong khoảng cách này đột một một tiếng liền gọi rất nhiều người cũng nghe được thái tử điện hạ hứa cũng nghe được liền quay đầu lại xem thanh âm phương hướng ha ha cười một tiếng. Hướng quan chủ khảo Hồng Đại Nhân chắp tay nói các vị mấy ngày liên tiếp phất vả ngược lại cô không thông đạo lý đối nhân xử thế lại mời Mọc Hồng Đại Nhân cùng nhau hồi cung giao chỉ. Thẳng đợi đến quan chủ khảo cùng Thái Tử Điện Hà cùng với người điều khiển chương trình cổ nhạc tất cả đều đi trường thi bọn nha dịch mới từ trước cửa rút lui mở. Cửa kia trước đơn giản yên tĩnh chỉ chốc lát liền đột nhiên như dòng nước tà áp bình thường, từ cửa kia bên trong tả ra một đám cử tử nhóm đến. Gặp cử từ nhóm đi ra trường thi trước cửa chờ đám người lập tức một trận xôn xao Có chứng kiến thân nhân kêu la thân nhân tên, một bên xoay người lại chen lấn đi ra ngoài, những thứ kia còn không có tiếp đến thân nhân, là lại nóng lòng muốn chen vào bên trong một mảnh trong hỗn loạn. Cũng may mà hầu thụy đánh tiểu liền yêu đánh nhau, thân thể tố chất so với bình thường nhân hiếu thắng, biên trường khanh tứ gã sai vặt lại là thụ qua phương lão tức ra tự tay mày, 5 người bảo vệ san nương chủ tớ ba cái thật cũng không tính cố hết sức bị ca ca cùng bọn sai vặt che chở san nương đã ở bức tường người đằng sau liều mạng nhón chân mũi nhọn. Nàng cho rằng nàng không thể nhanh như vậy liền nhìn đến viên trường khanh tiên chỉ quét mắt một cái, viên trường khanh cứ như vậy sáng ngời tiến động vào nàng trong mắt. Tuy nói hiện thời thi hội trước sau tổng cộng chỉ khảo ba ngày kia dự thi cử từ nhóm từ trong cửa lúc đi ra, nguyên một đám nhìn lên đến vẫn là một bộ bị tàn phá bộ dáng Không phải là thanh mắt, liền là mặt đen lại, chính là chút ít tự giác khảo được thật tốt, xem cũng bất quá là tinh thần đơn giản tốt, sắc mặt vẫn là không tốt, có thể thấy được này sẽ thử áp lực. thiên viên trường khanh từ trong cửa lúc đi ra kia liên tục ẩn ở tầng mây sau ánh sáng mặt trời đúng lúc phá vân ra, đột nhiên bỏ ra ánh mặt trời nhất thời lung lay hắn mắt, hắn đưa tay đơn giản che che nắng, chờ hắn thả tay xuống đến lúc mọi người liền chỉ thấy kia cao cao trên bậc thang, lại đứng cái môi hồng răng trắng mỹ thiếu niên. Viên trường khanh mặt mày màu tóc nguyên liền có được hắc đậm đặc hiện thời bị ánh mặt trời chiếu lên, lại càng lộ vẻ hắn con mắt như điểm nước sơn, phát tựa như cây môn bình thường. Thiên này con người đen tóc đen, lại đem hắn càng thêm làm nổi bật được da thịt trắng nõn, môi mỏng đỏ thắm cùng bốn phía những thứ kia mắt thanh môi bạch cừ tử nhóm đứng ở một chỗ, lúc này viên trường khanh nghĩ bất tỉnh con mắt cũng khó có khả năng. Thả cùng bên cạnh những thứ kia top 5 top 3 ghé vào một chỗ nghị luận khảo đề cư từ nhóm bất đồng, hắn lúc này cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói lời nói, chỉ đơn tay mang theo khảo giỏ cô đơn như vậy đơn một cái nhân bước xuống bậc thang. Kia lẻ loi độc hành cao to dáng người, kia yêu nhã thong dong nhẹ nhàng chậm chạp dáng đi, bỗng chốc gọi nhân nhớ tới hắn hỗn danh đến kia mở ra ở đỉnh núi cao trong trèo nhưng lạnh lùng mà cô độc hoa khả xa xem nhưng không cách nào dựa vào gần san nương yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, bên tai mới lại dần dần nghe được bốn phía tiếng vang. Đợi nàng chú ý tới cao lãnh hoa bốn chữ lúc mới biết được nguyên lai viên trường khanh cũng không phải là chỉ đưa tới nàng một cá nhân chú ý. Nàng nghiêng đầu hướng nhìn chung quanh một chút phát hiện những thứ kia phát ra tán thường thanh âm trong đám người, lại có thật nhiều là mắt bất chấp ánh sao đại cô nương tiểu thức phụ nhóm. Vì vậy, xem kiên như đạp nguyệt trở về vậy thong rong đi tới viên trường khanh, san nương ngăn không được trong lòng một trận bang bang loạn nhảy đồng thời cũng ngăn không được một trận tự hào, nhà ta Mỹ thiếu niên. Đương nhiên, mơ hồ, nàng còn có chút ghen tuông. Đặc biệt là làm nàng nghe đến bên cạnh nào đó háo sắc đại tỷ nói. Gả lang phải gả viên đại lang lúc nàng đột nhiên lại rất muốn tìm cái thứ gì đem viên trường khanh cấp đắp lên nàng ra. Mà khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, nàng cho rằng viên trường khanh không thể nào như nàng liếc mắt liền thấy cái kia dạng thấy nàng thiên tên kia từ trên bậc thang sau khi xuống tới, liền liên tục vững vàng nhìn chằm chằm nàng cái phương hướng này, cho đến khi hắn thực đi đến nàng trước mặt nàng mới ý thức tới, hắn quả nhiên là sớm liền nhìn đến nàng. Cho nên nói, nhân rất xinh đẹp, có đôi khi cực kỳ gặp may căn cứ trường thi bên trong quy củ liền là cử tử nhóm ở trường thi trước cửa cũng đã xem đến trong đám người thân nhân cũng là không được cho phép lướt qua ngự lâm quân cùng bọn nha dịch tạo thành bức tường người bọn họ nhất định phải dọc theo bức tường người vòng qua trường thi cửa chính từ bên kia đền thờ phía dưới ra ngoài mới có thể cùng thân nhân hội hợp thiên viên trường khanh đi qua đến sau chỉ hướng về phía kia hai cánh ngăn ở san đường phía trước nha dịch hơi gật đầu Hai cái nhà dịch lại cứ như vậy không giải thích được buông ra kéo ở trong tay nước lửa côn, lại nhường viên trường khanh đi đường tắt trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài. Thiên như vậy không hợp quy củ sự, gọi người xung quanh chứng kiến, lại đều không có một cái đề kháng nghị người chung quanh tất cả đều tò mò nhìn viên trường khanh, muốn xem xem này kinh thành nổi danh cao lãnh hoa, đến cùng là bởi vì cái gì, mà ngay cả vòng qua bức tường người thời gian cũng không muốn trì hoãn, liền trực tiếp như vậy vượt qua bức tường người. Vì vậy, mọi người liền chứng kiến, viên trường khanh đứng ở một cái dáng người ỉu điệu nữ lang trước mặt kia bên môi lộ ra thoáng cái nhẹ nhàng mỉm cười. Lập tức chứng kiến này mặt mỉm cười trong đám người lại phát ra một trận tán thưởng Liền có nhân đoán được có thể gọi nhân trước thời gian qua trong trèo nhưng lạnh lùng cao lãnh hoa lộ ra như vậy mỉm cười kia nữ lang nhất định chính là hắn tân thú thê tử. Còn có nào biết viên trường khanh thân thế, lại liên tưởng này vài ngày tin tức lập tức ngay cả nhà mình đi thi thân nhân đều không đi chú ý, chỉ chỉ riêng để mắt truy tìm này đôi tiểu vợ chồng. Bởi vì này, làm viên trường khanh vợ chồng hai người đối mặt trong chốc lát song song trầm mặc xoay người, muốn từ trong đám người chen ra ngoài lúc liền phát hiện bọn họ sớm thành bốn phía dân chúng nhân dân vây xem đối tượng. Liền là hầu thủy cùng tư cái phong sức chiến đấu mạnh hơn, hai vợ chồng vẫn là gọi nhân chen lấn một trận ngã trái ngã phải. Tự hai người hội hợp sau, viên trường khanh cùng san nương sẽ không có mở miệng đã nói qua một chữ. Lúc này, mượn bị nhân chen lấn đến cơ hồ gấp la hán cơ hội, viên trường khanh đưa tay tới cầm san nương tay. San nương yên lặng mở ra 5 ngón tay cùng hắn 10 ngón đan cái viên trường khanh che trở nàng, phí nhất phen công phu hai người mới từ trong đám người chen lấn ra ngoài. Chờ bọn họ quay đầu lại lại đi tìm hầu thủy cùng tứ gã sai vặt hai nha hoàn lúc này mới phát hiện bọn họ sớm không biết rõ lúc nào bị người cấp tách ra. Viên trường khanh không tiếng động cười một tiếng, lợi dụng san nương kia hơi dài ống tay áo che kín hai người vẫn nắm cùng một chỗ tay cùng nàng sóng vai chậm rãi mà đi. Cũng không nghĩ tới ngươi lại hội thực đến, hắn nói san nương không có lên tiếng chỉ cũng như hắn mím môi mỉm cười. Hai người lại lặng im đi trong chốc lát viên trường khanh hỏi đơn các ngươi đến san nương lắc lắc đầu, lúc này mới đạo, lão gia phu nhân cũng tới. Lại nói, lâm nhị tiên sinh một nhà đã ở, nàng chỉ chỉ cuối phố chỗ một tòa trà phường, lại nghiêng đầu xem một chút viên trường khanh, đạo, đại khái không cần ta hỏi ngươi khảo được như thế nào đi. Có thể tiến hành, viên trường khanh mỉm cười nói, trung bằng không là vấn đề, bất quá là hạng vấn đề. Lại nói... Hiện thời trên mặt tranh được lợi hại, muốn đem ta xoát hạ bảng đi rất không có khả năng, hứa chính là hạng không tốt lắm. Không sao cả, san nương nắm hắn tay lắc lắc, dù sao ngươi còn trẻ, viên trường khanh trong lòng rất muốn làm cho mình trở nên càng cường đại hơn một chút nghe nàng như vậy nói, liền khẽ mỉm cười, đạo chỉ tranh sớm chiều. San nương xem hắn, trầm mặc không nói tiếng nào. Ở tiền thế, nàng một lòng hy vọng hắn có thể bỏ lên trên, thiên viên trường khanh cho tới bây giờ không chịu cùng nàng giải thích trong triều đình lợi hại thế cho nên nhiều hồi nàng đều là tự chủ trương suýt nữa hư hắn sự thiên này một đời, nàng đã thấy ra, hắn đổ trở nên nhiệt tâm quan lộ đứng lên quả nhiên là phong thủy luân truyền. Lúc này trường thi trước cửa trên đường sớm đã là chật kín cả người, viên trường khanh che trở san nương tránh dòng người, lẫn nhau nắm cùng một chỗ tay liên tục chưa từng buông ra. Chờ đi đến nhân thiếu một ít địa phương, san nương mới hỏi viên trường khanh. Người như thế nào không có cùng lâm ra hai huynh để cùng nhau đi ra. Lâm như đỉnh cùng lâm như hiên năm nay cũng cùng nhau xuống tràng. Chúng ta không ở một cái khảo dạp bên trong. Viên trường khanh nói, đột nhiên liếc nhìn nàng một cái, hỏi, này vài ngày, trong nhà đã hoàn hảo. a, san nương bình thanh âm đáp một tiếng, viên trường khanh liền biết rõ, đại khái là có chuyện gì. Như thế nào, hắn hỏi. Vậy không có gì chính là bọn họ viên ra lại thượng đầu đề. Lại nguyên lai, like, ngày đó ngũ lão ra nói lỡ miệng sau, rứt khoát liền rèn sắt khi còn nóng ở viên trường khanh tiến công viện xế chiều hôm đó, hắn liền kéo hắn lão hữu đi lại bộ thượng thư trong nhà. Từ thượng thư trong nhà đi ra sau, hắn lại dẫn nhất giúp cũng không biết từ nơi nào tìm đến nhàn giúp nhóm vọt lên viên ra cửa chính. Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành nhân liền đều biết rõ kia viên lễ viên tứ lão ra lại vì mình tiền đồ trộm lấy cháu dâu đồ cưới hành động nước cờ đầu còn như nói bị coi như cướp bóc phạm đưa đến quan phủ đi trịnh mụ mụ đám người, viên già lão thai quân ở dưới tình thế này là đánh chết cũng không dám nhận thức bọn họ là chính mình phải đi cho nên hiện thời những hạ nhân kia nhóm vẫn làm cướp bóc nghi phạm bị nhốt ở trong đại lao. Hai người nhàn nhã ở người ta lui tới lưu trung thông thả đi tới viên trường khanh chỗ đó tinh tế hỏi san nương hắn không ở nhà lúc trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, san nương đoán được hắn là không muốn bỏ lỡ trong nhà từng ly từng tí, liền cũng tinh tế đáp hắn. Hai người vai cũng vai lời nói nhỏ nhẹ, liền không có chú ý tới, ngũ lão ra cùng lâm nhị tiên sinh đính trả lâu đang ở trước mắt nếu không phải lâm như chỉ ở trên lầu nhìn đến bọn họ gọi một tiếng, hai người thiếu chút nữa muốn đi hơi quá. Viên Trường Khanh cùng San Nương thượng được trà lâu lầu hai lúc chỉ thấy hai người bọn họ nha hoàn gã sai vặt lại cũng đã trước một bước trở về hầu thủy, không có ở trong gian phòng trang nhã ngây ngốc, đồ thở phì phì ngồi ở nhất trương bàn trà bên cạnh ngưu uống một bình trà. Thấy hắn hai đi lên, hầu thủy lập tức thoáng qua, hướng Viên Trường Khanh trợn mắt, đè nặng thanh âm quát, hai người đã chạy đi đâu? Hại ta bị lão gia dạy dỗ một trận. Đang nói kia nhã gian cửa bị nhân kéo ra, lâm như hiên đầu đột nhiên đưa ra đến, đối viên trường khanh cười nói, người cái kia khảo dạp không phải là đầu một cái được thả ra sao? Như thế nào đổ đi ở phía sau chúng ta? Đang khi nói chuyện lâm như đỉnh cũng ra đón. Ba cái thí sinh lẫn nhau đơn giản hỏi một lần khảo được như thế nào, liền cùng nhau tiến nhã gian. san nương đi đón người lúc trong gian phòng trang nhã chỉ có ngũ lão ra một nhà cùng lâm nhị tiên sinh một nhà, hiện thời là nhiều vài vị dâu bạc lão tiên sinh san nương không nhận biết nhân, hiển nhiên viên trường khanh là nhận ra, liền vội vàng tiến lên cấp mọi người gặp lễ. san nương thế mới biết nguyên lai những người này đều là hạnh lâm thư viện giáo sư thà cũng đều là tài danh bên ngoài đại nho. Vài ông già nhi không khách khí kéo hắn một trận hỏi thăm, lâm nhị tiên sinh lại là chỉ một bên sớm chuẩn bị tốt văn chương đối viên trường khanh ba người đạo, đem các người đáp đề lặng yên đi ra đi. Viên trường khanh đám người qua bên kia dưới cửa viết chính tả bài thi lúc lâm như chỉ sớm đến đem san nương kéo sang một bên, lại nhỏ giọng cho cười nàng nói tiếp cá nhân tiếp đi nơi nào. San nương mặt ửng đỏ hồng, còn là lâm nhị phu nhân phúc hậu, biết rõ nàng cùng viên trường khanh còn ở tân hôn vui vẻ, liền kéo ra san nương, hỏi thái tử hành động khâm sai đến tuyên chỉ sự nị phu nhân quan tâm bất quá là chút ít bình thường dân chúng biết quan tâm cái loại đó hoàng gia bát quái, bên cạnh vài vị lão tiên sinh nghe được nhị phu nhân đề cập thái tử, nghĩ đến là quy tắc là chiều chính. Một vị lão tiên sinh đạo tự giang âm nhất án sau, vị kia liền cực lực muốn chèn ép hạ thái tử đi, phàm là chuyện trọng yếu cũng không chịu lại gọi đông cung dính dáng hôm nay như thế nào đột nhiên đổi chiều gió, đổ chỉ thái tử làm khâm sai. Còn nói là hướng về thượng lại đã sinh cái gì biến cố. Nghĩ tới viên trường khanh tiến trường thi trước thái tử từng chính mình đến kia một chuyến, san nương trong lòng đột nhiên vừa động. Theo lý thuyết vị kia chiêu văn đế cũng là lòng dạ sâu đậm nhân, liền là dù thế nào nhìn chúng viên trường khanh cũng không sẽ như vậy, nề mặt của hắn lại tự mình đến cấp hắn đưa khảo huống chi, nuông chiều cho hư chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên san nương cảm thấy không biết bên trong còn có chuyện gì khác. Kỳ thật đời trước lúc San Nương đối tình hình chính trị đương thời liền không có hứng thú, nhưng vì viên trường khanh hảo, nàng vẫn là buộc chính mình chú ý qua một hồi, cho đến khi viên trường khanh cơ hồ là công khai nói cho nàng biết, hắn thế giới không hoan nghênh nàng, nàng mới không có lại tiếp tục làm những thứ kia phí công công phu. Hiện thời kia ở San Nương trong lòng chất chứa một đời oán khí cuối cùng tan hết sau, bình tĩnh trở lại nàng một lần nữa quay đầu lại đi khách quan xem kỹ cái kia kiếp trước chính mình, San Nương mới đột nhiên phát hiện kỳ thật nàng những thứ kia cái gọi là trả giá, những thứ kia cái gọi là vì viên trường khanh hảo, nhiều hơn thời điểm kỳ thật vẫn là vì nàng chính mình. Khi đó nàng liên tục cực kỳ hâm mộ dòng dõi trong vòng luần quần các nữ quyến tổng ngóng trong một ngày kia nàng cũng có thể trở thành người như vậy thượng nhân. Cho nên nàng quan tâm những chuyện này cùng kia nói là hy vọng có thể trợ giúp viên trường khanh càng tiến một bước chi bằng nói là hy vọng viên trường khanh càng tiến một bước có thể cho nàng mang đến một cái tốt hơn tiền đồ. Chỉ có viên trường khanh có tốt tiền đồ, nàng mới có thể dựa vào phu vinh thê quý trở thành nàng liên tục hy vọng mình có thể trở thành kia dòng dõi trong vòng một thành viên san nương yên lặng nghe trong chốc lát các lão tiên sinh nghị luận lại cùng nhị phu nhân ngũ phu nhân nói một hồi tán gẫu viên trường khanh bọn họ mới lặng yên hết ba ngày bài thi lâm nhị tiên sinh nhìn một hồi bài thi lại cùng vài ông già nhi bình luận điểm một hồi quay đầu lại cười hiếp mắt đối viên trường khanh đám người đạo ba người các ngươi sẽ không có vấn đề gì chỉ nhìn cuối cùng thi đỉnh lại nói mệt mỏi ba ngày đều trở về thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày khoan khoái khoan khoái Nhưng cũng không thể quá mức buông lỏng, phía dưới còn có thi đình lại nói. Đặc biệt là trường khanh ta xem hết sức có cơ hội. Ngụ ý, đúng là một cái truyền lưu hát tên không có chạy. Thái tử tại sao tới tìm viên trường khanh, san nương cảm thấy, vậy hẳn là là cái không nên nàng biết rõ bí mật cho nên nàng một ít đều không tò mò. Viên trường khanh thấy nàng không hiếu kỳ, cũng có chút ít bóp tim gãi phổi không được tự nhiên. Lúc này bọn họ đang ở chính mình trong nhà viên trường khanh đều đã thi xong, san nương tự nhiên cũng liền về nhà. Sau đó, địa điểm phòng ngủ, cụ thể nhất điểm trên giường, chương 144 tháng hoa lang, lão sư nói, đã thi xong, muốn khoan khoái khoan khoái, muốn hảo hảo buông lòng một chút. Sư mẫu cũng nói tân hôn vui vẻ cô dâu mới. Cho nên, viên trường khanh liền đương nhiên cho rằng, hắn như thế nào hoang đường đều ở trong tình lý. Cộng thêm trước san nương sợ hắn phân ra thần tổng tiết chế hắn, gọi hắn đều không có tận hứng thời điểm, hiện thời nàng là không có lý do, hắn là còn nhiều mà lấy cớ. Vì vậy còn còn chưa làm thành kia tên đề bảng vàng văn trạng nguyên, vị thí sinh này liền trước sách súng lên ngựa làm hồi dũng mãnh võ người đứng đầu. hoang đừng hơn nửa đêm cô dâu mới tựa ở một chỗ ôn tồn, lẫn nhau nắm cùng một chỗ ngón tay lẫn nhau vuốt vuốt đối phương đầu ngón tay. Gọi san nương có chút ít ghen tị là, mặc dù nàng ngượng tay được coi như là thật tốt khả viên trường khanh một đại nam nhân tay, lại có được so với nàng tay còn tốt hơn xem. Viên trường khanh tay gầy mà thon dài, đầu ngón tay không giống san nương đầu ngón tay như vậy tựa như cái cái sẻ nhỏ, móng tay viên mà sung mãn. Thả sờ lên rất cứng, không giống san nương móng tay, mềm mại, hết sức dễ dàng bẻ gãy. Cho nên san nương từ trước đến nay không lưu móng tay dài. Nhân đều nói. Móng tay nhuyễn lòng người cũng nhuyễn, móng tay cứng rắn nhân tâm cũng cứng rắn. San nương mò hắn đầu ngón tay nói thầm, người người này ngoan đứng lên, nhất định tâm địa rất cứng. Không biết sao, nàng lời nói đột nhiên gọi hắn nghĩ đến nàng cái kia mộng đến. Ở nàng cái kia mộng bên trong, hắn liền là một người như vậy. Tuy nói sớm đã thành thói quen chính mình kia nhạt nhẽo lương bạc thiên tính, viên trường khanh lại cũng không muốn gọi San nương thực cho là hắn là người như vậy. Khả hắn móng tay đơn giản chỉ cần sự thật hắn tâm địa cứng rắn lại là sự thật một trận khó chịu ý chung, hắn vội vàng rời đi đề tài, hỏi san nương. Thái tử điện hạ tự mình đến cho ta đưa khảo, ngươi sẽ không cảm thấy này có chút kỳ quái sao? Cảm thấy a san nương lười nhác đáp lời. Vậy sao ngươi không hỏi ta? Viên trường khanh đảo, ta tại sao phải hỏi ngươi? San nương ngạc nhiên nói. Đây cũng chuyện không liên quan đến ta có lẽ là cảm thấy lời này nghe vào có chút lạnh lùng, nàng lại bổ sung, nên ta biết rõ ngươi tự sẽ nói cho ta. Nói sao ta lại không vào hướng về làm quan, nên biết như vậy nhiều làm cái gì. Viên trường Khanh, tuy nói liền tính nàng hỏi, hắn chỉ biết lựa chọn nhặt nhạnh nói cho nàng biết những thứ kia có thể nói cho nàng biết khả. Vì cái gì nàng càng là hiểu lẽ rộng lượng, hắn đảo ngược mà càng là không thoải mái. Viên trường khanh trầm mặc rũ mắt xem nàng trong ánh mắt mang theo không tiếng động bất mãn. Sàn nương dương mắt xem hắn, ngầm thở dài, được rồi. Kia thái tử điện hạ đã nói gì với ngươi? Nàng hỏi, viên trường khanh há to miệng. San nương này như lấy lệ đứa trẻ bình thường tạm đỡ hắn vẻ mặt hắn há có thể xem không hiểu. Vì vậy đột nhiên, hắn mới ý thức tới tự hồ chỉ có ở trước mặt nàng, hắn cảm xúc mới sẽ đặc biệt nhiều còn đặc biệt ngây thơ. Cái kia, hắn không được tự nhiên vừa sờ chóp mũi. Kỳ thật cũng không có gì, Điện Hạ có việc khác muốn làm, bất quá là cho ta mượn che giấu tay mắt người mà thôi. Lại nói, trước ta nói lý ra giúp Điện Hạ làm mấy chuyện này, giống như bị nhân chọc ra ngoài. Hiện thời trên mặt hết sức là kiêm kỵ Điện Hạ cho nên hắn lo lắng ta có thể sẽ thụ hắn liên lụy. Lão sư chỗ đó đại khái cảm thấy ta hết sức có hy vọng cung vàng Điện Ngọc truyền lưu ta lại là không trông cậy vào. Cũng may mà năm nay là Hồng Đại Nhân làm chủ khảo, liền là ta thực tiến trước mười, liền là Hoàng thượng thật muốn bắt lại ta, lấy Hồng Đại Nhân bản tính, Đại Khái cũng sẽ tranh một chuyến bất quá, vì bận tâm Hoàng thượng thể diện ta hạng ứng sẽ không phải rất cao. Nhưng bất kể thế nào nói, một cái tiền đồ vẫn phải có. Còn như nói, thái tử Điện Hạ lặng lẽ cùng hắn thương nghị hắn tiền đồ, hy vọng hắn có thể vào Đông Cung thay hắn chủ quản lên những chuyện kia cũng không cần phải nói cho san nương. Bất quá. Hắn đánh giá cao san nương đối hắn tiền đồ quan tâm độ San nương chỉ không mặn không lạt A một tiếng, liền lại ngoạn hắn ngón tay, suy nghĩ sớm không biết rõ quân nhân đào ngũ chạy đi nơi nào. Viên trường khanh không khỏi hơi nhíu mi, gậy qua nàng mặt xem nàng nói, ngươi lại đều không lo lắng sao. Ta nếu thật không có tiền đồ, san nương nhịn không được trắng mắt liếc hắn một cái. Tiếp trước nàng sớm lo lắng qua, hiện thời nàng mới mất hứng thay hắn bạch ra cái kia không đâu bản thân phiền mệt mỏi không nói còn không nhất định có thể được đến hắn một tiếng nhi hào liền là không có thi đậu thì như thế nào lại không phải là người nhân đều làm quan thả trong nhà sổ sách ta cũng vậy đang nhìn liền coi như ngươi cái gì đều không làm chẳng lẽ còn có thể đói bụng ngươi ta dừng một chút nàng lại nói dù gì ta hiện thời đang theo phu nhân học ngọc tú chờ học thành tổng có thể nuôi sống ngươi Viên trường khanh xem xem nàng, đột nhiên cắn răng một cái, xoay người đè nàng ở thân hạ oán hận nói, trong mắt ngươi ta liền như vậy không có dùng, lại muốn ngươi tới dưỡng lại nói. Người hãy yên tâm, nuôi người ta cuối cùng vẫn có thể làm được đến. San nương lại cười nói, liền là ngươi có thể nuôi ta ta cũng vậy sẽ không bảo ngươi dưỡng cái gọi là dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, mọi sự dựa vào chính mình mới tối bền chắc. Thế từ chỗ dựa trưởng phu, này vốn là thế gian lẽ thường, thiên nàng lại như vậy nói. Viên trường khanh lặng yên lặng yên, xem nàng nói, trong lòng ngươi có phải hay không vẫn luôn không có tín qua ta. San nương một cái nháy mắt, nếu nói là trước nàng xác thực là không tin hắn, nhưng hôm nay nàng cẩn thận xem kỹ một lần chính mình nội tâm, phát hiện nàng đối viên trường khanh cũng còn là rất tín nhiệm chỉ là, dù thế nào tín nhiệm hắn, nàng cũng không thể nào như đời trước như vậy, đem chính mình hết thảy tất cả đều ký thác ở trên người người khác. Vì vậy nàng xem thấy hắn lắc đầu. Ta không phải là không tin ngươi, chẳng qua là cảm thấy, dựa vào nhân cuối cùng không bằng dựa vào chính mình. Ngươi có năng lực dưỡng ta là của ngươi sự, nhưng ta sẽ không cũng không muốn phụ thuộc vào ngươi. Là ngươi thê từ bên ngoài ta còn cần phải đầu tiên là chính mình. Đời trước lúc nàng lòng tràn đầy mặt tràn đầy muốn trở thành trong mắt người khác yêu tú, lại không là bởi vì chính nàng muốn làm được yêu tú nhất, mà là nàng từ nhỏ thụ đến giáo dục gọi nàng cảm thấy, nàng như không đủ yêu tú, liền không có nhân ái nàng, cũng sẽ không có nhân quan tâm nàng. Nàng như vậy cố gắng tranh thủ, lấy chính mình ý tưởng đi tính toán người khác nhu cầu thậm chí không cần đối phương mở miệng, nàng liền chủ động đi cấp cho đối phương nàng cho rằng đối phương cần, nàng cho rằng, như vậy nàng có thể đạt được nàng muốn kết quả nhưng chỉ là đem nàng hết thảy mong muốn đẩy được cách nàng xa hơn mà thôi sống lại một đời, nàng mới phát hiện, mặc dù đời trước sống được khổ cực như vậy, nàng lại chưa từng có thật sự làm qua một hồi chính mình. Nhân tổng hy vọng người khác cũng có thể yêu chính mình. Khả một cái ngay cả mình đều không yêu người, làm sao có thể để cho người khác cũng tới yêu nàng. Nếu ngay cả như thế nào yêu chính mình cũng không biết như thế nào lại biết rõ như thế nào chính xác đi yêu người khác. Cho nên, này một đời, so với đi tranh thù người khác yêu, nàng lại thà rằng trước học sẽ thế nào yêu chính mình, làm như thế nào chính mình. Biết bằng ngày này, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, ngũ lão ra liền mang theo thê nhi giết tới đây. Ngũ lão ra nguyên chính là không kiềm chế được tính tình thả tại đây phù bên trong cũng là thường xuyên qua lại gặp Mao đại một cái chân già không lưu loát hắn liền hướng Mao đại tùy ý khoát tay chặn lại đều không đợi ngũ phu nhân mang theo toàn bộ ca nhi đuổi kịp cứ như vậy cực không khách khí trước một bước sông đi vào đi vào chính viện lúc ngũ lão gia vừa ngẩng đầu cũng chỉ gặp trong đình viện tân đáp khởi trùng nghĩa hình thức hạ viên trường khanh đứng ở đó trương bên cạnh cái bàn đá tay trái bưng chỉ tiểu chung trà tay phải cầm chi bút lông chính cầm bút lông dính chung trà bên trong nước cực nghiêm túc xoát trên bàn đá một chậu cây hoa hồng hoa phiến lá lão gia một trận ngạc nhiên đến gần qua tới hỏi ngươi đang làm cái gì viên trường khanh lúc này mới chứng kiến xông vào ngũ lão gia gấp rút buông trong tay trung trà bút lông đối lão gia thi lễ một cái. Hắn một cái ấp còn còn chưa ấp hạ đi, liền kêu mũ lão ra một phen kéo lên, lại chỉ kia chậu cây hoa hồng hỏi viên trường khanh. Người đây là đang làm cái gì? Viên trường khanh cười nói, san nhi dưỡng cây hoa hồng, sinh nha trùng. Nàng sợ thứ này, không dám động vào, đành phải ta giúp nàng. Lúc này ngũ phu nhân cũng tiến vào, liền hỏi viên trường khanh. San nhi đâu? Đang nói, san nương từ một bên cửa bên bên trong đến ngũ phúc nâng cái khay đi theo nàng sau lưng. Chứng kiến ngũ lão gia, san nương nhịn không được ngẩng đầu nhìn chân trời vừa mới dâng lên mặt trời, đối lão gia phu nhân cười nói, lão gia phu nhân như thế nào như vậy sớm đã tới rồi. Toàn bộ ca nhi vừa nhìn thấy hắn thích nhất tỉ tỷ lập tức thoát ra bà vú tay, bỗng chốc bổ nhào vào san nương trên người. San nương kéo hắn tay, một bên hỏi hắn lời nói, một bên mang hắn đến chủ nghĩa hình thức phía dưới, rồi hướng viên trường khanh cười nói: chờ một chút lại lấy đi ta nấu bánh trôi. Đây là phía nam phong tục cầu xin cái mỹ mãn may mắn. Ngũ lão gia vừa nghe liền sáng hai mắt đạo cái này hào, nói liền bên cạnh bàn ngồi xuống, gọi San nương cũng cấp hắn đến một chén. Ngũ phu nhân nhịn không được liếc nhìn Ngũ lão gia đạo ở nhà không phải là nếm qua điểm tâm đến sao? Cái này ý đầu tốt ngũ lão ra cười nói, lại nghiêng đầu đối viên trường khanh đạo các ngươi người phương bắc không thích ăn này ngọt bất quá hôm nay bất đồng hôm nay ngươi như thế nào cũng phải ăn một miếng kỳ thật ngũ lão ra lời này là bạch dặn dò liền là viên trường khanh không thích ăn đồ ngọt chỉ hướng về phía những thứ này bánh trôi là san nương tự tay bao hắn liền không có nữa không ăn đạo lý toàn bộ ca nhi lại là thuần khiết người phương nam khẩu vị nhất là cái đồ ngọt vừa nghe nói có bánh trôi lập tức là hết cũng muốn ăn. Hầu quyết nguyên chính là cái đồ tham ăn, nếu không cũng sẽ không lớn lên sao béo, liền là hiện thời bởi vì chiều điều gầy xuống, nghe nói có bánh trôi, nhịn không được cũng đi theo nuốt xuống một cái, ngẩng đầu đôi mắt trông mong nhìn qua san nương. Gần nhất hầu quyết trong lòng không tốt lắm qua, hắn di nương bởi vì năm ấy suýt nữa hại san nương thân bại danh liệt đem ngũ lão gia khí ngoan tống nàng đi lên núi nhất vị ni cô trong am, nguyên nghĩ tới nề mặt hầu quyết. Quan nàng cái một hai năm lại thả lại thôn trang thưởng dưỡng thiên mã di nương không biết như thế nào cùng cái thường vào núi thu hàng thương hành tốt hơn, cuối cùng chuyện xấu bại lộ, gọi am chù chào vừa vặn thẳng đem ngựa mụ mụ tức giận đến lúc ấy ở giữa phong, đều không có có thể nhịn đến ngũ lão ra lên núi, mã mụ mụ cứ như vậy không có gặp ngũ lão ra đến, mã di nương cho là mình mạng nhỏ hưu vậy, lại không nghĩ ngũ lão ra hỏi cái kia thương hành thấy hắn là thật thích mã di nương, lại làm chủ thả mã di nương tự do. Tuy nói ngũ lão ra bị đội nón xanh kỳ thật trong lòng hắn bao nhiêu cũng thở vào nhẹ nhõm lúc trước hắn cho rằng hắn cùng ngũ phu nhân lại không thể nào gần từng bước mới nhận lấy ngũ phu nhân nhét đến những nha hoàn kia. Hiện thời hắn cùng quá thật tốt quá trung gian không thể chấp nhận người khác thiên hắn lại không phải là cái thực vô tình tranh luận thoát đối mã di nương ôm áy náy. Hiện thời mã di nương chính mình tìm con đường ra. Mặc dù tức chết rồi mã mụ mụ tại ngũ lão ra đến nói, đồ vẫn có thể xem là một loại giải quyết đạo chỉ đáng thương tiểu hầu quyết bởi vì cái này thân sinh mẫu thân mà thật không dễ chịu một hồi. Cũng may mà phu nhân là cái thiện tâm lúc trước đem mã di nương cấp ngũ lão ra lúc ngũ phu nhân là một loại ý tưởng, hiện thời nàng cùng ngũ lão ra tốt lắm tự nhiên lại là một loại khác ý tưởng, bởi vì này không chỉ ngũ lão ra kỳ thật ngũ phu nhân trong lòng đối mã di nương cũng là thấy thẹn với hiện thời mã di nương có rơi. Phu nhân thở vào nhẹ nhõm đồng thời, không khỏi đối hầu quyết lại ôm một phần thua thiệt bởi vì này, phu nhân đợi hắn so với trước kia dụng tâm hơn. Hầu quyết là cái hiểu lẽ, gặp lão ra phu nhân như vậy, hắn đổ không tốt đem trong lòng những thứ kia khó chịu biểu hiện ra. Cũng may san nương so sánh hiểu hắn, biết rõ chuyện này sau, liền kéo hắn tránh nhân, nhường hắn thống khoái mà khóc một hồi. Bởi vì này, mặc dù hiện thời hắn đã 11 tuổi, lại vẫn như san nương vừa mới từ Tây Viên khi trở về như vậy. Đặc biệt yêu kề cận nàng. San nương gặp này hai huynh đệ cùng hai con tham ăn miêu tựa như xem nàng, liền cười nói, đều có. Lại đặc biệt đặc biệt phân phó hầu quyết, đi nói với tam hòa một tiếng, lấy thêm vài cái chén đến. Phu nhân nào biết đâu hầu quyết lúc này cái loại đó tế nhị tâm lý, lập tức thay hắn kháng nghị nói, không phải là có người khác sao, làm sao chuyên sai xử huynh đệ ngươi. Sàn nương mắt liếc thấy hầu quyết cười nói, phu nhân hỏi một chút hắn, nhưng là yêu nhất bị ta sai xử. Hầu quyết dùng sức gật đầu một cái, luôn miệng nói ta đi ta đi, liền như một làn khói từ cửa bên chạy đi phòng bếp. Gặp hắn như vậy, phu nhân đổ ngẩn người, sau đó đột nhiên một trận tựa như có điều ngộ ra. San nương xem một chút lão ra phu nhân cười nói, như thế nào thiếu một cái. Đại ca đâu, lão ra chỗ đó chính nói với viên trường khanh cây hoa hồng hoa sâu bệnh vấn đề cho nên không nghe thấy San nương câu hỏi, phu nhân liền đáp đi xem bảng. Lúc này san nương ngẩn đầu nhìn sắc trời. Đại ca kia không được tại trường thi kia bên cạnh chờ thêm một canh giờ. Sớm tinh mơ lão ra liền sai khiến người đi xem bảng ca ca người nói hắn đi, liền đoạt này kém sự. Phu nhân liếc xéo lão ra một cái, cho cười hắn nói, may mà không phải là nửa đêm ít bảng, nếu không lão ra nên phái người cả đêm canh giữ ở chỗ đó nói được san nương đi theo một trận cười san nương đạo không vội trường sinh nói, trong kinh có chuyên môn nhàn giúp liền dựa vào báo bảng phát tại đâu, liền là trong nhà không phái người đi cũng có người có thể sớm một chút mà đem tin tức báo đến. Đây là trong kinh phong tục mỗi hồi ít bảng trước đều có kia nhàn giúp sớm một chút xem trọng năm nay những thứ kia đứng đầu cử từ nhóm chỗ ở, đồ chính là đầu một cái đến báo tin mừng, hảo được chủ nhà một cái đại đại phong thưởng Phu nhân cũng nghe lâm nhị phu nhân nhắc tới qua, liền hỏi đạo ta đang muốn hỏi ngươi, hồng bao khả chuẩn bị xong. Ta nghe nói trong kinh năm nay đánh cục bảng trường sinh nhưng là ở bảng danh sách đầu vài tên đâu, đến báo tin mừng nhân tất nhiên nhiều. Sàn nương cười nói, nhiều cũng không ý kiến, đồ cái vui mừng sao. Phu nhân lại nói, biết rõ hai người các ngươi không thiếu tiền, nhưng cũng không thể như vậy không hiểu quản gia. Ta đặc biệt đặc biệt cùng sư mẫu của người nghe ngóng, nói là đầu ba cái báo tin mừng cần được cấp cái đỏ thẫm phong, đằng sau đến chỉ cần xua đuổi cái tiền bốc xếp là tốt rồi. Cái gọi là nam chủ ngoài nữ chủ trong trường sinh hắn không quản được những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi thì phải thay hắn chống lên đến cũng không thể lại giống như lúc ở nhà như vậy lười nhá. San nương, ngài còn không biết xấu hổ tiếng người rõ ràng không người quản sự là phu nhân ngài bản thân được rồi. San nương cùng phu nhân nơi này tán gẫu, viên trường khanh lại là một bên cùng lão ra nói tiêu tốn nha trùng, một bên bám lấy nửa cái lỗ tai nghe san nương cùng phu nhân lời nói. Nghe phu nhân ở đó bên trong dậy san nương, viên trường khanh liền quay đầu lại cười nói, phu nhân yên tâm, san nhi làm tốt lắm đâu. Nói sau, nàng là gà cho ta, lại không phải là đến thay ta quản ra, những chuyện nhỏ nhặt này có hoa thuốc hoa mụ mụ sẽ quản, không cần nàng quan tâm. Một bên bị điểm tên hoa mụ mụ nghe không khỏi một trận cùng nước mắt tối tăm nuốt gặp gỡ một cái lời bà chủ cũng liền mà thôi, thiên nhà mình đại gia còn sủng ái tung, xem đến nàng là đừng nghĩ muốn cái gì vinh dưỡng về hưu. Đừng nói, viên trường khanh cùng san nương này hai vợ chồng, thật đúng là tâm đại, từ đầu tới đuôi sẽ không an bài hơn người đi xem bảng còn là hoa thuốc sớm một chút liền phái tứ gã sai vặt bên trong thân thủ tốt nhất cự phong đi trường thi ngoài bên tường thượng phòng thủ. Chỉ là, mặc dù cự phong công phu không sai, khả đến cùng không đủ chuyên nghiệp, hắn nhìn bảng vội vàng hướng hồi đuổi lúc sớm có kia chuyên nghiệp xem bảng nhân hướng viên trường khanh trong nhà báo tin mừng. Đương nhiên, viên trường khanh chút nào không ngoài ý muốn trong đất bị viên trường khanh đánh qua như vậy nhiều dự phòng châm san nương cho rằng viên trường khanh hạng sẽ không rất cao lại không nghĩ báo tin mừng nhân xa xa liền bày đặt pháo đến trong miệng kêu là đầu tên hội nguyên giật mình phía dưới vui mừng quá đỗi san nương lại đã quên mũ phu nhân mới giao phó cho quy củ ngay cả cấp thất bát cái báo tin mừng tất cả đều đốt kia thượng đẳng hồng bao cho đến khi viên trường khanh mỉm cười lôi nàng vào cửa đi nàng vẫn có chút ít mơ mơ màng màng không phải là nói ngươi hạng sẽ không được không nàng hỏi viên trường khanh Viên trường khanh mỉm cười nói, ta nói là thi đình. Sàn nương lúc này mới nhớ tới, ba ngày sau còn có thi đình. Sàn nương hai vợ chồng tiến vào, ngũ lão ra là vẫn như cụ đứng ở cửa lớn, vui mừng chít chít chờ báo tin mừng nhân đến. Ngũ phu nhân lo lắng viên trường khanh cô dâu mới trẻ tuổi, không hiểu quản lý tài sản, ngũ lão ra lại ỉ vào chính mình đến tiền mau tiện tay vài nét bút chính là tiền, hắn không sợ dùng tiền cho nên đến một cái, hắn cấp cái đỏ thẫm phong, đến một cái, hắn cấp cái đỏ thẫm phong, miệng kia đều nhanh cười đến nước ra đến lỗ tai căn đằng sau không về được. Cuối cùng vẫn là san nương bây giờ nhìn không nổi nữa. Gọi trở về gấp hầu thủy đem mũ lão ra kéo vào, lão ra lúc này mới ổn định lại, quay đầu lại vỗ viên trường khanh vai đạo tranh thủ khảo cái trạng nguyên trở về. Đây là lão ra thuyết pháp, đêm đó, mới xuất lô viên hội nguyên thừa dịp không khí vui mừng, ôm còn không có như thế nào cũ tân nương từ cầu xin một hồi hoan sau, tân nương từ xoa hội nguyên lỗ tai đạo, một cái hội nguyên đủ để chứng minh ngươi thực lực thi đỉnh trên mặt ngươi tận tâm là tốt rồi, trạng nguyên không trạng nguyên không sao cả. Cảm động phía dưới, hội nguyên lang lại hướng tân nương tử chứng minh một hồi hắn thực lực. Mặc dù đại chu sử lại khoa cử chế độ nhưng ti đình ngày còn là tiếp tục sử dụng tiền chiều lệ cũ. Ngày 21 tháng 4, đúng là cảnh xuân tối sáng dỡ thời tiết. Ánh bình minh thời gian cửa cung theo thứ tự mở ra, một hàng mới lên cấp công sĩ nhóm mang theo bình sinh tâm nguyện ở kim khoa chủ khảo hồng đại nhân dưới sự hướng dẫn chậm rãi vào cửa cung bên ngoài cửa cung đưa khảo mọi người nhìn xa xa tương lai tiến sĩ nhóm bóng lưng biến mất ở hùng tráng thành cung sau một vòng mới đánh cược liền lại bắt đầu phiên giao dịch lần này đánh cuộc viên trường khanh hội chúng trạng nguyên nhân rất nhiều lâm như chỉ nói dỡn đối san nương đạo chúng ta cũng nên đi tới rót vào san nương lại lắc đầu cự tuyệt phương diện này nàng còn thật là tin phục viên trường khanh phán đoán bởi vì này hòa hội thí lúc ấy đồng dạng nàng cũng không có đối với chuyện này có cái gì quá cao kỳ vọng đương nhiên thụ ngoài ý liệu cái kia hội nguyên đánh thẳng vào kỳ thật trong lòng nàng bao nhiêu vẫn có một chút như vậy điểm nho nhỏ chờ đợi thi đình chỉ một ngày liền kết thúc ba ngày sau thi đình kết quả điền bảng hoàng đế tại điện thái hòa tuyên bố thi đình kết quả kết quả là viên trường khanh được cái thứ ba thám hoa lần này lại gọi san đương ngoài ý muốn Về sau nàng mới biết được viên trường khanh cái này thám hoa được đến cực kỳ không dễ. Dựa theo lệ cũ, đọc cuốn quan trình lên kim khoa cống sĩ trước mười tên lấy công ngự lẫm lúc sau lão hoàng đế định đoạt tiền tam danh. Từ trước cái gọi là điểm trạng nguyên, kỳ thật bất quá là từ hoàng đế trong tay qua một quá trình tự mà thôi, thiên lão hoàng đế triển khai tấu trương, đầu liếc mắt liền thấy được xếp hàng ở phía trước viên trường khanh tên. Lão hoàng đế lập tức tức mà không biết nói sao, không hề nghĩ ngợi, liền đem thấu chương ném xuống đất, chỉ nói viên trường khanh này chờ bất hiếu không kính nhường nhân lại cũng ở bằng, lại quả nhiên như viên trường khanh đoán như vậy, chuẩn bị đem hắn nhất triệt đến cùng, thậm chí cách đi công danh lại nguyên lai, like, viên gia lão phu nhân ở viên trường khanh vợ chồng chỗ đó ăn như vậy nhiều khó chịu thiệt thòi sau, liền vào cung đi tìm cung bên trong quý phi nương nương khóc lóc kể lể một phen. Quý phi nương nương vừa vặn cũng mới vừa vặn biết rõ, nàng ở giang âm nhân mã cơ hồ tất cả đều là gãy tại đây âm thầm viên đại trong tay vì vậy hai hận cũng nhất hận quý phi nương nương liền ở lão hoàng đế bên tai ngoan thổi một trận bên gối Nguyễn Phong. Nếu là đổi lại cái khác quan chủ khảo, không biết viên trường khanh công danh thật sự khó giữ được thiên này mặc cho quan chủ khảo là cái nổi danh cường hạng lệnh thẳng cái cổ cùng lão hoàng đế một trận cãi cỏ. Từ viên trường khanh bất hiếu không kính nhường tội kéo đến gần nhất trên phố tin đồn, lại từ trên phố tin đồn kéo đến viên gia mạnh thị không từ, lại từ mạnh thị không từ kéo đến mạnh gia giáo nữ vô phương, còn kém nhắm thằng hậu cung quý phi nương nương cũng giống vậy phẩm tính bất lương như là người khác, không biết lão hoàng đế sẽ phải hạ lệnh chém người thiên hồng đại nhân trừ là lưỡng triều nguyên lão hoài còn từng làm qua lão hoàng đế đế sư. Lão hoàng đế đánh tiểu chỉ sợ lão sư này thả hắn nguyên cũng không phải là cái có quyết đoán, vì vậy từ nghèo phía dưới, lại phải tay áo bỏ đi. Hoàng đế này mặc cho tính, lập tức kinh động cung bên trong lão thái hậu. Thái hậu trầm mặt đem tùy hứng hoàng đế áp tải về trên điện một lần nữa người quản lý sau thuận thế liền ở một bên ngồi xuống. Hoàng đế không có biện pháp chỉ nói muốn đem viên trường khanh tên từ trước mười giảm xóa đi, đổ không có nhắc lại ngoại trừ công danh lời nói. Hồng Đại Nhân nghe, lập tức lại cùng Hoàng đế lý luận đứng lên nói như thế nào viên trường khanh đều là kim khoa hội nguyên, đường đường một cái hội nguyên lại không có có thể bị điểm tiến trước mười, không nói đến hắn thì Đình Văn Trương còn viết được một mảnh sắc màu rực rỡ, nói ra chỉ sợ cũng bị người nói bọn họ những thứ này dám khảo ánh mắt không được việc. Hai bên chính ẩm ý thái hậu lên tiếng. Nói như vậy, Thái Hậu đều hết sức chú ý chính mình cái này không có tiền đồ như tử thể diện, nhưng hôm nay thấy hắn càng ngày càng không giống lời nói, Thái Hậu sợ hắn đem Đại Chu Giang Sơn cấp lăn qua lăn lại không có, liền cười híp mắt nói các ngươi nói là viên lão lệnh công ra đưa bé kia sao. Đứa bé kia đồ có được thực là tuấn tú, xem chính là cái thám hoa lang bại hoài. Nguyên nhân chính là Thái Hậu những lời này, viên trường khanh bài danh mới có thể gọi san nương ngoài ý muốn một cái. Chỉ là, rõ ràng có thể dựa vào tài năng thiên bởi vì nhan sắc giá trị mới được cái thám hoa lang, san nương ngẫm lại đều thay viên trường khanh ủy khuất cực kỳ. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 145 Quỳnh Lâm Yến. Hoàng đế sở dĩ muốn chèn ép viên trường khanh không chỉ là bởi vì sau khi nghe cung bên trong thổi qua gió bên tai cũng bởi vì Hoàng đế biết rõ viên trường khanh hiện thời chưa kịp thái từ sử dụng. Sương nguyên đế chính mình bất lực cũng rất là kiêm kỵ cái kia cái thụ tiên đế coi trọng có thể con nuôi, bởi vì này, liền là không có hậu cung, hắn cũng sẽ không đi bồi dưỡng viên trường khanh. Chỉ là, hoàng đế không nghĩ tới là kia hồng đại nhân lại ngạnh cái cổ cùng hắn bướng bỉnh đứng lên. Hắn nhất thời tức giận vô cùng tùy hứng bãi chiều. Không nghĩ lại đem thái hậu cấp dẫn tới mặc dù toàn bộ người trong thiên hạ đều biết rõ sương nguyên đế không đợi gặp thái tử, nhưng hắn vẫn không dám nhận hắn thân nương mặt biểu lộ ra chính mình nửa điểm tâm tư, đành phải liền thái hậu dưới lửa trái lương tâm địa điểm viên trường khanh làm thám hoa. Còn như trạng nguyên, bởi vì bị viên trường khanh sự huyên náo nhức đầu, hoàng đế liền có chút bình nứt không sợ vỡ tiện tay điểm cái tên đó xếp hạng viên trường khanh người phía sau. Hoàng đế ý tưởng có chút ít ngây thơ cảm thấy điểm xếp hạng viên trường khanh sau nhân làm trạng nguyên đối với viên trường khanh đến nói cũng là một loại nhục nhã. Hắn lại là không biết rõ, hắn này không lòng dạ nào nhất điểm, lại điểm cái so với viên trường khanh này bao nhiêu mang theo điểm bản thân hiệu quả và lợi ích thái tử đảng càng thêm thuần túy càng thêm đáng tin thái tử đảng Lâm Như Đình. Lâm Như Đình là Lâm Nhị Tiên sinh trường tử khi còn nhỏ liên tục theo cha thân ở kinh thành đọc sách. Viên trường khanh bái ở Lâm Nhị Tiên sinh học trò sau, hắn bởi vì viên trường khanh quan hệ mà biết thái tử. So với viên trường khanh cùng chua sùng, Lâm Như Đình cùng thái tử niên kỳ càng thêm đến gần bởi vì hai người này đụng nhau cũng càng làm khế hợp. Liền là sau so tới nhà an bài Lâm Như Đình hồi Mai Sơn thư viện đọc sách, hắn cùng thái tử ở giữa thư từ lui tới vẫn cũng không từng đoạn qua. Mà cũng chính bởi vì hắn hàng năm không ở kinh thành trong kinh có rất ít người biết hắn tên lại thiếu không ai biết hắn cùng thái tử ở giữa giao tình. Mặc dù san nương cảm thấy hắn chỉ được cái thám hoa có chút vỉ khuất viên trường khanh bản thân ngược lại thật hài lòng cái hạng này trước hắn liền tính kế hoàng đế đem hắn nhất triệt đến cùng khả năng không lớn xấu nhất kết quả liền là bị soát đến tam giáp đi hiện thời có thể được cái thám hoa đối với hắn mà nói đã là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa, so với vạn người chú mục chính là trạng nguyên lang, viên trường khanh đồ cảm thấy này tên thứ ba thám hoa chính vừa vặn, không cao không thấp có thể mang đến cho hắn hắn muốn quan lộ danh tiếng, lại cũng không trở thành gọi hắn trước mặt người khác thay quá mức rõ ràng viên trường khanh đối với mình thời gian qua có hết sức thanh tỉnh biết, hắn biết rõ chính mình tinh thông mưu tính am hiểu sau lưng chủ hoạch lại cũng không am hiểu đối mặt đám người, mà lâm như đình là vừa vặn cùng hắn ngược lại, lịch sự nho nhã hắn khéo léo, cơ hồ không có hắn làm không được nhân. Thậm chí là Sương Nguyên Đế, cung vàng điện ngọc truyền lưu ngày hôm sau, liền là vạn người chú mục chính là Quỳnh Lâm Yến, tất cả tân khoa tiến sĩ nhóm đều đi cung bên trong dẫn tiệc đương nhiên, này Quỳnh Lâm Yến chỉ là dân gian tục xưng tại quan phù thuyết Pháp, là gọi ân vinh tiệc. Kia viên trường khanh là thám hoa, tên thứ ba ấn quy cụ tự nhiên là muốn ngồi ở thượng thủ thứ ba chỗ ngồi cách Sương Nguyên Đế cùng bồi tiệc thái tử tứ hoàng tử ngũ hoàng tử đều rất gần. Sương nguyên đế ở viên trường khanh trên người ăn khó chịu thiệt thòi, đối hắn tất nhiên là không có sắc mặt tốt khả hôm nay đây là ân vinh tiệc thể hiện hoàng gia ân sủng, hắn dù thế nào là cái hồ đồ hoàng đế, điểm này đúng mực vẫn phải có, đồ không dễ làm chúng cấp viên trường khanh khó coi, liền nghiêng đầu đi, một mặt chỉ cùng hắn bổ nhiệm trạng nguyên lang lâm như đỉnh nói lời nói. Đang khi nói chuyện hỏi vừa đến trạng nguyên lang lâm như đỉnh thân thế lai lịch lúc hoàng đế đột nhiên không lên tiếng nhi. Lại nguyên lai, ở trong lòng Hoàng đế, phụ thân của Lâm như đỉnh Lâm nhị tiên sinh khả một ít đều không thể so với viên trường khanh lại thảo nhân vui vẻ. Lâm nhị tiên sinh mặc dù chưa bao giờ nhập qua sĩ, lại bởi vì hắn tài năng xuất chúng mà bị thế nhân công nhận là là đại nho. Vị này đại nho cùng đại chu những thứ khác đại nho đồng dạng đều có cái yêu chỉ điểm giang sơn sụp sôi văn thực tật xấu. Thiên đường kim vị này lại không phải là cái tài đức sáng suốt quân chủ, có thể làm cho nhân sen vào chỗ quả thực nhiều không kể xiết. Hoàng đế chỗ đó mỗi làm một món chuyện sai, lâm nhị tiên sinh cùng với cái khác đại nho nhóm kẻ sướng người họa sáng tác văn chương công kích tình hình chính trị đương thời, nhiều lần gọi hoàng đế mất mặt mũi, vốn lại cầm hắn không thể làm gì khi hạnh lâm thư viện tuy là hoàng gia thư viện, năm đó thế tổ hoàng đế lại có di mệnh cấm hoàng gia nhúng tay thư viện sự vụ thà còn đặc biệt đặc biệt ở thư viện trước cửa siết thạch vì ký. Gọi hắn muốn tìm lấy cớ đem lâm nhị tiên sinh đá ra kinh thành đều không thành. Cho nên nói, vị này xương nguyên đế thật sự là cái người vô năng, hắn phiền muộn lâm nhị tiên sinh nhiều năm đều liên tục bó tay hết cách ai ngờ kia mới vừa vạn trưởng thành tứ hoàng tử chỉ dùng 3 năm thời gian, liền thay hắn làm được vài thập niên không có có thể làm được sự. Tứ hoàng tử dùng thẩm thấu phương thức dần dần nắm trong tay gần trăm năm nay nhất định bảo trì độc lập tư thái hạnh lâm thư viện sau, liền tính toán thanh ý, đem lâm nhị tiên sinh gạt bỏ ra hạnh lâm thư viện. Chỉ là hạnh lâm thư viện có thể lấy độc lập thư thái ở kinh thành đứng sừng sững trăm năm, nhưng cũng không phải là ai nói bắt lại có thể bắt lại đều nói văn nhân khí tiết văn nhân mặc dù đề không động đao cầm không yên thương, lại là toàn bầu trời hạ không dễ dàng nhất cuối đầu chịu thua nhân. Tứ hoàng tử có thể được thế nhất thời cuối cùng khó có thể lớn lối một đời, bất quá mới hai năm trong thư viện tiên sinh cùng nhóm học sinh liền ở thái tử ngầm vụng trộm giúp đỡ hạ đem tứ hoàng tử thế lực đuổi ra ngoài. Vì vậy, hai năm sau, lâm nhị tiên sinh mang theo cái kia bản còn vẫn chưa xong, trọng lại vào hạnh lâm thư viện dạy học. Tuy nói hoàng đế còn không biết trước mắt vị này nói năng văn nhã thanh niên là hắn sợ kiêm kỵ thái từ đáng tin đảng đồ, nhưng chỉ hướng về phía hắn là lâm nhị tiên sinh nhi tử, hoàng đế liền hối hận được hận không thể lập tức thu hồi hắn miệng vàng lời ngọc. Mà lâm như đình xem cùng viên trường khanh làm như hoàn toàn ngược lại hai loại người kỳ thật liền nội tâm đến nói, hắn một ít đều không thể so với viên trường khanh kém. Tha hắn đánh tiểu đã giúp tổ phụ bá phụ quản trong thư viện những thứ kia nghịch ngợm gây sự các tiểu tử, nhất thiện ở phòng đoán lòng người, gặp Sương Nguyên đế đột nhiên sửa lại thái độ, hắn liền biết rõ, mười phần bát cửu là vì phụ thân của hắn. Hắn chỉ làm không biết chuyện bộ dáng, khắp nơi thuận Sương Nguyên đế ý thứ nói lặp lờ nước đôi lời nói, kia lời nói lại gọi nhân nghe cực thoải mái, chờ Quỳnh Lâm Yến thượng rượu qua ba tuần lúc, Sương Nguyên đế sớm đã quên Lâm Như Đình là Lâm Trọng Hải từ thẳng cảm giác mình kia thần trí một khoản, quả nhiên cấp đại chu chọn lấy cái trụ cột tài. Vì vậy, tại chỗ hạ lệnh, gọi lâm như đình vào bên trong thư phòng hành thầu. Mà cùng được hoàng đế coi trọng trạng nguyên lang so sánh với viên trường khanh cái này thám hoa lang là lập tức liền thành nhất đạo bóng lưng cũng là, mặc dù hoàng đế thụ hắn thân nương dùng thế lực bắt ép, không thể không trái lương tâm cấp viên đại một cái hắn không nghĩ cấp xuất thân, khả nói như thế nào người ta đều là cao cấp nhất đại boss, liền là công khai không tốt đem viên trường khanh như thế nào, bí mật cuối cấp hắn xuyên cái tiểu hài gì gì đó, quả thực không cần rất dễ dàng ơ. Vì vậy, mặc dù viên đại thám hoa cùng trạng nguyên bảng nhãn đồng dạng theo lệ cũ bị hoàng đế ban cho tiến sĩ thi đậu xuất thân, thà cũng bị trao tặng hàn lâm biên soạn chức khả đồng dạng là nhập hàn lâm viện, lâm như đình vừa vào quan lộ có thể xuất nhập hoàng đế thư phòng, viên trường khanh lại được cái viết thư kém sự không phải là tu sách sử cái loại đó viết thư, mà là tu bồ tàng thư cái loại đó chân chính viết thư. Về sau thế lời nói đến nói, kỳ thật hắn chính là cái sách báo nhân viên quản lý đương nhiên, đây là Quỳnh Lâm Yến qua sau, viên trường khanh muốn gặp phải thực tế. Lúc này là còn ở Quỳnh Lâm Yến thượng viên trường khanh chỗ ngồi dựa vào hoàng đế, gọi xương nguyên đế vừa nhấc mắt có thể nhìn đến hắn. Vừa nhìn thấy hắn, liền kêu xương nguyên đế nhớ tới hai ngày trước nghẹn khuất đến, vì vậy càng xem trong lòng hắn hỏa càng lớn, nhưng trước mặt mọi người không phát tác được liền muốn chú ý làm khó dễ khởi viên trường khanh đến. Đối hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đảo, khó trách ngay cả Thái Hậu đều nói ái khanh trời sinh là cái thám hoa lang bại hoài. Này tướng Mạo, liền là ở đường chiều, cũng thỏa thỏa là cái thám hoa làm cho hiện thời đúng là cảnh xuân tốt nhất lúc cộng thêm khanh người bậc này phẩm tướng Mạo, gọi được chấm đến hào hứng, rớt khoát liền ủy ngươi làm thám hoa làm cho đi trong ngự hoa viên chọn một đóa thiên hạ đẹp nhất hoa đến. Người nếu tìm được chấm tự nhiên có thưởng, như tìm không đến, hoặc là tìm đến hoa không phải là thiên hạ đẹp nhất hoa, đừng trách chấm phạt ngươi. Sư nguyên đế điểm trạng nguyên ngày đó chuyện phát sinh. Ngoại nhân tất nhiên là không biết nội tình, bữa tiệc mới lên cấp tiến sĩ nhóm nghe hoàng đế như vậy nói, đều chỉ làm hoàng đế là đột nhiên đến hào hứng, liền dối dít đứng dậy vuốt mông ngựa, phụ họa nói cái này điểm quan trọng lịch sự tao nhã, đồ chọc cho sương nguyên đế một trận vui vẻ bọn họ nào biết đâu sương nguyên đế đây là đang cấp viên trường khanh đào hầm, chỉ làm liền là phạt cũng bất quá là phạt rượu phạt thơ phạt văn chương mà thôi, nào biết đâu viên trường khanh chỗ gặp phải nguy hiểm. Bọn họ không biết rõ thái tử tứ hoàng tử còn có ngũ hoàng tử lại là sớm biết rằng viên trường khanh này thám hoa lang là như thế nào đến vì vậy tam song hoặc lo lắng hoặc nhìn có chút hả hê mắt toàn bộ đều nhìn về viên trường khanh. Chỉ thấy viên trường khanh thong dong đứng dậy cũng không kiếm cỡ từ chối chỉ hướng hoàng đế nói lĩnh chỉ xoay người liền ra đại điện. Xem hắn bóng lưng biến mất ở ngoài điện môn, tứ hoàng tử quay đầu hướng hoàng đế cười nói, phụ hoàng đừng vội nói ta bắt bẻ cái gọi là làm dâu chăm họ, hắn cảm thấy Mỹ ta nhưng chưa chắc đã cảm thấy Mỹ. Những thứ kia nguyên chính cười mới lên cấp tiến sĩ nhóm nghe, lập tức ngẩn người, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác xấu, liền lặng lẽ nhìn về phía thượng thủ sương nguyên đế. Sương nguyên đế cười nói, tìm không đến cũng không có gì, bất quá là chịu phạt mà thôi. Quả nhiên, thuần túy chính là muốn tìm lý do phạt nhất phạt viên trường khanh những thứ kia cơ chí nhân lập tức nghe rõ sương nguyên đế ngoài lời âm trong lòng nhất thời điều chỉnh thái độ đối với viên trường khanh. Mà ở sương nguyên đế cùng mọi người cũng không có chú ý đến địa phương, Lâm Như Đình là cùng thái tử cực nhanh trao đổi cái ánh mắt hai người sắc mặt không khỏi một trận ngưng trọng. Ngũ Hoàng tử nguyên cùng với viên trường khanh giao hảo, lúc này lại là tiến đến thái tử bên tai thấp giọng nói có muốn hay không ta vụng trộm đi một chuyến từ Ninh Cung. Tượng một lần hoàng đế có kỉnh lúc chính là thái tử ngầm vụng trộm phái người đi thông báo thái hậu. Thái tử lắc lắc đầu. Hoàng đế có chú ý gì, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Như vậy trong trường hợp thảo viên trường khanh chưa từng có bất kỳ sai lầm, liền là hắn tìm đến hoa không hợp xương nguyên đế yêu cầu, hoàng đế cũng không thể nào bởi vì này liền suy giảm tới hắn tính mạng, hoặc là mà thôi hắn tiền đồ nếu thật như vậy, lúc này dự thính hai bên bồi tiệc mỗi cái bộ các đại thần cũng sẽ đi theo khuyên can. Bởi như vậy, viên trường khanh đổ hết sức dễ dàng có thể thoát thân thái từ lo lắng ngược lại, hoàng đế chỉ là muốn muốn mượn này có cơ đến nhục nhã viên trường khanh một trận. Thượng một lần hắn sợ dĩ có thể mời được thái hậu, là vì đó là quốc sự. Lúc này đây, như hoàng đế chỉ là muốn muốn nhục nhã một cái mới vừa vặn bước lên quan lộ hạ thần, đừng nói thái hậu, liền là dự thính hai bên các đại thần, đại khái cũng sẽ không đứng ra thay viên trường khanh nói một câu. Nhiều nhất ở sau đó cấp hoàng đế thượng hai đạo sổ con chỉ trích một cái hoàng đế hoang đường, cũng coi như là cấp tân khoa thám hoa một câu trả lời thỏa đáng. Viên trường khanh trong cung trước khi khốn cảnh lúc san nương là chính cùng nàng cha mẹ cùng nhau ở lâm nhị tiên sinh trong nhà làm khách. Này nhất khoa, đúng là không có nữa nhân so với lâm nhị tiên sinh càng thêm quang cảnh đắc ý. Hắn trí thân con cháu, kể cả đệ tử thân truyền, ba người kết cục ba người tất cả đều cao chung. Không nói đến trong đó còn có một cái trạng nguyên một cái thám hoa lang, liền là vì xúc động mà tại thi đình lúc hơi có thất thủ Lâm Như Hiên cũng là thi hội đệ lục thi đình thứ 13 thành tích tốt. Trong lúc nhất thời, Lâm nhị tiên sinh cao hứng đến cơ hồ sao cũng được. Cũng bởi vì này, liền là lâm như đình viên trường khanh đám người vẫn trong cung dẫn tiệc lâm nhị tiên sinh vẫn như cũ mệnh gia nhân bày ra tiệc rượu thỉnh thư viện đồng liêu cùng kinh thành bên trong thường cùng hắn thi văn ứng đối những thứ kia văn đàn tay cự phách danh sư đại nho nhóm cùng nhau đến uống rượu ăn mừng. Mà làm thám hoa lang nhạc phụ, ngũ lão ra cũng muốn mời khách đến, vừa đến hắn mới đến trong kinh, liền như vậy vài cái lão hiểu còn toàn bộ gọi lâm trọng hải cấp thỉnh đi, thứ hai là hắn đánh cuộc thua tại lâm trọng hải. Chỉ phải đem này đầu một ngày tiệc khách nhường tại Lâm Nhị Tiên Sinh hắn cùng Lâm Nhị Tiên Sinh đánh cuộc viên trường khanh hạng, Lâm Nhị Tiên Sinh trong lòng ít nhiều biết một chút chiều cục cho nên đoán viên trường khanh tất nhiên không thể nào là trạng nguyên, ngũ lão ra lại cũng không quan tâm chính trị, đối chiều cục lại có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, chỉ mù quáng mà tín nhiệm viên trường khanh tài năng, không phải nói hắn là trạng nguyên tài. Các nam nhân bên ngoài viện chuyện trò nguyên một đám tại rượu say tay nóng thời khắc hận không thể lập tức mở ra chính mình kia trị quốc bình thiên hà thủ đoạn các nữ quyến tại bên trong là lại cam tâm tình nguyện tham thảo chút ít tu thân tề ra bản lãnh. Nhị phu nhân liền hỏi san nương, đại lang chúng tuyển, biên gia kia bên cạnh khả có tin tức gì không? San nương lắc lắc đầu cười nói, hôm qua hoa thuốc cũng hướng kia biên phủ bên trong báo tin kia bên cạnh chỉ nói lão phu nhân cùng tứ phu nhân nhiễm lúc chứng ngã bệnh đều không gặp hoa thuốc. Vậy còn ngươi, Ngũ phu nhân lo lắng nói, "Tứ phu nhân chỗ đó đổ mà thôi, lão phu nhân chỗ đó, sợ là ngươi muốn đi chữa bệnh đi." San Nương đổ nghĩ trang cái bộ dáng, Viên Trường Khanh lại trực tiếp chặn nàng trở về, chỉ gọi Hoa Mụ Mụ qua đi xem một chuyến, thả còn nói cho kia biên phủ bên trong người ta nói, "San Nương thân thể cũng có không thích sợ đem bệnh khí qua cấp kia hai cái đã bị bệnh nhân, đành phải khiến Hoa Mụ Mụ đến thay vấn an." Nơi này đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn ồn ào nị phu nhân ngẩn đầu nhìn sắc trời, đứng lên cười nói tất nhiên là hắn nhóm trở về. Nhị phu nhân thật đúng là nói đúng, thật đúng là viên trường khanh bọn họ trở về ba người chỉ có tiến đến nội viện hành lễ, liền gọi phía ngoài những thứ kia danh sư đại nho nhóm cấp lôi đi. Kia lâm như chỉ nguyên chính là cái hoạt bát lúc này càng là đối với kia Quỳnh Lâm Yến hiếu kỳ được không được liền đơn giản chỉ cần kéo san nương cõng nhân chạy đến phòng trước cửa sau hạ, nghe lâm như hiên như thuyết thư vậy, sinh động như thật nói Quỳnh Lâm Yến thượng sự Các nàng đến lúc Lâm Như Hiên đang nói viên trường khanh cái này thám hoa lang lai lịch. Tuy nói hắn này thám hoa tới giống như trò đùa bình thường, khả cung bên trong thả ra tin tức lại là một người khác bộ dáng cung bên trong chỉ nói. Kia tiền tam danh văn chương đều đồng dạng hảo. Gọi hoàng đế nhất thời phạm khó cùng Thái Hậu nói đến chuyện này lúc Thái Hậu chỉ nhận được trong ba người viên trường khanh, đã nói hắn lớn lên tốt nhất là thám hoa lang bại hoại không quản sự thực chân tướng như thế nào, phố phường dân chúng ngược lại thật thích này ý kiến, thậm chí nhất thời truyền vì giai thoại. Mọi người chính nghị luận, lâm như hiên chỗ đó lại sinh động như thật nói đến sương nguyên đế ủy viên trường khanh vì thám hoa làm cho gọi hắn đi trong ngự hoa viên chọn lựa một đóa thiên hạ đẹp nhất hoa sự đến các ngươi lại đoán không đến, viên đại, không, thám hoa lang hắn tìm đến là cái gì hoa. Nói, năm đó thế tổ hoàng đế từng noi theo đường thái tông, ở ngự hoa viên một góc cũng xây cái lăng khói các bên trong treo lúc trước vì sáng lập đại chu cơ nghiệp lập được công lao hãn mã một nhóm văn thần võ tướng bức họa. kia các trước có nhất gốc cây thế tổ hoàng đế tự tay trồng loại cây bông gòn Năm đó thế tổ hoàng đế từng nói qua kia hồng hồng cây bông gòn hoa bên trong cất dấu tổ tiên làm hoàng hậu nhân chỗ lưu huyết cho nên là thế gian này đẹp nhất hoa. Cho nên, viên trường khanh mang về, liền là cây này cây bông gòn trên cây hoa. Về nhà xe ngựa thưởng, gặp san nương một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng, viên trường khanh liền đùa với nàng nói kỳ thật ta cho rằng thiên hạ đẹp nhất hoa ở nhà của ta. San Nương giật mình, đột nhiên cầm đầu ngón tay chọc hắn một cái, liếc xéo hắn nói, nhân trước ngươi cũng là như vậy miệng lưỡi trơn chua một lần a. Viên Trường Khanh cười bắt lấy nàng ngón tay, đạo thực ta thực cảm thấy nhà chúng ta cây kia cây hoa hồng hoa là thiên hạ đẹp nhất hoa. Ngươi loại ta cấp trừ trùng, khai hoa há có thể không đẹp. San Nương thế này mới ý thức được, hắn lại đang trêu cợt nàng, vì vậy bổ nhào đi qua lại động thủ. Viên trường khanh buồn bực thanh âm cười một tiếng, nói với nàng, nhiều như vậy hảo, không mặt mày ủ rũ lại nói. Người đừng thay ta lo lắng, ta tốt lắm nha, bọn họ tốt nhất là có thể đem ta tuyển quan tuyển đến vùng khác đi, ta liền mang theo người còn có lão gia phu nhân, chúng ta một đường du sơn ngoạn thủy đi qua, vừa vặn cũng xem một chút này tốt đẹp xuân sắc. Đáng tiếc là thiên không từ nhân nguyện viên trường khanh cũng không thể như hắn hy vọng như vậy bị nhân đá ra kinh thành, mà là bị người nhét vào hàn lâm viện, làm cái trong một tháng đều không có nhất quyền sách khả tu viết thư thở. Bất quá đối với viên trường khanh đến nói, an bài như thế đổ vừa vặn tiện lợi hắn. Trước hắn đáp ứng thái tử, muốn thay hắn gánh tiếp theo sạp sự, nếu là hắn như Lâm Như Đình như vậy thụ trọng dụng, cũng chỉ có thể một cá nhân làm hai người làm cho hiện thời hắn được là công việc nhàn, thả thủ trưởng còn là thái tử kia nhất hệ, hắn quả thực có thể nói là yêu có đi hay không, công tác ngoài, lại gọi hắn được rất nhiều nhàn rỗi, cả ngày mang theo san nương thành bên trong ngoài thành tản bộ. Chương 146 làm dạng dỡ tổ tông Từ xưa đến nay đại chu trên mảnh đất này liền có kia làm dạng dỡ tổ tông vừa nói viên trường khanh trúng thám hoa tự là phải đem cái này tin vui nói cho tổ tiên một tiếng nhi thiên bọn họ hai vợ chồng chỉ là từ viên phủ bên trong truyền gia trụ mà thôi trên danh nghĩa cùng tứ lão ra một nhà cũng không ở riêng cho nên bọn họ còn cần được hồi viên phủ đi dỗ tổ. Mà cung vàng điện ngọc truyền lưu sau viên lão phu nhân biết được viên trường khanh cao trung thám hoa suýt nữa không có đem mình nghẹn ra cách tốt xấu đến. Tiên san nương lúc này phái người đến báo tin mừng, nàng nhất thời tức giận liền đối với ngoài xương bệnh rớt khoát ngay cả nhân đều không gặp. Ngày hôm sau, lão phu nhân nghĩ bọn họ hai người hiện thời đã là bất đồng hướng tịch, cần phải lại muốn quý trọng danh tiếng mới là, liền là làm bộ làm tịch sở cũng muốn tới thăm bệnh lại không nghĩ kia nhị vị. Một cái nói muốn đi cung bên trong phó Quỳnh Lâm Yến, một cái rớt khoát cũng học nàng sưng khởi bệnh, chỉ phái cái hoa mụ mụ đến thăm bệnh, đem lão phu nhân tức giận đến cũng không gặp nhân liền xua người ngày thứ ba, nàng nguyên còn muốn nếu là hôm nay lại nhìn không thấy tứ nhân, nàng muốn như thế nào đem thám hoa lang vợ chồng này bất hiếu danh tiếng truyền đi, không nghĩ viên thị tộc bên trong vài cái đức cao vọng trọng lão nhân các lão phu nhân dành trước môn. Mấy người chuyển tới một tiếng nhi nịnh nọt lão phu nhân, nói thẳng viên trường khanh cái này thám hoa, có một nửa nên công lao thuộc về tại lão phu nhân giáo dưỡng, lại khen nàng đãi viên trường khanh như mình ra, còn nói nàng thâm minh đại nghĩa, biết rõ trong nhà nhiều người sự loạn sẽ ảnh hưởng đến viên trường khanh khoa cử, lại không để ý người khác nói chuyện linh tinh, đồng ý gọi bọn họ hai người chuyển ra đi thanh tĩnh đọc sách này mới có viên trường khanh tốt như vậy, thành tích như thế như vậy, không cần tiền hào lời nói một cái sọt cuối cùng, mấy người mới cổ họng hì hục xích nói hôm nay lai ý. Lại nguyên lai, like, như trước tất cả triều đại đồng dạng, đại chu lập quốc sơ kỳ, là võ quý văn bị ổi, theo thế gian thái bình lâu ngày, trên triều đình dần dần lại biến thành văn quý võ bị ổi. Cộng thêm mặc lạc sông nhất dịch gọi viên gia quân tinh nhuệ mất hết hiện thời viên gia mỗi cái phòng tuy nói đều có con cháu ở hướng về làm quan, lại là trừ tứ lão gia bị cho là là cái quan lớn ngoài, cái khác hoặc ở cơ sở, hoặc tại địa phương, thà cũng đều là cho dù quan võ trong nhà con cháu chung ít có từ văn bởi vì này, khi biết được viên trường khanh cao trung sau, bình thường tổng xem hắn là cái người tàng hình các tộc nhân mới phản phất đột nhiên thấy được hắn tồn tại bình thường, bắt đầu vòng vèo khuyên bảo lão phu nhân vội vàng đem hắn tiếp trở về. Hiện thời hắn đã đã thi xong, tất nhiên là lại không có cái kia gần thiết trụ tại bên ngoài. Nói sau, bọn họ cô dâu mới tuổi còn trẻ, lại hiểu được cái gì cuộc sống, bất quá là bị bọn hạ nhân lừa gạt mà thôi, tổng muốn lão thái quân giúp đỡ chấn giữ mới được. Lão phu nhân cùng những người này đánh cả đời quan hệ, há có thể không biết rõ những người này trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Nói đến đến, người đều có su lợi tâm trước viên trường khanh trong gia tộc cùng các người tàng hình bình thường, chứ bởi vì chính hắn một ngạt cá tính cho phép ngoài kỳ thật cũng bởi vì này chút ít các thân thích xem hắn bất quá là cô nhi, xa không có tứ lão ra có giá trị lợi dụng mà thôi. Hiện thời hắn này vừa bước khoa, mới gọi tộc nhân phát hiện nguyên lai like viên trường khanh trên người còn có bọn họ chỗ không biết giá trị lợi dụng cho nên mới chạy tới ám chỉ lão phu nhân cùng viên trường khanh hòa giải. Còn như nói lão phu nhân cùng tứ lão ra chỗ lo lắng, viên trường khanh cánh đã mọc cưng cắp sau có thể hay không đem thức vị đoạt lại đi tộc nhân mới không quan tâm đâu, dù sau này tước vị lại rơi không đến trên đầu bọn họ. Mà liền lão phu nhân đến nói kỳ thật nàng cũng ước gì đem viên trường khanh hai người cấp cầm trở về phóng ngay trước mắt tổng so với không biết rõ bọn họ ở bên ngoài làm cái gì cường. Vì vậy lão phu nhân thở dài một tiếng, đạo chúng ta làm trường bối có cái nào không ngóng trong con cháu đều ở bên người. Thiên đứa bé kia là cái khó chịu, trong lòng có ý kiến gì đều không yêu theo người nói, ta cũng chỉ sợ hắn chuyển ra đi những ngày này, ở bên ngoài tự do quen, lại lười phải trở về bị nhân quản thúc. Các người nói tiếp bọn họ trở về, chúng ta tự nhiên là chịu, liền chỉ sợ bọn họ không chịu đâu. Mọi người lập tức cười nói chuyện này có khó khăn gì, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khuyên hắn liền là. Nói như thế nào hắn đều là viên gia binh sĩ, còn có thể không nghe trưởng bối lời nói. Vì vậy, chờ viên trường khanh từ Quỳnh Lâm yến tượng dẫn thánh chỉ sau khi trở lại, sớm có tộc nhân ở nhà chờ, hỏi hắn khi nào hồi viên phủ dỗ tổ. Viên trường khanh lại là cỡ nào nhân, người ta là nghe la nghe âm, hắn là còn không có bắt đầu có thể dự đoán ra là âm nhân, lúc này há có thể không biết rõ trong tộc mọi người tính toán điều gì, liền mỉm cười trở về trong tộc. Sáng mai liền hồi phủ đi, quay đầu lại hắn liền dặn dò san nương. Sáng mai hồi phủ sau, người liền trang người câm, nếu có nhân nói gì với người, mọi sự chỉ đẩy lên mình ta là tốt rồi. Nghe hắn nói như vậy, san nương liền biết rõ trong lòng hắn là có đối sách thiên nàng không hỏi, hắn cũng không chủ động nói thẳng đem san nương tức giận đến một trận cắn răng hiện thời nàng thật là có điểm hận viên trường khanh này câm dường như tính tình, trừ muốn dụ dỗ nàng làm những thứ gì không đúng lúc sự lúc hắn mới có thể trở nên như vậy miệng nói ngọt thà cái gì có thể nói không thể nói lời nói cũng dám nói ra ngoài bên ngoài bình thường tận chứa cái cao lãnh khuôn cách, vì vậy nàng rứt khoát cũng giận dỗi không hỏi. Tứ bậc ngày sớm tinh mơ, hai người trở lại viên phủ lúc viên phủ bên trong thay đổi hôm đó săn đường phái người tới báo tin lúc yên ắng tĩnh lặng, đúng là trước cửa trương đèn trong đình kết hoa tộc trưởng sớm dẫn trong tộc một đám lão các thiếu gia ở trước cửa chờ đón bọn họ. Hiện thời tứ lão ra trên người còn chịu trách nhiệm cái trộm đạo cháu dâu đồ cưới hiểm nghi đâu, ở đâu chịu thấy bọn họ hai vợ chồng, liền chỉ nói bộ bên trong công vụ bề bộn mà tránh ra ngoài. Muốn nói lúc trước viên thị bộ tộc tộc trưởng vị, vốn là lão lệnh công chịu trách nhiệm, về sau tuy nói tứ lão ra đi cung bên trong cửa sau được phụ thân hắn tước vị tộc trưởng này vì cũng không phải ngoại nhân có thể gì đó cho nên gọi hắn một cái đường thúc được đi. Mà tuy nói tộc trưởng vị không ở tứ lão ra trên tay kia viên thị từ đường lại vẫn ở viên phủ bên trong, hôm nay viên phủ bên trong răng đèn kết hoa có thể nói, bất quá là tộc nhân mượn viên phủ địa phương mà thôi, thậm chí tứ lão ra có hay không, trong tộc đều không có thực quan tâm nhân. Viên trường khanh đỡ san nương xuống xe ngựa, hai người lập tức liền bị tộc nhân cấp vây quanh. Đem hai người đưa đến phòng khách thượng lúc lão phu nhân chính ngồi ngay ngắn ở thượng thù chờ nhận qua tặng đâu. Thấy bọn họ vào, hai nha hoàn tiến lên, ở lão phu nhân trước mặt xếp đặt đệm quỳ. San nương từ khóe mắt xem một chút viên trường khanh thấy hắn khóe môi khẽ vểnh lên ra một cái giọng mỉa mai đường cong, liền cũng vểnh lên khóe môi. Viên trường khanh chỗ đó không chút do dự hướng về lão phu nhân làm vái chào, nàng là đi theo nhún đầu gối chào lại không phải là lão phu nhân chỗ đó đang đợi dập đầu đại lễ. Lập tức lão phu nhân sắc mặt liền khó coi, ngay cả tộc trưởng sắc mặt đều trở nên tế nhị đứng lên. Viên trường khanh vẫn duy trì lấy hắn nhất quán cao lãnh trầm mặc san nương lại nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút quay đầu lại hỏi thứ phu nhân tứ thúc không có ở nhà. Lập tức bốn phía vì yên tĩnh thẳng tĩnh đến mức lão phu nhân sắc mặt lại thay đổi thay đổi. Vừa vặn bên ngoài có người điều khiển chương trình tiến đến nhắc nhở giờ lành nhanh đến, lão phu nhân liền từ trên ghế đứng dậy, ngoắc đem san nương kêu lên đi, lại kéo san nương tay, một bên cười híp mắt nói người thứ thúc có công vụ ở thân, một bên quay đầu lại thúc giục mọi người không cần lầm giờ lành, lại là một bộ dài từ ấu hiếu vui vẻ hòa thuận ảnh gia đình bộ dáng mặc dù nàng đối san nương chứa cái thân thiết bộ dáng, san nương chỗ đó cũng chứa cái mềm mại tư thái, lại là một ít cũng không thể ngăn cản đứng ngoài quan sát viên ra mọi người cùng với được mời thỉnh trước đến xem lễ thân bằng đến hữu nhóm kia dẫn theo khác ý tứ hàm xúc mắt. Hiện thời trong kinh người nào không biết ngũ lão gia đánh tới cửa truy vấn viên lễ đem hắn cấp nữ nhi bị đồ cưới đưa người một chuyện. Này có thể tính phải là năm nay đầu đề rèm pha liền là tứ lão ra chỗ đó cãi lại hắn cũng không biết chuyện lại ám chỉ đây là viên trường khanh vụ an hãm hại đương nhiên, đây đúng là sự thật khả không chịu nổi bạo tính tình ngũ lão ra giọng đại chất vấn viên gia vì cái gì hắn khỏe mạnh nữ nhi gả đến không có 2 tháng thì phải bệnh nặng, vì cái gì nữ nhi của hắn mang theo một thân bệnh nặng bị viên gia đuổi ra khỏi cửa, vì cái gì cô dâu mới vừa mới nhất truyền ra đi, nữ nhi của hắn bệnh liền lại tốt lắm. Sớm đã nói qua quần chúng não động là vô cùng, vốn là mọi người cũng không có chú ý đến chi tiết gọi ngũ lão ra khoa trương như vậy nhất ồn ào, lập tức lại diễn dịch ra vô số phiên bản chuyện xưa mới đến. Lại bị trong quán trà thuyết thư các tiên sinh tham khảo xâm nhập cùng vung, cuối cùng gọi kia chuyện xưa biến dạng được ngay cả nguyên tắc người ngũ lão ra đều không có có thể nhận ra được, thậm chí còn đi theo cái khác thính giả cùng nhau kích động gọi bao công bao trời xanh, thỉnh bao đại nhân nhanh lên mời ra đầu cho chát đến, chát cái kia dựa vào xâm chiếm cô nhi chất từ gia sản mới trở nên có tiền có thế, lại cấp có thai cháu sâu hạ độc, lại đem sinh bệnh nặng chất nhi đuổi ra khỏi nhà táng tận thiên lương thúc thúc được rồi, ngũ lão ra có thể nhận ra mới có quỷ Mặc dù Ngũ lão gia không có có thể nhận ra được Viên gia lão phu nhân cùng Viên Lễ lại tổng lòng nghi ngờ thuyết thư các tiên sinh trong miệng cái kia đoạt cô chất gia sản thuốc thuốc chính là chỉ bọn họ, bởi vì này trong lòng sâu hận Ngũ lão gia. Lão phu nhân cùng tứ lão gia lúc trước suy tính cấp Viên Trường Khanh lập thành san nương lúc cũng là xem kia hầu gia Ngũ lão gia là cái hỗn ăn hỗn uống không có tiền đồ, lại không thể tưởng được không có tiền đồ Ngũ lão gia ở quê hương lúc không có tiếng tăm gì, đến trong kinh lại đột nhiên lắc mình một cái thành cái danh sĩ. Dỗ tổ xong, tự nhiên là phải có một hồi giả yến viên trường khanh bị các nam nhân kéo đi ngoại viện, các nữ nhân là vây quanh san nương ở nội viện ngồi chỗ ngồi. Liền có chuyện tốt hỏi san nương, ngũ lão ra có phải hay không chính là thần long không gặp đầu đuôi sơ dụng cụ tiên sinh. San nương thoải mái thừa nhận, liền lại có nhân dấu giếm hỏi khởi bức họa kia sự đến. Lần này, san nương trầm mặc Nàng trầm mặc viên vịnh mai lại không làm, vỗ bản đứng lên, chỉ san nương mũi cả giận nói, kia họa rõ ràng là cha ta dùng tiền mua được, như thế nào liền thành ngươi đồ cưới trước, như thế nào cho tới bây giờ không gặp ngươi lấy ra qua liền thật là của ngươi đồ cưới, ai lại biết rõ kia họa có phải hay không ngươi trộm bán cho người khác, quay đầu lại vu an cha ta hôm nay ngươi được nói rõ ràng. San nương mắt vi híp híp muốn đỉnh được viên vịnh mai xuống đài không được, nàng còn nhiều mà lời nói. Hãy nhìn xem xung quanh những người kia, nàng lại không nghĩ tỏ ra rất cường thế bộ dáng. Nên biết, hôm nay nơi này không dừng lại chỉ có viên gia nhân, còn hữu hảo chút ít bị khoe khoang viên gia nhân mời tới ngoại nhân đóng cửa lại, các nàng như thế nào nháo cũng có thể, trước mặt người ngoài, nàng lại không thể quá đáng. Nếu không không nói những thứ kia khách nhân sẽ cảm thấy nàng bắt nạt chưa gà tiểu cô, liền là viên thị tộc nhân, Sở cũng muốn nói viên Trường Khanh vừa mới phát đạt liền không coi ai ra gì vì vậy, nàng xem thấy chóc mũi trước ngón tay đạo, muội muội lời này hỏi được ta hết sức là ủy khuất ta khi nào thì đã nói qua là tứ thúc trộm ta gì đó, kia họa các ngươi chưa thấy qua nguyên cũng không kỳ lạ quý hiếm, cha ta đưa ta rất nhiều họa, ta đều chưa từng treo lên đã tới thả bởi vì chúng ta chỗ ở tiểu ta đồ cưới bầy không khai cho nên có rất nhiều thứ đều liên tục ấn nguyên dạng khóa, ngay cả đại lang đều chưa từng thấy qua những thứ kia hỏa. Bất quá là ta nhóm chuyển ra đi thời điểm mới động một hồi cái dương kia mà thôi, nhưng cũng không có mở ra xem qua. Được viên phủ chiếm diện tích lớn nhất hàm Thúy Hiên ở trong miệng nàng lại nhỏ đến ngay cả nàng đồ cưới đều bầy không hả. Biết rõ nội tình viên gia nhân còn dễ nói kia bị cầu đến xem lễ, lại không biết muốn não bổ ra cái gì đến. Nếu không phải cha ta ở thượng thư đại nhân trong nhà chứng kiến, ngay cả ta cũng không biết ném đồ san nương lại nói ta tính tình của phụ thân so sánh cấp gặp kia họa, liền muốn qua phủ bên trong đến hỏi rõ ràng, thiên gia đinh trong phủ không nói đạo lý, không hỏi xanh đỏ đen trắng đi lên liền xô đẩy cha ta. Cha ta giận, lúc này mới trước mặt mọi người ồn ào đi ra, nhưng cũng từ đầu tới đuôi không từng nói qua là tứ thúc trộm đạo ta gì đó, không hỏi qua vật kia như thế nào đến tứ thúc trên tay mà thôi lại lời nói thấm thía khuyên giải viên vịnh mai, muội muội tức giận, ta còn tức giận đâu? Ném đồ cưới nguyên chính là cực bẽ mặt sự, hiện thời còn gọi kinh thành nhân tất cả đều biết rõ, ta chỉ sâu hận ta chính mình cũng không biết là ở ở đâu vứt bỏ bức họa kia cũng cho tới bây giờ không dám nói, cái gì hoài nghi thứ thúc lời nói, thiên muội muội như vậy la hét, gọi nhân nghe được liền là không có việc gì cũng muốn làm làm có chuyện gì bất kể thế nào nói, chúng ta đều họ Viên, vì gia tộc thể diện, vì thứ thúc danh tiếng, muội muội cũng không nên như vậy miệng không có ngăn cản san nương lời nói này được muốn đại nghĩa có đại nghĩa, muốn hôn tình có thân tình, vẫn kêu trong tộc các trường bối một trận gật đầu, đồ cầm bất mãn mắt thấy viên vịnh mai còn có cái theo lão bán lão dạy dỗ viên vịnh mai đảo, nhìn ngươi mới trước đây ngược lại đứa trẻ thấu tình đạt lý, như thế nào hiện thời càng lớn lên đồ càng không biết rõ cái lòng giả tiến lui ngươi tầu tử nói đúng, bên ngoài những thứ kia lời vô vị, không nói coi như không nghe thấy, lại vẫn lấy ra trách ngươi tầu tử thật sự là ngươi qua thất lễ. Nói, lập buộc viên vịnh mai hướng san nương xin lỗi. San nương là chưa cái rộng lượng đối vị thiên nãi nãi bối lão phu nhân cười nói, này cũng không cần, tứ muội muội đây cũng là hiếu tâm cho phép. Lúc trước biết rõ cha ta bị phù bên trong gia đình mạo phạm lúc ta cũng vậy khí qua một hồi, về sau ngẫm lại, bất quá là hiểu lầm mà thôi, cũng liền không có để ở trong lòng. Nàng cái này rộng lượng trang được hào, đảo ngược sấn ra viên phủ vô lễ đến. Nên biết cho đến khi lúc này, lão phu nhân cùng tứ phu nhân đều đối ngũ lão ra sự không có bày tỏ qua một câu ái náy đâu. Ngồi ở thượng thủ lão phu nhân kia nở nang gò má yên lặng run rẩy. Viên Vịnh Mai lúc đứng lên, nàng liền đoán được nàng đại khái muốn nói gì lão phu nhân nguyên đánh chú ý là muốn mượn từ Viên Vịnh Mai lời nói thay tứ lão ra trước mặt mọi người rửa bạch. Thả nàng cho rằng san nương sẽ cắn trụ tứ lão ra không phóng, lại không nghĩ tới, san nương lại thay tứ lão ra nói lời nói, thiên nàng những lời kia mảnh cứu đứng lên, hiện tại quả là nói không rõ tứ lão ra về sự việc này đến cùng phải hay không trong sạch gọi được nhân cảm thấy viên phủ vô lễ, san nương là cái thâm minh đại nghĩa. Lão phu nhân đành phải trừng lên mắt cũng đi theo hết ra lệnh viên vịnh mai hướng san nương xin lỗi, sau đó chính mình liền ngũ lão ra bị gia đinh sô đầy một chuyện hướng san nương trịnh trọng nói xin lỗi. San Nương tất nhiên là một trận làm bộ làm tịch, hai người lại trước mặt mọi người biểu diễn một phen dài từ ấu hiếu tiết mục. Mặc kệ lão phu nhân như thế nào, San Nương ngược lại đi theo giả vờ giả trang như giả trang ra niềm vui thú. Còn Như Viên Vịnh Mai, sâu cảm giác mất mặt nàng ở đâu còn ngồi được trụ, chỉ chốc lát sau liền mượn thay quần áo rời chỗ lại không trở lại dựa qua ba tuần sau có lẽ là phía trước bắt đầu cùng viên trưởng khanh thảo luận khởi hắn bàn hồi đến chuyện bởi vì tứ lão gia không ở đây tứ phu nhân không tiện ra mặt phía trước liền tới nhân thỉnh lão thái quân ra ngoài lão phu nhân nơi này vừa mới vừa đi kia bên cạnh liền lại có một chuyện tốt tiến đến san nương bên cạnh thấp giọng hỏi nàng như thế nào thật tốt các ngươi cô dâu mới lại từ trong phủ truyền đi ra ngoài san nương ủy khuất bẹt bẹt miệng cũng đè nặng thanh âm nói ta cũng không biết đến tột cùng đâu thiên đại lang cũng phải không được ta hỏi, lời này lập tức dẫn tới người chung quanh tất cả đều dựng lên lỗ tai. san nương lại nói, ngày đó ta chép xong kinh ở lão phu nhân tạm thời cho ta mượn nghỉ chân đông các bên trong nghỉ ngơi lúc không cẩn thận cảm giác phong hàn chính đầu óc choáng vắng đại lang liền tìm đến. bởi vì đại lang gặp đông các bên trong lại không có hầu hạ nhân đã phát tài hòa khiến ta nha hoàn đi gọi nhân. Đối với chúng ta ở đông các bên trong chờ nửa ngày cũng không gặp có nhân đến, thiên ta lại khởi sướng đốt đến, đại lang không yên tâm, trước hết đưa ta trở về. Về sau chúng ta mới biết được nói là nhị lang bị nhân đánh. Lão phu nhân hết sức là tức giận, phái người đem đại lang kêu đi qua, hỏi đại lang cái gì ta cũng không biết, khi đó ta bệnh được hỗn loạn, chỉ biết là đại lang hắc khuôn mặt sau khi trở lại, liền sai người thu thập hành lý, mang theo ta mang ra ngoài. Tuy nói này chuyện xưa mọi người sớm ở bên ngoài nghe qua tin đồn, hiện thời từ người trong cuộc lại tự thuật một hồi, lập tức thỏa mãn mọi người hiếu kỳ tâm còn như chân tướng ai quản. Sàn nương nơi này tận tình biểu diễn, nói thẳng được cổ hỏng đều nhanh ách mới dừng lại đến uống một hớp rượu thấm giọng nói. Khả đợi nàng nhuận hết giọng, vừa ngẩng đầu đột nhiên liền nhìn đến cách đó không xa vài phụ nhân chính xem nàng nhỏ giọng đang nói gì đó. Sau đó, trong đó một vị phụ nhân lại đi đến cái khác bên cạnh bàn, hiển nhiên là ở truyền nói cái gì bộ dáng. Sàn nương nhất thời cũng không có để ý, chỉ quay đầu lại tiếp tục xã giao những thứ kia đến cùng nàng lôi kéo làm quen nhân. Cho đến khi nàng phát hiện tới nữ nhân, trên mặt rõ ràng thiếu cái loại đó nịnh nọt ý, đổi nhiều một cụ bát quái tình, nàng lúc này mới lặng lẽ buồn bực. Trong lòng nàng còn đang nghi hoặc cựu thẩm mang theo nàng tiểu tôn nữ vũ nhi hai cái đến cựu thẩm lo lắng hỏi san nương, người cùng trường khanh đều không có việc đi. San nương bị nàng hỏi được một trận mờ mịt, hỏi kỹ phía dưới mới biết được nguyên lai like là phía trước truyền đến tin tức nói viên trường khanh thẳng thắn mà đem hắn mới được kém sự nói cho viên gia nhân thà còn không chút nào giấu giếm mà đem hôm qua Quỳnh Lâm Yến Thượng Hoàng đế làm khó dễ hắn sự cũng cấp sặn dò. Viên gia nói như thế nào cũng coi như phải là kinh thành thế gia kia chính trị khứu giác cực kỳ nhạy cảm chỉ từ dấu vết để lại chung mọi người liền đều đã nhìn ra, mặc dù viên trường khanh bị xương nguyên đế điểm thám hoa, khả hiển nhiên hắn cũng không được thánh tâm thả thậm chí còn bị hoàng đế ghét bỏ vì vậy, vốn là kia cỗ bộ nóng hổi nhiệt tình, lập tức liền biến thành đối bát quái trong chuyện xưa bát quái nhân vật chính tò mò. Ngồi trên về nhà xe ngựa, san nương không cần hỏi cũng biết bọn họ đại khái là không cần truyền đi trở về. Không nói đến lão phu nhân cuối cùng yên tâm, biết rõ viên trường khanh là cái không có gì tiền đồ, chính là muốn muốn mượn viên trường khanh thủ lợi viên gia các tộc nhân cũng đều cảm thấy viên trường khanh đại khái là như vậy, tự nhiên tất cả đều thả tay. chương 147 xảo phụ kết bạn vụng về phu. Viên gia sau, liền là ngũ lão gia mời khách. Trên thực tế, vốn nên là viên trường khanh mời khách đáp tạ từ thân hữu ngũ lão gia lại nói nhà bọn họ đình viện nhỏ hẹp, xê dịch không khai, gọi viên trường khanh chỉ để ý mời người hắn quản xử lý thiệp chỉ cho là hai người bọn họ người mượn ngũ lão gia vườn đưa rượu phương gia nghe nói sau hết sức là bất mãn ngũ lão gia ra nói như thế nào mới ngũ tiến trạch viện ở đâu có thể so với phương gia rộng rãi quang kia luyện võ trường có thể phi ngựa đùa giỡn tương vì vậy phương lão phu nhân liền chính mình đấu tranh tìm ngũ lão gia lý luận nói kia phương lão phu nhân làm người nghiêm túc ngũ lão gia lại làm người nhanh nhẹn Nhanh nhẹn Ngũ lão gia nhìn thấy hắn thân nương đều không sợ Thiên chứng Kiến Phương lão phu nhân có chút chân Nguyễn. Liền ở hắn sắp sửa đầu hàng thời khắc, nhân trước thời gian qua không nói một lời Ngũ phu nhân nói chuyện. Ngũ phu nhân ôn nhu nói, lão phu nhân sợ là còn không biết, tuy nói nhà chúng ta chỉ Ngũ Tiến Trạch viện, kia tòa nhà lại gọi lão gia cùng các bằng hữu của hắn thu thập được cực kỳ lịch sự tao nhã, hiện thời ở trong kinh coi như là được điểm danh thanh. Trước đó vài ngày, đẳng thanh xã Cùng hiện Anh xã các lão tiên sinh đều cùng lão ra nói, muốn mượn ta ra viên từ khởi xã đâu. Trường sinh hắn về sau đi là văn đường, nhiều cùng những thứ này các lão tiên sinh tiếp xúc tại hắn tương lai cũng có chỗ tốt. Liền chỉ là điểm này, trong nhà của chúng ta cũng muốn so với quý phù thích hợp hơn một chút. Phu nhân lần này không kiêu không định ngôn ngữ thẳng cả kinh ngũ lão ra xem phu nhân nửa ngày không khép miệng được. Ở ngũ lão ra xem đến, phu nhân chính là cái thẹn thùng xấu hổ không chịu thò đầu ra, lại không thể tưởng được phu nhân lại dám cùng phương lão phu nhân trên đỉnh thà còn nói được phương lão phu nhân nửa ngày không có ngôn ngữ. Phương lão phu nhân xác thực không có cách nào ngôn ngữ. Ngũ phu nhân nói đúng, nhà bọn họ là võ tướng, cùng quan văn lui tới từ trước đến nay không nhiều lắm, viên trường khanh lại là nhất định đi quan văn đường cộng thêm đằng thanh xã bên trong cơ hồ tụ tập kinh thành tất cả văn đàn đại nho lâm nhị tiên sinh liền là một thành viên trong đó thanh niên nhóm học sinh không khỏi lấy ra nhập này xã vẻ vang. Kia hiệt anh xã lại là do tiên đế thời kỳ vài vị danh thần sáng chế, xã viên chung chỉ là nhập qua nội các liền có thất tám vị nhiều. Viên trường khanh nếu có thể mượn từ ngũ lão ra vườn cùng những người này kết làm lương duyên, đối hắn tự có chỗ tốt. Còn như ngũ lão ra ra vườn, ngũ lão ra nguyên liền yêu cái lâm viên tạo cảnh ở mai sơn chấn lúc sẽ không thiếu lan qua lan lại nhà mình kia lớn cỡ bàn tay vườn hoa nhỏ, hiện thời đến kinh thành tự nhiên sẽ không bỏ qua lan qua lan lại chính mình nhà mới hắn nguyên còn muốn lan qua lan lại san nương ra, gọi san nương cấp từ chối nhã nhặn. Mặc dù Ngũ lão gia trong nhà chỉ ngũ tiến trạch viện, khả lão gia là người phương nam, phía nam tạo viên nhất chú ý cái tiểu sử gặp đại. Vì vậy, kia lối nhỏ vào chốn vắng, rời bước đổi cảnh khéo léo lịch sự tao nhã, lập tức ở kinh thành những thứ kia đại khí rộng rãi lãng trong đình viện tỏ ra riêng một ngọn cờ đứng lên, vẫn kêu lão gia phương bắc họa hữu nhóm nhìn liền hô một cái tuyệt vời chữ. Lão gia liền rứt khoát cấp này vườn đề cái tuyệt vời viên hai chữ. Về sau Lâm nhị Thiên sinh lại mượn lão gia vườn khởi hai hồi xã. Vì vậy tuyệt vời viên danh tiếng, liền đi qua này giúp văn nhân mặc khách truyền miệng mà dần dần đánh ra ngoài. Lão ra mặc dù nói với viên trường khanh, chỉ cho là mượn hắn vườn mời khách khả trừ viên trường khanh thỉnh những thứ kia khách nhân ngoài, lão ra xuất phát từ khoe khoang tâm lý, đem hắn kia đám bằng hữu cũng thỉnh đến. Cộng thêm lâm nhị tiên sinh cố ý thay viên trường khanh tạo thế, cũng cấp các bằng hữu của mình thả phong, nói ngũ lão ra ở trong vườn lại lan qua lan lại ra cái gì mới mẻ hoa thức, vì vậy những thứ kia các lão tiên sinh cũng đều cứng rắn gần bên lâm nhị tiên sinh, đi theo đến cửa làm kia khách không mời mà đến. Nhất xúc xuyên tạc văn chương nhân tụ ở một chỗ tự nhiên sẽ không giống viên ra mời khách lúc như vậy, trong bữa tiệc nói tất cả đều là chút ít tiểu sắc tài vật phố phường bát quái. Rượu say ngoài, liền có kia đến hào hứng lão tiên sinh tại chỗ múa bút vẩy mực đứng lên, làm thơ làm thơ, vẽ tranh vẽ tranh. ngũ lão ra trình độ, những thứ kia các lão tiên sinh đều là được chứng kiến, tự nhiên đến sẽ không làm khó dễ tại hắn, vì vậy làm hôm nay nhân vật chính viên trường Khanh, liền bị các lão tiên sinh cuốn lên. Muốn nói viên trường khanh, hồi trước trong kinh thành liền có thần đồng danh sưng là thế nhưng cũng chỉ là nói hắn đọc sách được hào cộng thêm hắn trầm mặc tính tình, đúng là ít có người nghe nói hắn ở thi văn thư hỏa thượng có gì kiến thủ. Mà cái gọi là văn nhân tướng nhẹ, đừng nói hắn là kim khoa thám hoa, liền là hắn chúng trạng nguyên, nếu không thể xuất ra chân tài thực học cũng khó mà gọi những thứ này các lão tiên sinh mua hắn sổ sách. ngũ lão gia cũng chưa từng thấy qua viên trường khanh ở phương diện này có gì khả năng. Không khỏi có chút thay hắn lo lắng. Khả hắn trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, chứng kiến lâm nhị tiên sinh chỉ hỗn vô tình cùng năm nay chủ khảo đại nhân hồng đại nhân thấp giọng cười nói, liền biết rõ, sợ là viên trường khanh cũng còn là có chút tài năng. Viên trường khanh cực kỳ khó khăn được trước mặt người khác khoe khoang tài tình lúc san nương là cùng ngũ phu nhân cùng nhau, dẫn phương lão phu nhân chờ một đám nữ quyến đi thăm phu nhân khuê phòng. Kỳ thật đối với phu nhân Ngọc Tú. Kể từ được Thái hậu ban thưởng chữ sau, một nhà nhân liền thấy không có che giấu chỉ là ngũ phu nhân trước mặt người khác thời gian qua không có gì tồn tại cảm giác thả chua sùng cùng viên trường khanh chỗ đó lại cố ý khống chế được tin tức đường dây, gọi được người ở kinh thành toàn bộ cũng không biết ngũ phu nhân cùng ngọc tú quan hệ. Hôm nay trong nhà mời khách phu nhân cũng không có coi là quan trọng thiên khách nhân bên trong có mắt mũi nhọn chứng kiến ngũ lão ra quý phủ ngay cả trên cửa treo rèm đều dùng ngọc tú, lập tức một trận ngạc nhiên. Phu nhân nguyên chính là cái không có gì tâm kế, liền đần độn nhận thức đó là nàng thêu cộng thêm lúc trước nàng học san nương phiếu lên bức chướng, lại là bỗng chốc liền kêu nhân nhận ra thân phận của nàng. Vì vậy, những thứ này phu nhân các tiểu thư liền nổi lên dụ dỗ cùng nhau chạy tới tham quan phu nhân khuê phòng. Người khác cũng là mà thôi, bất quá là đương kim trời mới biết một cái sau này đề tài câu chuyện duy nhất có một người cơ hồ tức nổ phổi phủ. Ai? Viên phủ lão thái quân? Đúng vậy, viên lão phu nhân cũng tới. Cái gọi là thế gia đại tộc đã là như thế, cho dù sau lưng hận đến còn cái muốn lẫn nhau chọc sao nhỏ, làm nhân trước lại là nên chứa hiền lành chứa hiền lành, nên giả trang hiếu thuận giả trang hiếu thuận. Đời trước lúc san nương liền là như vậy một cái ngụy trang cao thủ. Này một đời, nàng nguyên không nghĩ chính mình lại biến trở về như vậy, kha tình đời như thế, nàng như chẳng như vậy cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là nàng cùng viên trường khanh. Cho nên, liền tính trong lòng lại không muốn kia mời khách thiệp mời, bọn họ còn là ấn quy củ hướng viên phủ bên trong lần lượt một phần, nếu không thì phải bị người ta nói là mắt không tôn trưởng. Còn như viên lão phu nhân kỳ thật nói đến đến, tiếp đến thiệp mời sau, nàng cũng một ít đều không thể so với san nương dễ chịu hơn. Trong nhà những người khác có thể tìm lấy cớ không đến thiên nàng không được. Tuy nói nàng như không đến, có thể gọi người ta nói viên trường khanh tán gẫu. Khả nàng nếu thật không dám đến, không biết viên trường khanh còn không có thụ hại, viên gia lại được thượng đầu đề hiện thời ngũ lão gia đã không rồi đến chỗ la hét nói là viên tứ lão gia trộm họa, dù sao chuyện này đã thành án chưa giải quyết khả ngũ lão gia bị viên phủ đầy tứ xô đầy thất lễ một chuyện lại là mọi người quá rõ ràng cho nên liền là không có tứ lão gia sự kiện kia, viên gia cũng thành đối lý một phương. Lão phu nhân nếu là không đến, như thế nào trước mặt người khác chứ hai nhà đã tiêu tan hiểm khích lúc trước bộ giáng. Như thế nào thay viên phủ vãn hồi danh tiếng, cho nên lão phu nhân cắn nát hàm răng cũng phải đến. Tiên đến sau, lại gọi nàng biết rõ như vậy cái làm nàng từng ngụm từng ngụm yên lặng nuốt huyết tin tức không làm việc đàng hoàng ngũ lão ra là kia đại danh đỉnh đỉnh sơ dụng cụ tiên sinh cũng liền mà thôi thế nhưng cả kia nhìn thấy sinh ra liền tay chân luống cuống ngũ phu nhân cũng là như vậy cái phi phàm nhân vật. Khiến cho nàng đứng ngồi không yên là, nàng nguyên cho rằng, liền là ngũ lão ra vợ chồng ngoài dữ liệu của bọn họ lại đều là danh nhân, kỳ thật nói trắng ra là, bất quá một người là họa tượng một người là tú nương mà thôi, tại viên trường khanh đến nói, bọn họ đến cùng không có thể cấp cho hắn cái gì thực chất trợ giúp. Liền là viên trường khanh lão sư lâm nhị tiên sinh, cũng bất quá là văn đàn tượng có chút ít danh tiếng, đến cùng chưa bao giờ từng vào chiều làm quan qua, ở trong chiều cũng không có cái gì có thể cung cấp viên đại dựa thế lực lượng. Hiền hiện thời nàng đến mới biết được mũ lão ra mặc dù chỉ là cái họa tượng, nhưng tạo được một tay hảo vườn, thà còn câu được trong kinh văn nhân mặc khách nhóm một trận tâm bốc đúng là đem vài vị lão nội các nhóm đều cấp hấp đưa tới chớ xem thường những thứ này đã về hưu các lão nhóm, những người này mặc dù đã lui xuống từng người thế lực phía sau, lại vẫn là không thể khinh thường. viên lão phu nhân ngồi ở chỗ kia tâm tư không yên lúc lâm như chỉ chính từ phu nhân việc theo thùa nói đến các nàng ở Mai Sơn chấn lúc ngũ phu nhân dạy cô bần viện đám nữ hài từ học theo sự. Phương lão phu nhân một trận kinh ngạc hỏi ngũ phu nhân. Người là giáo các nàng ngươi ngọc tú sao? Ngũ phu nhân chân chất cười một tiếng, đạo này là của người khác cách gọi. Kỳ thật ta cũng không biết ta cái kia có phải hay không ngọc tú, bất quá là ta nhàn dỗi không chuyện gì, so sánh tiền nhân vật lưu lại mù suy nghĩ ra đến gì đó mà thôi. Lại cười nói, ta chỉ biết cái kia tự nhiên cũng chỉ có giáo cái kia. Lập tức mọi người một trận ong ong nghị luận. Không nói đến này ngọc tú giá trị chỉ ngũ phu nhân chịu đích thân đi cô bần viện chuyện này, đối với cái này chút ít các quý phụ đến nói chính là không có thể nghĩ sự. Kia quan chủ khảo hồng đại nhân phu nhân hôm nay cũng đi theo hồng đại nhân cùng nhau đến nghe ngũ phu nhân lời nói, nàng mắt chợt lóe tiến đến lâm nhị phu nhân bên tai hỏi, người nói chính là nàng sao? Lâm nhị phu nhân gật gật đầu, lại nhỏ giọng nói ta lại cũng không biết nàng cái kia chính là ngọc tú đâu nị phu nhân là lâm nhị tiên sinh từ hạnh lâm thư viện từ trước đi ra sau, mới đi theo lâm nhị tiên sinh hồi Mai Sơn Trấn trên khi đó Ngọc Tú Phong Ba cũng sớm đã dẹp loạn nhị phu nhân lại không phải là người phương Nam. Một ít đều nghe không hiểu chấn trên nhân kia mềm mại khẩu âm thả mặc dù nàng biết rõ ngũ phu nhân tự ý theo chỉ nhìn nàng không chút để ý đem nàng theo pháp dạy người tiện lợi nàng chỉ là tự ý theo mà thôi. Lại không thể tưởng được nàng hội đúng là thiên hạ nổi tiếng ngọc tú mà tuy nói lão phu nhân và lâm như chỉ đều biết rõ ngũ phu nhân bí mật khả bởi vì trước ngũ lão ra một nhà bị lan qua lan lại được không nhẹ hai người cũng cho tới bây giờ không theo người đề những chuyện kia cho nên nhị phu nhân lại cũng là lúc này mới biết được. Hồng phu nhân gật gật đầu chỉ lấy đôi mắt nhìn lướt qua những thứ kia vẫn thấp giọng nghị luận phụ nhân, liền lại cười lạnh một tiếng, quay đầu lại hỏi ngũ phu nhân, ngươi lại không chê bọn họ bẩn sao? Bẩn, ngũ phu nhân sững sờ. Những thứ kia cô bẩn viện nhân có chút ít trên người còn có tàn tật còn có người trên người mang theo bệnh, ngươi sẽ không sợ hồng phu nhân lại nói. Ngũ phu nhân lại ngẩn người, mới lắc đầu nói cũng không có gì kỳ thật bọn họ đều thu thập mình được rất sạch sẽ chính là xuyên được phá chút ít mà thôi. Hồng phu nhân lại là một tiếng cười lạnh đột nhiên phóng đại thanh âm, liếc xéo mọi người nói, đúng là như thế. Những người kia bất quá là nghèo chút ít xuyên được phá một chút mà thôi, hàng ngày bị nhân trở thành ôn dịch bình thường tránh. Lập tức kia tiếng nghị luận tiểu hạ đi, ngũ phu nhân không biết ý nghĩa, không khỏi một trận bất an. Ngay cả san nương cũng là một trận khó hiểu. Cũng chỉ gặp hồng phu nhân đột nhiên khom lưng đến vỗ vỗ ngũ phu nhân tay, đối với nàng hòa ái cười một tiếng, đạo ngươi là hảo chức ta liền nghe nói qua ngươi việc thiện chỉ là còn không biết ngươi lại chính là ngọc tú truyền nhân. Lại nói, ngươi hứa không biết rõ ta ở quyên mộ hội bên trong chịu trách nhiệm người quản lý trước Có thể nói đứng lên có thẹn trong kinh cô bần viện lại đều so ra kém các ngươi kia thị trấn thượng trong kinh nhân đối bọn họ đều chưa thành kiến, đều cảm thấy luân lạc tới cô bần trong viện nhân, không phải là bởi vì lười cũng là bởi vì thèm ăn, muốn không phải là chút ít nói không rõ lai lịch hài từ. Gọi bọn họ quyên tiền quyên vật nguyên một đám vẫn còn chịu thiên tượng ngươi như vậy, chịu dạy bọn họ nhất môn có thể nuôi sống chính mình tay nghề, lại là ít lại càng ít. Ngũ phu nhân giờ mới hiểu được nàng ý tứ, liền xấu hổ cười nói ta ở nhà từng đã dạy những người kia cũng nên tính là có chút kinh nghiệm ngài nếu không chê ta nguyện ý đi giáo các nàng. Hồng phu nhân mắt trợt lóe cười nói, ngươi cũng đã biết ngươi kim ngọc tú, hiện thời đã bị nhân lên ào ào thành cái gì bảng giá ngươi lại chịu rằng dạy sẽ dạy. Ngũ phu nhân không cho là đúng cười nói, ta thật không có cảm thấy ta kia việc theo thùa có cái gì theo người không đồng dạng như vậy địa phương, nếu nói là không đồng nhất dạng cũng bất quá là châm pháp tổ hợp bất đồng mà thôi, chỉ cần có tâm cân nhắc ta không dạy người cũng sẽ lại cười nói. Kỳ thật liền là ta đi giáo cũng bất quá là dạy các nàng một chút cơ bản châm pháp mà thôi, ai cũng có thể dạy chỉ là cuối cùng theo thành cái dạng gì, sẽ phải xem mọi người lĩnh ngộ. Đúng là, san nương chen miệng vào cười nói. Ta đi theo phu nhân học lâu như vậy, ta ta cảm giác theo còn là theo mới trước đây đồng dạng, cũng không gặp có cái gì tiến bộ. Có thể thấy được sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở mọi người. Nàng như vậy quấy dày một cái, vừa rồi vậy có chút ít ngưng trọng bầu không khí lập tức liền dễ dàng xuống. So với ngũ phu nhân việc thiện, phương lão phu nhân lại muốn biết san nương là người như thế nào, liền hỏi nàng. Người cũng cùng ngươi phu nhân đi qua cô bần viện. Lâm Như chỉ cướp cười nói, lão phu nhân lại không thể thường được ta thập tam tỷ tỷ lại hội thu phương Tây Đồng Hồ gọi được nàng dạy dỗ nhiều cái đồ đệ đến. san nương cười nói, vật kia chỉ là xem phức tạp nguyên cũng đơn giản, bất quá là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Được Lâm Nhị phu nhân đoạn nàng lời nói cười nói. Nghe một chút mẹ con này hai cái, người khác xem muôn vàn khó khăn sự, đến trong miệng các nàng, lại đều nhẹ nhàng như vậy. Nói được mọi người một trận cười san nương vợ chồng cũng cấp viên gia cưu thầm từ xuống thiệp mời cho nên cưu thẩm cũng mang theo nàng hai cái tôn nữ ở nhà đợi gà Vân Nhi còn có tội còn nhỏ Vũ Nhi hai tỷ muội cái cùng nhau đến. Vũ Nhi là cái hoạt bát thả nàng cũng yêu thêu liền hỏi ngũ phu nhân. Ta yêu từ phu nhân này tay việc theo thùa ta cũng vậy muốn học. Nàng lời còn chưa nói hết liền kêu tỷ tỷ nàng Vân Nhi lôi nàng một cái. Phu nhân cười híp mắt nói ngươi nguyện ý học ta liền nguyện ý giáo. Lâm Như Chỉ cùng Lâm Nhị Phu Nhân ở Kinh Thành lúc cũng thường xuyên đi quyên mộ hội giúp. Chỉ là hiện thời hai người mới trở về cộng thêm năm nay Lâm Như Đình cùng Lâm Như Hiên đều muốn kết cục đi thi, mẹ con hai người mới nhất thời không có như thế nào đi quyên mộ hội. Nhưng trước ở Mai Sơn Trấn Lúc San Nương liền nghe Lâm Như Chỉ đã nói qua người Kinh Thành đối cô bần viện thành kiến. Hiện thời gặp Hồng Phu Nhân nói như vậy. Nhìn lại một chút những thứ kia mang theo các loại mục đích nhìn về phía ngũ phu nhân mắt, nàng con ngươi truyền một cái, nhìn hồng phu nhân một cái, nghiêng đầu đối ngũ phu nhân cười nói, một người là giáo, một đám cũng là giáo, phu nhân nếu đã đáp ứng đi cô bần viện giáo những hài từ kia học theo chi bằng chúng ta cũng cùng theo một lúc đi, thuận tiện cũng cùng theo một lúc học đỡ phải phu nhân phí hai lần sự. Còn nữa, nếu là cô bần viện kia bên cạnh có cái gì chúng ta có thể giúp sự, vừa vặn chúng ta cũng có thể thuận tay giúp đỡ nhất giúp, coi như là thay mình tích đức làm việc thiện. Cái gọi là không phải là một nhà nhân không vào một nhà cửa, Hồng Đại Nhân là cái ngay thẳng tính tình, Hồng Phu Nhân kỳ thật cũng không thể so với Hồng Đại Nhân tốt hơn nhiều thiếu, bởi vì này, làm nàng ý thức được san nương đây là lấy ngọc tú lợi, dẫn dụ những thứ kia thế ra Phu Nhân cắt tiểu thư đi chú ý cô bần viện lúc trước mắt lập tức sáng ngời. Buổi chiều, làm Hồng Đại Nhân khen viên trường khanh nội liễm không lộ ra ngoài lúc Hồng Phu Nhân là nghĩ tới san nương cơ chí, liền cười đối Hồng Đại Nhân nói câu. Xảo phụ kết bạn vụng về Phu. Nếu là san nương nghe được câu này lời bình, sợ là được hô to hoan uổng. chương 148 nghe thường vụ y xã, chiếu lệ cũ Quỳnh Lâm Yến sau chiều đình sẽ cho tất cả tân khoa tiến sĩ nhóm đều phóng vài ngày thăm người thân giả. Vùng khác tất nhiên là về nhà thăm người thân đi, những thứ kia lưu ở kinh thành, là thừa dịp này thời cơ bốn phía liên lạc tình cảm bái ân sư cùng giải quyết năm chạy toán loạn được phi thường cao hứng. Từ xưa đến nay liền có điều vị nhân sinh tam đại thiết cùng qua cửa sổ khiêng qua thương kia qua cái gì đồng khoa cùng tuổi tại những thứ này công sở nhân vật mới đến nói có thể nói là cực người trọng yếu mạch. Vì vậy các loại mờ tiệc chiêu đại họp mặt chúc Tết chung nhất sẽ không rơi xuống trừ ân sư ngoài liền là kia cùng bảng trạng nguyên bảng nhãn thám hoa ba vị người đứng đầu. Ba người này chung trạng nguyên lâm như đỉnh đại khái là một người duy nhất ở kinh thành không có gì nổi tiếng nhân. Khả hắn tính tình hảo, đối nhân xử thế gọi nhân có loại như tắm gió xuân vậy ấm áp, vì vậy cơ hồ không cần tốn nhiều sức vị này trạng nguyên lang liền thắng được một mảnh tán dương. Mà viên trường khanh đúng vừa vặn cùng lâm như đình ngược lại. Mặc dù hắn rất sớm liền nổi danh, lại là mọi người đều biết một cái lãnh mỹ nhân nhi từng có câu chuyện cười, tuyết thư viện mới tới nhất vị tiên sinh cho đến khi năm học kết thúc mới biết được viên trường khanh không phải là người cơm. Khả chờ mọi người cùng viên trường khanh tiếp xúc nhiều sau, liền phát hiện nguyên lai hắn cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy cao lãnh khó có thể thân cận nói đến đến, hắn chẳng qua là không thế nào nói chuyện tình yêu mà thôi. Bất quá, hắn một khi mở miệng lại thường thường có thể đánh trúng điểm mấu chốt hiển nhiên không phải là kia hư danh nói chơi hạng người. Còn như bảng nhãn, gọi dư hồng, là cái bốn mươi gì đó trông nhân nhân. Vị này dư bảng nhãn cùng cung bên trong quý phi nương nương là đồng hương, ở quê hương lúc cũng là có chút danh tiếng tài tử. Trước cùng trong kia vị đã từng có tâm mời chào tại hắn, thiên hắn thực cao tài tình, cho rằng không có tứ hoàng tử chiếu cố hắn cũng là tất chúng lại không nghĩ ngay cả khảo tam khoa đều là thi rớt. Vì vậy, năm ngoái lần nữa thi rớt sau, hắn cuối cùng hướng thực tế thấp đầu, bái ở nhận ân hầu phù học trò. Một năm qua này... Hắn thụ tứ hoàng từ tư chất xúc, ở kinh thành mỗi cái đại văn trong hội cũng là hỗn ra một chút danh tiếng, đại tiểu giả bị cho là là cái danh sĩ chỉ là, mặc dù hắn năm nay cuối cùng như nguyện chúng, thà còn là bảng nhãn, khả kẹp ở lâm như đỉnh cùng viên trường khanh hai người này tóc đen kết đỉnh tiểu thanh niên trong một đầu hoa dâm hắn, khó tránh khỏi liền có chút lung túng. Mà cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nhân càng nhiều tự nhiên kia thú vị hợp nhau liền đi đến một chỗ, những thứ kia sờ cầu giống nhau cũng dần dần kết thành một nhóm Thám hoa viên trường khanh mặc dù không vào hoàng đế mắt khả hắn cùng thái tử giao tình không cạn hiển nhiên là cái thái tử đảng những thứ kia nhìn chúng thái tử, muốn mượn từ viên trường khanh cùng thái tử đáp thượng quan hệ tránh không được liền gom lại hắn xung quanh. Những thứ kia gặp hoàng đế không đợi gặp thái tử cảm thấy tứ hoàng tử lại có khả năng thượng vị là đều gom lại bảng nhãn dư hồng xung quanh. Còn dư lại những thứ kia hoặc xuất phát từ cẩn thận, hoặc chỉ muốn làm cái thuần khiết thần, không muốn đứng thành hàng, liền đều một cách tự nhiên cùng kia chưa từng bại lộ qua thân phận lâm như đỉnh đứng ở một chỗ. Liền ở viên trường khanh mỗi ngày xã giao tại các loại thiệt rượu văn hội thượng lúc san nương cũng không có nhàn dỗi. Đại công chúa trước liền nói muốn thỉnh nàng đến nàng phụ công chúa đi họp gặp về sau bởi vì viên trường khanh muốn kết cục đi thi, hai người đúng là một lần đều không có có thể tụ được thành. Hiện thời đi thì cũng đã khảo chúng thám hoa, thám hoa nương từ tự nhiên cũng liền thanh nhàn. Viên trường khanh bị cùng tuổi nhóm kéo ra ngoài uống rượu hội văn lúc, san nương liền bị đại công chúa nhất tấm thiệp mời cấp mời vào phủ công chúa. Đại công chúa phụ công chúa đã ở phúc thọ phường, cách san nương ra chỉ cách một cái phố. San nương đến lúc phủ công chúa bên trong đã tới trước nhiều vị khách nhân. Thấy nàng vào. Đại công chúa gấp rút từ nhà thủy tả trong lương đỉnh ra đón, lại kéo san nương tay, đem nàng từ trên xuống dưới một trận quan sát cười nói quả nhiên là thám hoa nương tử cùng đóa hoa nhi dường như. San nương gả cho viên trường khanh sắp con non nửa năm tự nhiên cũng liền không lại giống như trước như vậy, cả ngày mặc một thân chói mắt đỏ thẫm cuối tháng từ đầu tháng năm, đúng là xuân hạ giao tế thời tiết nàng liền đổi một thân khinh bạc quần áo chỉ thấy bên ngoài của nàng bao bọc một món màu tím sậm tay áo áo bên trong là một cái trắng thuần cao eo váy ngắn nhu áo thượng dày đặc thêu nhất đám đám màu tím nhạt cây từ đằng hoa cho đến váy dài chỗ là biến thành tầng tầng lớp lớp cánh hoa sau đó lướt qua đi xuống dần dần thưa thớt thành nhàn nhạt thoáng cái hoa ảnh này bộ quần áo xem liền cực phí thêu công đại công chúa kéo nàng tay cực không khách khí kéo ra nàng áo ngoài xem kia thân thêu công phức tạp váy ngắn một trận chậc trật lại ngẩng đầu hỏi san nương đây là ngươi mẫu thân thêu san nương một trận kinh ngạc, dừng một chút cười nói, trong kênh tin tức truyền đi thực mau. Đại công chúa cũng cười nói, nguyên nguyên một đám sau lưng đều nói, viên gia lão phu nhân giỏi tính toán, cấp viên đại cười cái tứ không dựa vào thức phụ, lại không nghĩ tới, nguyên lai nhà ngươi bên trong đúng là thâm tàng bất lộ. Nhà ngươi lão phu nhân lúc này sợ là ruột đều muốn hối hận thanh. Đang khi nói chuyện nguyên ngồi ở trong lương đình vài cái các quý phụ cũng đều đi theo ra ngoài. Đại công chúa rớt khoát đầy san nương vai ở trước mặt các nàng dạo qua một vòng, cười nói, xem một chút như thế nào. Lại nói, quả nhiên là thiên hạ nổi tiếng ngọc tú, xem liền không giống bình thường. San nương vội vàng cười nói, đây cũng không phải là. Mẫu thân của ta mới không muốn theo loại vật này đâu, nàng chỉ mong ý theo nàng nghĩ theo gì đó. Ta đây là Mai Sơn Chấn Cô Bần Viện bọn nhỏ theo, là các nàng vì tạ mẫu thân của ta giáo các nàng thêu hợp tác đưa chúng ta lễ vật. Lại nói, ta cái này coi như hảo đại công chúa nên xem xem các nàng tặng cho ta mẫu thân kia bộ quần áo. Biết rõ mẫu thân của ta thích hoa sen, các nàng ở màu đen tơ gấm thượng theo một cái hồ hoa sen, chỉ là từng mảnh trên mặt cánh hoa, sẽ dùng không hạ hai mươi mấy loại màu trắng sợi tơ. san nương không có nói đúng lắm, nàng này bộ quần áo cùng mũ phu nhân siêm y thượng thêu dạng nhưng thật ra là mũ lão gia cấp hỏa. Đại công chúa nghe lại là một trận líu lưỡi quay đầu lại nhìn phía sau người nào hỏi. Màu trắng chính là màu trắng, như thế nào còn có vài chục loại màu trắng. Bị nàng xem thấy cái kia thiếu phụ không khỏi đỏ mặt thẹn thùng mân vạn vẹo môi, lúc này mới nhỏ giọng đạo đại tỷ tỷ không yêu theo hoa tự nhiên không biết rõ, kỳ thật theo tuyến bên trong, mỗi một chủng đại sắc đều phân rất nhiều loại tiểu sắc có chút ít có thể phân đến mấy trăm loại đâu. Người này nguyên đứng tại phía sau đám người. San Nương nhất thời không có chú ý, cho đến khi nàng mở miệng nói chuyện, San Nương mới nhận ra đến, đúng là cái nhận ra Vĩnh Ninh hầu thế tử phu nhân Thẩm thị. Hai người hai mắt nhìn nhau lúc Thẩm thị xem nàng cười cười, San Nương cũng hồi nàng một cái mỉm cười, sau đó để mắt hướng trong đám người đảo qua, cũng không có chứng kiến Vĩnh Ninh hầu phu nhân, đổ chỉ thấy ở đây đều là 20 đến chừng 40 tuổi nữ tử, thả đều là phụ nhân cách ăn mặc, nàng trong lòng nhất thời liền có tính toán. Ở tiền thế, San Nương cũng biết đại công chúa học phía ngoài nam nhân đầu lĩnh cũng khởi cái xã tên gọi là Nghê Thường Vũ Y lại là cùng viên trường khanh mũ lão ra bọn họ những thứ kia văn hội họa xã bất đồng. Đại công chúa liền yêu cái sáng rõ siêm y còn yêu cái mới mẻ náo nhiệt cho nên này Nghê Thường Vũ Y xã chỉ từ mặt chữ thượng y tứ liền có thể biết bất quá là cái nghiên cứu tinh mỹ siêm y đồ trang sức đeo tay, hơn nữa một chút sống phóng túng thuần khiết ngoạn xã đoàn. Những người này phải là cái kia xã bên trong thành viên. Nàng vặn vẹo quay đầu lại, đối đại công chúa cười nói. Ta theo chúng ta phu nhân cũng học qua một hồi thêu, chỉ là nhìn đủ loại sợi tơ, liền nhìn thấy ta sắp mắt bị mù cầm trên người ta những thứ này màu sắc đến nói đi. Nàng chỉ trên váy theo cánh hoa, biết rõ đây là cái gì màu sắc sao. Đại công chúa đi tới gần nhìn nhìn, cười nói, màu tím quá. Bên cạnh nhất niên kỳ cùng đại công chúa tương tự phụ nhân cũng cười nói, nên gọi thiền tử đi. Vì vậy đại công chúa quay đầu lại lại đem thầm thị kéo đến, đẩy nàng nói, người lão co lại ở phía sau làm cái gì. Người ta thập tam nhi cũng là tân nương tử, như thế nào sẽ không ngươi như vậy, không buông ra. thẩm thị bất đắc dĩ nhìn san nương một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đây là đinh hương tử. Là, san nương hướng nàng thân mật cười một tiếng, chỉ kia cánh hoa biên dưới chỗ thoáng cái màu sắc lại nói, cái kia gọi đinh hương tử, cái này gọi nâu tím. Các ngươi xem một chút hai loại màu sắc cũng ở một chỗ đối lập xem dầu gì còn có thể phân ra cái nhạt nhẽo đến khả nếu chỉ cầm nhất sợi dây cấp ngươi nhận thức ai có thể nhận ra được. Này hai loại màu sắc cũng liền một cái đơn giản sâu nhất điểm một cái đơn giản thiền nhất điểm mà thôi dù sao ta là nhận không ra. Nàng có thể nhận ra được. Đại công chúa cười đầy thầm thị lại cấp san nương làm giới thiệu đây là ta cháu dâu nhà mẹ đẻ đứng hàng thứ thứ chín ngươi gọi nàng cửu nương là tốt rồi. San Nương vội vàng tiến lên kéo Thẩm thị tay, đối đại công chúa cười nói, "Chúng ta nhận ra nói, hướng về phía Thẩm thị quỳ gối thi lễ một cái, Thẩm thị cũng vội vàng còn nàng thi lễ." Thẩm thị tuy là người kinh thành, lại là có được bắc nhân nam tướng, mặt mày cực kỳ tinh xảo khéo léo. Muốn nói đến đến, San Nương bộ dáng kỳ thật cũng không tính phát triển, thiên trong chán nàng có một cỗ linh động khí, cùng có được cực kỳ xinh đẹp Thẩm thị đứng ở một chỗ, đúng là một ít đều chưa từng bị so với hạ đi. Vừa rồi cùng san nương đáp lời phụ nhân kia liền cười nói, nhìn một chút hai người này cô dâu, hai cây nước hành dường như, đổ đem chúng ta nguyên một đám so với được lại là khuôn mặt đáng ghét. Đại công chúa cười nói, liền là khuôn mặt đáng ghét, cũng là người ta nhưng còn trẻ đâu. Nói được mọi người một trận cười, đại công chúa là lại kéo qua san nương, cho nàng làm giới thiệu, đây là hoài viễn bá phu nhân, ngươi gọi nàng một tiếng cửu cân là tốt rồi. Hiển nhiên đây là hoài viễn bá phu nhân khuê danh. Đại công chúa cùng người ta là bạn nơi khuê phòng, San Nương lại là lần đầu gặp mặt nàng không khỏi một trận khó khăn. Thẩm thị gấp rút đến thay nàng giải vây, cười nói: Đây là Lục Thị Tỷ. Đại công chúa lại nhất nhất cho nàng tiến cử ở đây mọi người. ở tiền thế gia nhập cái này xã đã từng có một lần còn là San Nương một cái mơ ước. Chỉ là về sau theo nàng cùng viên trường khanh chiến tranh lạnh, gọi nàng càng ngày càng khép kín chính mình, càng ngày càng sợ hãi bị ngoại nhân phát hiện, nàng bất quá là mặt ngoài quang cảnh, cho nên dần dần, nàng càng ngày càng không muốn ra ngoài đối mặt đám người vì trốn tránh những nàng đó không muốn đi đối mặt người cùng sự, cũng vì buộc trai gái cùng viên trường khanh đối với nàng nhượng bộ, nàng bắt đầu trang nổi bệnh đến. Đó là kiếp trước này một đời San Nương ước chừng đoán được Đại Công chúa Đại Khái là nghĩ dẫn nàng tiến cái này xã bên trong, cho nên mới cố ý đem này thân xem an phận lại giấu giếm xa hoa xiêm y cấp xuyên đi ra. Quả nhiên trong thủy tạ sau khi ngồi xuống, không đợi Đại Công chúa muốn hỏi, cửu cân cô nương Lục Thị trước hết hỏi San Nương, ngươi này xiêm y đa dạng hết sức là rất khác biệt, xem lại như tranh thủy mặc đồng dạng này thật không phải là Ngọc tú. Đại công chúa đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi San Nương, nghe nói là ngươi mẫu thân dạy những hài từ kia. Kia đây chính là Ngọc Tú lại líu lưỡi đạo các ngươi mẹ con này hay, người khác muốn chiếc khăn tay lớn nhỏ Ngọc Tú cũng phải tiêu tốn một số lớn bạc, hai người lại xa xỉ được lấy ra thêu ở trên quần áo. San Nương cười nói, chúng ta phu nhân nói, loại trình độ này vẫn không thể gọi Ngọc Tú. Chân chính Ngọc Tú, nên xem có loại tinh khí thần, cái này lại chỉ có hình mà thôi liền như vậy đã rất khá. lục cửu cân đảo lại thăm dò hỏi nàng những hài từ khi hiện thời còn ở mai sơn chấn trên sao? có chút ít còn ở đây, có chút ít đã bị địa phương khác tú trang cấp xính đi, còn có vài cái nói muốn chính mình tổ cái tú trang ta theo chúng ta phu nhân liền vào cỗ, ngay cả chúng ta lão gia đều nhất định chui vào chiếm một cỗ. nghe nói hiện thời làm ăn rất tốt, lại có người hiếu kỳ hỏi san nương, nói đúng là ngươi những thứ này của hồi môn xiêm y cũng là các nàng cấp ngươi theo ngươi liền không kiên kỵ. Ta kiên kỳ cái gì? San nương một trận kinh ngạc. Lại có cái quý phụ đạo những hài từ kia ai lại biết rõ các nàng là cái cái gì xuất thân? Nghe nói rất nhiều đều là bẩn địa phương đi ra hài tử, bởi vì không có người chịu dưỡng mới cho ném đến chỗ kia đi. San nương nghe trong lòng có một chút phiền muộn. Có thể tưởng tượng nghĩ ở tiền thế chính mình cũng là nghĩ như vậy. Liền đè xuống não ý, đối mọi người thở dài, đạo không nói trong đó rất nhiều bất quá là phụ mẫu đều mất trong nhà thân thích không chịu thu dưỡng mới luân lạc đi nơi nào, liền là những thứ kia không biết rõ cha mẹ bọn họ làm sao lại có tội. Cha mẹ của bọn họ sinh bọn họ thời điểm, ai cũng không có theo chân bọn họ thương lượng một tiếng, nói là hỏi một câu bọn họ có nguyện ý hay không bị sinh hạ đến. Nếu có lựa chọn những hài từ kia sở cũng không có một người là nguyện ý bị sinh ở trên đời này, khả hết lần này tới lần khác bọn họ bị nhân cưỡng bức sinh xuống, này vốn nên là làm cha mẹ lỗi lầm, lại bởi vì bọn họ trốn tránh trách nhiệm nguyên một đám đem chịu tội đều đẩy tới hài tử vô tội trên người. Nói đến đến, bất quá là vì cùng những thứ kia vứt bỏ hài từ đại nhân so sánh với, bọn họ là hài tử, bọn họ yếu hơn tiểu, dễ dàng hơn bắt nạt mà thôi. Tựa như nữ nhân một khi gặp được cái gì sự, lúc nào cũng là trước hết bị chỉ trích kia một cái đồng giảng. Đại công chúa đột nhiên trầm giọng nói. Kỳ thật ta liên tục đang suy nghĩ coi như là cái chỗ kia đi ra hài tử thì thế nào. Thực muốn trách những nữ nhân kia sao? Không có những nam nhân kia, lại ở đâu ra những hài tử này mầm tai họa tội nguồn gốc, đều là những thứ kia số nam nhân. Vì vậy, trong lúc nhất thời, các quý phụ đều là một trận lòng đầy căm phẫn, dối rít nói từng người từng gặp phải qua không công bằng sự. Đại công chúa cười lạnh nói ta bất quá là chết trượng phu, lại thích mặc hai kiện sáng rõ siêm y, những nam nhân kia liền xem ta là cái gì không đứng đắn nhân, đúng là nói cái gì cũng dám ở trước mặt ta nói, phiền muộn được ta đánh nhân, liền còn nói ta ý thế hiếp người. Ta nếu thật ý thế hiếp người, trực tiếp sai người chém hắn san nương hôm nay mặc này một thân đến, nguyên bất quá là muốn dẫn người đi chú ý cô bần trong viện những thứ kia người đáng thương, lại không thể tưởng được đại công chúa từ các cô nhi trên người lại liên tưởng đến chính mình gặp phải bất công, nhất thời mang sai lệch đề tài gọi được xã bên trong cái khác các nữ nhân cũng đi theo một trận oán giận thở dài. Lục cửu cân thở dài nói, làm nhân không có làm thân nữ nhi, hỉ nộ ai ố từ bọn họ cũng làm mà thôi, ta hận nhất là, không chỉ nam nhân bắt nạt chúng ta, nữ nhân bắt nạt khởi nữ nhân tới, lại so với nam nhân còn ngoan. Đại công chúa vội hỏi, như thế nào? Người bà bà lại lan qua lăn lại ngươi. Lục cửu cân cười lạnh một tiếng, nàng dám, lại nói, nàng duy nhất bản lãnh, bất quá gọi là nàng nhi từ tới dọa chế ta mà thôi. Trước kia ta cuối cùng nghĩ tới phu thê tình, nề mặt của hắn lui một bước cũng liền lui từng bước thiên hiện thời ta mới phát hiện ta chú ý hắn mặt mũi, hắn còn chưa có không để ý ta mặt mũi. Ta nghĩ thông suốt, hắn không để ý ta chết sống phải làm hiếu tử, liền từ hắn làm đi ta chỉ làm chính mình. Cho đến lúc này, san nương mới đem hoài viễn bá tên cùng trước mắt thầm thị liên lạc cùng một chỗ. Muốn nói ở tiền thế, vị này thầm thị cũng là nổi danh ác phụ nghe nói đối bà bà trưởng phu không phải đánh vừa mắng, thiên trưởng phu bà bà tính tình khoan dung, nhiều lần dễ dàng tha thứ tại nàng hiện thời nghe mọi người lời nói, san nương mới biết được nguyên tới sự tình có khác nguyên nhân. Lại nói kia hoài viễn bá thổi nhỏ tăng phụ toàn bộ từ quà phụ nuôi lớn, bởi vì này hắn cực kỳ hiếu thuận. Ngay từ đầu lúc toàn ra coi như phải cùng Mỹ, hết thảy đều ở lục thị sinh hài từ sau thay đổi bộ dáng. Bởi vì lão phu nhân ôm hài tử đi nuôi dưỡng, thà còn ở trước mặt hài tử châm ngòi bọn họ mẫu từ quan hệ, lục thị liền cùng bà bà xung đột đứng lên. kia hoài viện bá biết rõ đạo chân tướng của sự tình, lại không dám phản kháng mẫu thân của hắn tổng yêu cầu lục thị nhẫn nhịn Cho đến khi hài tử lại không cùng lục thị thân cận, lục thị mới trở nên nản lòng thoái chí Càng muốn cầu hòa cách không chỉ hoài viện bá không chịu, ngay cả nàng nhà mẹ đè cũng không chịu thà còn uy hiếp nàng như hòa ly liền bóp chết nàng. Hiện thời chuyện này liền như vậy rằng co, nàng chỉ là một cá nhân ở tại sát đường thiên trong viện, lại không cùng trưởng phu cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Đại công chúa mãnh vỗ bàn một cái, đạo sớm theo như ngươi nói. Lục thị lắc lắc tay đạo ta sự, không nghĩ liên lụy ngươi. Huống chi ngươi tình cảnh cũng không so với ta tốt bao nhiêu. Sàn nương đột nhiên thở dài, đạo nói kia cô bần trong viện không cha không mẹ các cô nhi đáng thương, khả ít nhất bọn họ có thể mình làm chính mình chủ. Đều nói cha mẹ sinh dưỡng ân trọng, khả ta cảm giác cảm thấy có chút ít cha mẹ kỳ thật cũng không có đem trai gái đương lúc nữ, mà là coi bọn hắn như thành một loại bọn họ sáng tạo ra được vật phẩm. Kiện vật phẩm này là hắn nhóm làm được cho nên bọn họ có thể đối kiện vật phẩm này muốn làm gì thì làm cho nên này vật phẩm sẽ phải hoàn toàn nghe ý của bọn họ, hoàn toàn không được phép có nhất điểm chính mình chủ trương. Như hơi có không từ, liền là làm con gái bất hiếu. Bọn họ muốn, nhưng thật ra là cái dối gỗ trai gái hạnh phúc hay không, có hay không vui vẻ còn là trôi qua gian nan, bọn họ một mực chẳng quan tâm hiếu thuận hiếu thuận, hiếu lấy thuận vì trước bọn họ chỉ sẽ yêu cầu trai gái như trai gái còn chưa có không yêu cầu mình như làm cha mẹ người. Nàng nói như vậy lúc lục thị không khỏi thở dài. Đại công chúa dừng một chút đột nhiên đưa tay vỗ một cái san nương vai cười nói, chẳng lẽ sơ dụng cụ tiên sinh cũng là không nói lý lẽ như vậy cha mẹ san nương sưỡng sờ, này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng bất quá là vì từ lục thị cha mẹ đối lục thị nói những lời kia, nhớ tới nàng ở tiền thế đối với nàng kia đối trai gái thái độ mà thôi. Nàng lời nói này cùng kia nói là lục thị cha mẹ kỳ thật chi bằng nói là ở bản thân phê phán. Nàng gấp rút cứng nhắc cười một tiếng, đạo cha ta ta nương là thiên hạ tối biết chuyện lý cha mẹ ta chỉ nói là trên đời có chút ít cha mẹ cũng không phải là như vậy. Là đâu, lục thị thở dài nói. Không phải là cái nào làm nhân cha mẹ cũng có thể như sơ dụng cụ tiên sinh như vậy, thay bị ủy khuất nữ nhi hướng nhân đòi công đạo nhiều hơn, bất quá làm nữ nhi đã gả ra ngoài là tát nước ra ngoài. san nương mỉm cười, dơ lên tay chống thái dương. Buổi chiều, làm viên trường khanh lại tới trên nàng lúc nàng đột nhiên run rẩy đẩy ra hắn, chỉ nói mình mệt mỏi. Viên trường khanh là cỡ nào nhạy cảm một cái nhân, sớm phát hiện nàng tự đại công chúa phủ sau khi trở lại cũng có chút dầu dĩ không vui, gấp sút đè nặng nàng một trận truy vấn. Hiện thời san nương giữa vợ chồng đổ dưỡng thành một cái thói quen tốt có vấn đề đều không dối gạt đối phương, vì vậy san nương thở dài, đem lục thị sự nói một lần, đạo ta cũng là cái loại đó tính tình cứng rắn, cái gì sự đều muốn nhân thuận ta, ta đối với ca ta ca đệ đệ đều động bất động không phải đánh thì mắng, tương lai ta sợ ta không phải là tốt mẫu thân. Nàng nghiêng người tìm kiếm an ủi vậy vùi mặt tiến hắn trong lòng. Mặc dù nàng từng mượn cớ mơ tới sự từng nói với hắn kiếp trước những chuyện kia, nhưng nàng kỳ thật cũng không tin hắn sẽ tin nàng cho nên nàng cũng chỉ có thể lập lờ. Mà viên trường khanh lập tức liền nghĩ đến nàng từng nói qua cái kia mỏng. Không biết tại sao, rõ ràng hắn không tin nàng cái kia mộng khả hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng nhớ tới nàng cái kia mộng thậm chí nhàm chán lúc hắn còn có thể căn cứ nàng thuyết pháp vụng trộm dự đoán nàng mộng phát sinh khả năng. Mà tiếc nuối là, mà kệ hắn như thế nào không muốn tin tưởng, sự thật là, nếu thật là như vậy. Hắn cùng nàng trong lúc đó rất có thể thực sẽ biến thành nàng mộng bên trong bộ dáng thậm chí, đối với con gái, hắn đại khái cũng sẽ như nàng mộng trong kia dạng, nhặt nàng gì ở bọn nhỏ trước mặt sắm vai hoàn mỹ phụ thân. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn tổng có loại hoàng hốt cảm giác tự hồ hết thảy trước mắt mới là mộng, nàng mộng bên trong kia hết thảy mới là chân thật tồn tại mà, nếu là hắn không có nhận thức qua hiện tại hạnh phúc, đại khái cũng sẽ không cảm thấy, như vậy cuộc sống có cái gì không tốt lại sẽ không biết hắn nhân sinh có nhiều thật đáng buồn. hắn dùng lực ôm chặt nàng, hôn nàng phát thầm nghĩ, ngươi sẽ không, ngươi sẽ là tốt mẫu thân. hơn nữa ngươi còn có thể là trên đời này giỏi nhất sủng hài từ mẫu thân. thậm chí ta cảm thấy được nếu là không có ta quản chúng ta hài tử nhất định sẽ bị ngươi sủng xấu. Bất quá không quan hệ còn có ta đâu, ngươi sủng hư, ta đến đem bọn họ quản giáo tốt ngươi giáo sai lệch ta đến đem bọn họ phù chính nếu là bọn họ dám đối với ngươi có nhất điểm bất kính, chúng ta rớt khoát liền đuổi bọn hắn ra ngoài. Không hiểu được cảm ơn tiểu súc sinh, không cần cũng được hai ta qua hai ta ngày, không dẫn bọn họ. Kia câu nói sau cùng, không khỏi chọc cười san nương. Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, cười nói, làm sao ngươi biết ta sẽ sủng xấu hai tử Kỳ thật. Viên trường khanh xoay người đè nàng dưới thân thể tại hạ lấy môi miêu tả nàng lông mi, nhẹ giọng nói, ngươi không có phát hiện sao. Kỳ thật ngươi liên tục ở sủng ái rất nhiều người, ca ca ngươi, ngươi hai người đệ đệ ta. Thậm chí kể cả lão gia phu nhân, chúng ta cũng không có thay đổi xấu tương lai chúng ta hài từ cũng sẽ không thay đổi xấu chương 149 gặp gỡ ngắn ngủi, sương nguyên 32 năm, tự hồ nhất định là cái vô pháp bình tĩnh nhiên đại. Tháng riêng bên trong, Hoàng đế thay giang âm án lật lại bản án, huyên náo một trận gà bay chó sùa. Trong hai tháng, giang âm án lại có nhiều lần đem mới quan phục nguyên chức thủ phụ đại nhân lần nữa đè ép xuống. Tháng ba bên trong, gây ra thái tử phi đối quý phi nương nương bất kính, bị làm đình phạt quỳ sự kiện. Mặc dù về sau quan phương chứng thật đây là thông tin vịt Hoàng đế đem thái tử quyền hạn cắt giảm lại cắt giảm, mà đem thứ Hoàng tử quyền hạn làm lớn ra lại mở rộng, đây cũng là sự thực không cần bàn cãi tháng tư bên trong cả nước dân chúng đều chỉ chú ý một đại sự năm nay khoa cử liền là dưới tình huống này trong triều đình tối tăm sương tranh đấu vẫn như cũ có dấu vết có thể tìm ra nghe nói hoàng đế vốn có ý mệnh tứ hoàng tử đi trường thi tuyên chỉ bởi vì đại thần trong triều phản đối thậm chí có cái thằng tính tình thằng khiển trách tứ hoàng tử là lòng mông dạ thú chọc cho tứ hoàng tử lúc ấy liền ở cung vàng điện ngọc thượng rất kim đậu tử quỳ thỉnh hoàng đế đem kém sự giao cho thái tử này mới có thái tử tại trường thi trước cửa tuyên chỉ một chuyện Bởi vì chuyện này, tứ hoàng tử chiếm được cái kính yêu huynh trưởng tên Thái tử đổ rơi cái nghi kỵ huynh đệ đánh giá. Tháng 5 bên trong Kim khoa Tân Quý nhóm rối rít nhậm chức, trên triều đình các phái thế lực tất cả đều bận rộn chia cắt nhóm này thành phần chính, gọi được phe phái ở giữa đấu tranh có tạm thời hòa hoãn. Nhưng cái này cùng này cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết đồng dạng, xem hình như có mưa rầm buông xuống, nhưng lại chậm chạp không đến. Liền đã tới cũng là một trận nhẹ nhàng, gọi người ta buông lòng cảnh giác đồng thời, đáy lòng cũng có loại mơ hồ bất an cảm giác cảm thấy có đại dông tố liền ở phía sau. Tháng 6 bên trong, đại dông tố quả nhiên theo mùa hè đã đi đến, đầy kinh thành tất cả đều truyền một chút không tốt tin tức. Đầu một cái, liền là thái hậu bị bệnh, tiếp theo là sơn đông mưa lớn, hoàng đế ngay cả mấy ngày khiển trách thái tử bất lực. Lại đến, là tứ hoàng tử lĩnh chỉ ra kinh, dò xét sơn đông tình hình tai nạn từng cái từng cái mỗi một việc, cũng gọi nhân cảm thấy thái tử đông cung vị quả thực là tràn ngập nguy cơ ai cũng biết thái tử sở dĩ có thể ngồi vững đông cung, đều là vì có thái hậu ở sau lưng yên lặng chỗ rửa. Hiện thời thái hậu vừa mới nhất bị bệnh, hoàng đế chỗ đó liền động tác liên tiếp, không thể không gọi con người làm ra thái tử nhấc lên một lòng. Bởi như vậy, mới vừa vặn phân ra trận doanh tân khoa tiến sĩ nhóm, liền lại có chút ít dung truyền lên kia sớm một chút tuyển tứ hoàng tử nhất hệ tất nhiên là đều có mừng thầm, vào thái tử trận doanh có chút ít là hối hận cuốn quýt vội vàng tìm phương pháp đổi cờ đổi màu cờ có chút ít là nghiến răng nghiến lợi hoặc lo lắng trùng trùng, còn có một chút như viên trường khanh là thu liễm cánh chim, lặng lẽ ở từng người trước vị thượng ẩn nút xuống. Hiện thời trong chiều thái tử nhất hệ cùng tứ hoàng tử nhất hệ nhéo được kêu gọi một cái phong thanh thủy khởi. Nhưng đây hết thảy lại là cùng viên trường khanh quan hệ không lớn, hắn mỗi ngày chỉ đàng hoàng lui tới tại Hàn Lâm Viện cùng Phúc Thọ Phường trong lúc đó theo khuôn phép cũ làm hắn viết thư thở. Tuy nói hắn là thám hoa, thà còn là cái bị thái tử xem trọng thám hoa lang, khả nói như thế nào hắn cũng bất quá mới là cái công sở nhân vật mới còn là cái bị lão hoàng đế ngắt đầu. Không có gì tương lai nhân vật mới ở trong chiều những đại nhân kia nhóm trong mắt, hắn quả thực ngay cả con tôm khô phân lượng cũng không tính lạc bởi vì này, mặc kệ trên mặt hồ như thế nào sóng cấp dâng lên, ở vào đáy hồ chỗ sâu nhất hắn, đổ khó được hưởng thụ một mảnh gió êm sóng lặng. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, ngầm vụng trộm, viên trường khanh ở thay thái tử làm cái gì, lại là ngay cả san nương cũng không biết. Đương nhiên, nàng cũng không có hứng thú hỏi thăm. Đối với san nương hứng thú thiếu thiếu, viên trường khanh tối tăm chọc chọc cảm giác rất có chút ít khó chịu, liền tại nào đấy buổi tối, mượn nàng tối hảo lúc nói chuyện, nhịn không được hướng nàng oán trách nàng không đủ quan tâm hắn. San nương như dụ dỗ bạch trảo đồng dạng thuận hắn mau, cười hì hì đạo ta đây không phải là tin ngươi mới không lo lắng ngươi sao. Kỳ thật tín viên trường khanh còn ở tiếp theo, nàng càng tin nhân là thái tử. Tuy nói kiếp trước lúc này, nàng đang ở tây viên bên trong khung chiêm gõ trống ở bị gà, đã một ít cũng đều không nhớ rõ khi đó trong chiều có phải hay không có qua như vậy nhất trường phong ba, nhưng chỉ hướng về phía về sau chiêu văn hoàng đế, nàng đã cảm thấy lần này hẳn là kinh sợ mà không nguy hiểm. Cùng thủ trọng dụng lâm như đình bất đồng, lâm như đình ban ngày muốn thay hoàng đế làm việc buổi tối còn được thay thái tử bán mạng viên trường khanh còn lại là bị hoàng đế biến tướng ướp lạnh nhân. Muốn nói kia hàn lâm viện bên trong công văn tàng thư thuê nhiều kia tổn hại thật đúng là không nhiều lắm hàn lâm viện bên trong đều là người đọc sách liền là có nhân mượn đọc những thứ kia công văn ai lại có lá gan đó đi cố ý hư hại cho nên hắn việc có thể nói là nhẹ vô cùng tỉnh thường là ở hàn lâm viện bên trong lộ mặt sau nhân liền chẳng biết đi đâu sau đó chờ sắp tán nha môn lúc hắn mới có thể xuất hiện lần nữa. Cùng hắn vừa so sánh với san nương là tỏ ra bận rộn rất nhiều. Hiện thời thi học kỳ kết thúc lâm như chỉ mẹ con liền lại gia nhập vào hồng phu nhân quyên mộ hội đi hỗ trợ trước ở Mai Sơn chấn lúc san nương thụ lâm lão phu nhân chỉ điểm cũng đã nhận thức qua cái loại đó đi ra khỏi nhà, đi ra tiểu ta chú ý người khác niềm vui thú, hiện thời một cách tự nhiên cũng đi theo lâm như chỉ đám người cùng nhau đi hỗ trợ thả phu nhân còn đáp ứng hồng phu nhân muốn dạy cô bần viện bọn nhỏ học theo cách mỗi năm ngày, nàng còn muốn cùng phu nhân cùng nhau đi cô bần viện đi một chuyến. Nhàn lúc đại công chúa còn yêu kêu lên nàng tham dự các nàng nghe thường vũ y xã Kỳ thật san nương gia nhập cái kia xã là muốn dẫn đại công chúa đám người cùng nàng cùng đi quyên mộ hội giúp Chỉ là hữu hảo vài lần nàng nơi này mới đưa đề tài dẫn tới quyên mộ hội hoặc cô bần viện thượng đã có người không có hứng thú chuyển hướng đề tài San nương tất nhiên là biết rõ đây không phải là một lần là xong sự cũng chỉ có thể nhìn thời cơ nói sao ra Mặc dù kia nghe thường vụ y xã bình thường phần lớn là ở đại công chúa phủ bên trong tụ hội, khả ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong nhà người khác. Tháng 6 hạ tuần thời điểm, san nương liền làm một hồi chủ nhà thỉnh xã bên trong mọi người đến trong nhà nàng làm khách. Đây là san nương lần đầu ở nhà chiêu đãi khách lạ, thả nàng còn có nàng nghĩ chuyện cần làm cho nên đem lần này tụ sẽ an bài được cực kỳ tỉ mỉ. Viên trường khanh thấy nàng thay đổi trước kia lười nhát, lại sai sự được hoa mụ mụ lý mụ mụ đám người một trận xoay quanh, liền lầm tưởng nàng đây là lần đầu ở trước mặt người ngoài làm chủ nhân, là căng thẳng, liền lặng lẽ hướng hàn lâm viện bên trong thay giấy xin phép nghỉ chuẩn bị ở nhà giúp nàng xem thấy san nương lại gấp rút hồ đồ cho rằng viên trường khanh vừa vặn gặp nghỉ cuối tuần cũng không có để ý chỉ cười nói đồ đã quên ngươi hôm nay nghỉ cuối tuần nàng biết rõ hắn không yêu cùng người xa lạ xã giao liền tiện tay đã nắm cuộn thành một cái lông vo tròn trạng phục ở trên cửa sổ ngủ nướng bạch trảo một phen kín đáo đưa cho hắn lại đẩy hắn cười nói ủy khuất ngươi ở phía sau ngươi trên mặt tú lâu ngây ngốc đi chúng ta không đi nhiễu ngươi Hậu viện tiểu mộc lâu quả nhiên như viên trường khanh chỗ nói như vậy, bị hắn cấp lấy giống như san nương nhà mẹ đẻ kia xuân thâm huyền bên trong tiểu lâu một cái bộ dáng Trước lầu gạch màu phô, sau lầu trồng trọt cây mộc lan, thậm chí ngay cả tay chân tường gieo hạt dây thường xuân đều là cùng một cái giống, bất quá bởi vì ngày giờ ngắn ngủi, vẫn không có thể như san nương tiểu tú lâu như vậy bỏ được xanh um tươi tốt mà thôi. Kỳ thật san nương chính mình ngược lại không sao cả khả viên trường khanh cực kỳ thích chỗ đó. San nương xem kia tiểu lâu chống không đáng tiếc liền chính mình chiếm lầu 2 làm thư phòng đem nhất lầu bố trí thành viên trường khanh thư phòng. Mặc dù hai người đều xài chung kia tiểu lâu, San nương lại cố ý đùa cợt viên trường khanh không phải nói đó là hắn tú lâu. Lại bởi vì xã bên trong có nhân là có mang, mê tín người ta nói có mang nhân là không thể chạm vào miêu cho nên San nương mới đem bạch chảo đã nắm đến kín đáo đưa cho viên trường khanh lại xoay tay lại đem hắn cùng miêu cùng nhau từ cửa bên bên trong đẩy đi ra bị đẩy ra cửa bên viên trường khanh cúi đầu xem một chút trong lòng bạch trảo bạch trảo cũng chừng mắt xong dựng thẳng thành một cái tuyến ô mắt ở nghiêm túc xem hắn hắn thở dài uốn một cái mò bạch trảo lưng đạo xem ta hai bị ghét bỏ bạch trảo lập tức đánh trong cổ họng phát ra một tiếng tán đồng lẩm bẩm trước hết đến tự nhiên là cùng ở ở phúc thọ phường đại công chúa còn có hoài viện bá phu nhân lục thị Sàn nương chính kinh ngạc lục phu nhân chính mình ngược lại một ít đều chẳng kiêng dè quang lấy trong tay khăn đạo kia từ đồ lại không biết ở đâu bên trong rót nhiều miêu đi tiểu cái kia hậu cung ba nghìn không đủ hắn nháo sao. Còn muốn đến nháo ta, ta mới mặc kệ hắn, xoay người bỏ chạy đi đại công chúa chỗ đó. Đang khi nói chuyện giải ninh hầu thế tử phu nhân thầm thị cùng với nàng giao hào từ thị kết bạn mà đến. Nghe được lục phu nhân, đang ở xuống xe từ thị đạo, ngươi cũng là cái kia là biến tướng hướng ngươi cầu xin tha thứ đâu, ngươi còn như vậy bướng bỉnh làm cái gì? Nể mặt đứa bé, lui một bước đi. Lục phu nhân lập tức dựng thẳng lên mi cả giận nói, như thế nào ngay cả ngươi cũng như vậy nói lại đo đỏ đôi mắt đạo. Như không phải là vì con ta, ta đâu còn chịu lưu ở trong căn nhà kia. tha rằng cạo đầu tóc làm mi cô đi cũng không chịu cái kia khí thiên hiện thời ngay cả hắn cũng bị bọn họ giáo được. Đại công chúa chạy nhanh qua Trần An vỗ lục thị lưng, lại nghiêng đầu đối từ thị đảo, bình thường liền nói ngươi tính tình thái hỏa nguyễn, chuyện gì đều nhớ nhịn một chút nhẫn, lui lui lui, mới bảo ngươi ra vị kia trái một cái phải một cái hướng phòng đồng lia. từ thị sắc mặt càng thay đổi, mím môi không có lên tiếng. san nương lại là nghĩ tới trước mũ phu nhân, liền đứng ra thay từ thị giải vây, đối đại công chúa cười nói, làm sao ngươi biết đây không phải là từ thị thì cố ý đâu. Ta liền biết một người như vậy, chồng của nàng trong phòng những người kia tất cả đều là nàng chính mình chủ động nhét đi qua. Ta xem a nàng hận không thể nàng kia trưởng phu lại đừng tới phiền nàng mới tốt. Từ thị không khỏi một trận ngạc nhiên, hỏi san nương. Nàng sẽ không sợ mất chồng của nàng tâm. Đại công chúa một tiếng cười lạnh, liền là không như vậy, chẳng lẽ trưởng phu ngươi tâm liền ở trên thân ngươi. Từ thị lập tức lại bị đại công chúa nói được một trận im lặng. San nương đào. Kỳ thật như đổi lại là ta ta cũng vậy sẽ giống người nọ như vậy ngươi vừa không lòng dạ nào ta liền thôi. Cùng lắm thì ngươi qua ngươi, ta qua ta, chúng ta đều không quấy dày nhau. Nhân đều nói, nữ nhân nên tướng phu dạy con khả ta người này trời sinh khí lượng tiểu ta giao ra bao nhiêu, liền phải lấy được bao nhiêu. Ta chiếu cố ngươi, là ta cam tâm tình nguyện cũng không phải ngươi đương nhiên. Không có đạo lý ta chỗ này một cách vô ích trả giá chỗ của ngươi một cách vô ích hưởng thụ quay đầu lại còn muốn chê ta nói nhiều bận rộn Ở tiền thế, nàng chính là hiểu được quá muộn cũng may hiện thời hết thảy đều là một cái mới bắt đầu. Tại viên trường khanh trong lúc đó, hiện thời nàng đối hai người bọn họ hiện trạng hết sức là hài lòng, nhưng nếu như có một ngày viên trường khanh thay đổi, nàng cũng không sợ. Nàng nghĩ nàng hứa sẽ khó chịu một hồi, nhưng nàng nhất định sẽ không chút do dự buông tay, sẽ không đi kiếp trước ngu như vậy, nắm trong tay bất quá là một chút ảo giác, vẫn còn chính mình lừa gạt mình cho là mình thực vốn có. Chiếu cố người khác trước chúng ta được trước phải học sẽ thế nào chiếu cố chính mình? Nếu là ngay cả mình cũng không chịu đi thật tốt bảo vệ chính mình, ngươi có thể trông cậy vào ai có thể thật lòng đến bảo vệ ngươi? Nói thật hay, đại công chúa dùng sức vỗ tay một cái. Trước kia trong tâm của ta hồ đồ lờ mờ liền có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn tìm không đến thích hợp từ Nhi đến nói, hôm nay gọi được ngươi đem ta tâm tư một ngụm đều nói ra. Thập tam Nhi, nàng đi qua thân mật khoác ở san nương tay. Nghe nói ngươi ở học lý là hàng năm người đứng đầu. trả trách như vậy có thể nói. Lại liếc xéo nàng nói cũng trả trách viên trường khanh cái kia gian hoạt tựa như quỳ có thể bị ngươi mê hoặc. Đang nói, Phương Anh cũng đến nàng vừa ngẩn đầu thấy mọi người đều đứng ở xe mã trong viện trò chuyện cười nói ơ, này thì không dám gọi các ngươi đỉnh cái đại mặt trời trói trang ở chỗ này đón ta. Sàn nương lúc này mới nhớ tới chủ nhân chức trách vội vàng cười đám đông dẫn hướng thượng viện. Ai ngờ các nàng vừa mới tiến cửa thủy hoa tiểu mau đầu bỏ chạy đến báo, nói là lại có khách tới thăm. Anh cô cười nói, ngươi đi đi ta thay ngươi chiêu đãi khách nhân. Trong mọi người, chỉ có anh cô là tới qua san nương ra, thả nàng cùng viên trường khanh lại là biểu tỷ biểu đệ, vốn là toàn gia thân thích. San nương liền đáp ứng ra ngoài đón khách. Đợi nàng mang theo mới tới nhân đi vào chính viện lúc cũng chỉ gặp thầm thị cùng từ thị đều ngồi ở hành lang hạ mỹ nhân dựa vào thượng thưởng thức bên ngoài lan can những thứ kia đổ cao thấp chẳng chịt để đặt hoa. Đại công chúa cùng anh Nương là ngồi ở cây từ đằng dưới kệ mặt bên cạnh cái bàn đá. Đại công chúa chiếm đoạt viên trường khanh thường ngồi kia chương đằng xích đu, anh cô là lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn đá nhất chương đằng chế ghế chống thượng một bên cùng đại công chúa nói thái tử hộ tống bệnh tình truyền biến tốt đẹp thái hậu đi nghỉ hè sơn trang thu dưỡng sự, một bên khi có khi không khuấy động lấy cái đĩa bên trong hạt xưa chờ đồ ăn vặt. Thấy nàng vào, đại công chúa cũng không đứng lên, lắc lắc kia chương xích đu cười nói, người này tiểu viện nhi, xem cũng không lớn, tiên con mắt xem tới chỗ nào, đã cảm thấy thoải mái tới chỗ nào. Khả lại mảnh ngó ngó, ngươi nơi này cũng không có làm đặc biệt gì cảnh trí, ngay cả gấp núi đá già cũng không có. Này cũng là phụ thân ngươi bút tích, hiện thời ngũ lão gia hội lấy vườn danh tiếng coi như là sông đi ra ngoài. Sàn nương lắc đầu cười nói, ta cũng không dám gọi hắn lấy. Hắn muốn lấy, lại phải nói cái gì không có nước không thành cảnh cần phải đem ta này thật tốt mặt đất đào được gồ ghê không thể. Ta mới không làm đâu, lại nói. Ta nơi này chính là ở nhà sống qua ngày mà thôi, ta cũng vậy không yêu cầu cái khác dương mắt có thể nhìn đến ta thích hoa, đưa tay có thể cầm đến ta thích ăn gì đó, ta như vậy đủ rồi. Chào ôi ô, nghe chính là cái biết hưởng thụ tư thị vừa vặn đánh san nương bên cạnh qua, liền đưa tay ngắt một cái nàng gò má, lại lấy tay đi qua bắt nắm hạt dưa, một lần nữa trở lại hành lang hạ mỹ nhân dựa vào thượng nghiêng ký thân thể dựa vào mỹ nhân kia dựa vào đạo ta yêu nhất ngược lại này đồ chơi nhi, bỗng chốc gọi nhân có loại đến giang nam cảm giác. Này xuyên sơn hành lang hạ mỹ nhân dựa vào, còn lại là viên trường khanh cạch tạo tiểu lâu lan can lúc thuận tay cấp mua thêm kỳ thật lấy ngũ lão ra lời nói đến nói, hắn hiểm khích có chút ít chẳng ra cái gì cả khả san nương hai vợ chồng cam tâm tình nguyện. Mới tới vài cái chung, cũng có yêu mến hoa cỏ chứng kiến san nương dưỡng hoa cỏ lớn lên đều vô cùng tốt liền hỏi nàng, nhiều cái đều là trong truyền thuyết hết sức là khó dưỡng, ngươi như thế nào có thể dưỡng được như vậy hào san nương thật cũng không đoạt công lao, vội cười đảo kia vài chậu đều là viên đại dưỡng ta cũng chỉ có thể dưỡng dưỡng bên cạnh kia vài chậu thô muốn nói đến đến những thứ này hoa khả lan qua lan lại chết người đi được phơi không được không phơi nắng cũng không được làm không được lụt cũng không được. May mà viên đại ký ức hào, lại tất cả đều còn nhớ hoa tượng giao đãi Nói thật ta nhưng không có cái kia kiên nhẫn cũng chỉ có thể dưỡng dưỡng những thứ này nhịn thô này vừa nói xong hoa kia bên cạnh thầm thị đột nhiên nhỏ giọng đạo các ngươi đừng chỉ xem bên ngoài bên trong gọi thập tam nhi thu thập được lại cẩn thận đâu bởi vì san nương chủ nhân này còn không có tiến sân nhỏ đại công chúa đám người liền liên tục ở bên ngoài ngồi chỉ thầm thị đứng ở cửa hướng kia chính đường thượng liếc một cái mọi người nghe lúc này mới kéo san nương cùng nhau vào trong nhà. Lúc này đã gần đến giữa hè, thời tiết lại hừng hực, từ bên ngoài đến trong phòng, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt một trận mát lạnh mà ngay cả trên người thử ý đều tiêu mất ba phần. Liền chỉ thấy trong phòng này khắp nơi đều là bạc hà lục phối màu, ngay cả ghế dựa phục trà khăn đều là bạc hà lục xứng đậm đặc lục theo hoa, xem liền kêu nhân cảm giác được một trận mát lạnh. Trong mấy người, thẩm thị đổ cùng ngũ phu nhân rất giống, không chỉ tính tình như, ngay cả yêu thích theo hoa điểm này cũng như... Mọi người bất quá là liếc mắt nhìn náo nhiệt nàng là nghiêm túc nhìn hồi lâu những thứ kia việc theo thủ nhi quay đầu lại hỏi san nương, những thứ này tất cả đều là cô bần trong viện bọn nhỏ theo. Đây là Mai Sơn những hài từ kia theo. San nương cười nói, kinh thành chỉ dậy 2 tháng, chẳng qua hiện nay đã có mấy cái theo được không thể, mẫu thân của ta cảm thấy trong đó có hai cái tư chất đặc biệt hảo, đang dùng tâm dậy đâu. Lại nói... Ta lại ngóng trong những hài từ này mỗi một người đều có thể học được này môn tay nghề ít nhất có thể bảo các nàng sống được như cái nhân dạng nhi. Lại thở dài, cô gái ở trên đời này, nguyên cũng đã không dễ dàng. Đang ngồi đều biết rõ nàng thường xuyên đi theo hồng phu nhân sau lưng giúp sự, đại công chúa liền cười nói, người cũng là ta xem viên đại cũng bất tận quyên ít tiền coi như xong, thiên ngươi còn phí sức phí sức làm những thứ kia chuyện dư thừa. Sàn nương lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, này cũng không phải chuyện dư thừa. Ta thường nghĩ tới thế nhân nếu đã hà đợi chúng ta những cô gái này, nữ tử chúng ta liền lại cần phải trợ giúp lẫn nhau mới là. Các nàng bất quá so với người khác nghèo khổ một chút, bất quá là sinh hạ đến liền bị gia nhân từ bỏ, những thứ này đều không phải là các nàng lỗi lầm. Nhưng ngay cả chúng ta đều ghét bỏ các nàng, các nàng còn có cái gì hy vọng. Lại nói ta cảm giác cảm thấy, nữ nhân thế giới không nên chỉ có bên trong, cũng không nên chỉ có trượng phu trai gái. Bầu trời vốn là hết sức bát ngát khả ngồi ở đáy giếng con ếch lại cho rằng thiên cũng liền chỉ có miệng giếng một chút như vậy hơi lớn. Nếu như chúng ta mắt cả ngày chỉ có thể nhìn đến bản thân trước mắt một ít mảnh thổ địa vậy chúng ta chứng kiến cũng liền chỉ có điểm này hơi lớn địa phương nhỏ phát sinh hỷ nổ ái ố. Tựa như trong giếng tiếng vang, hứa chỉ là một chút tiểu cản trở tiểu khổ sở lại bởi vì cục đá kia là rơi ở trong giếng, gọi thanh âm kia tỏ ra thật rất lớn, lớn đến quả thực gọi nhân không có biện pháp thừa nhận. Khả nếu là chúng ta có thể nhảy ra cái kia miệng giếng, chúng ta liền sẽ phát hiện nguyên lai kia cục đá hết sức tiểu nhỏ đến căn bản tựu không khả năng thương hại tới chúng ta thiên chúng ta chỗ đó lại chân thật cảm giác được chính mình giống như bị thương đã không được. Thế giới bên ngoài rất lớn, không chỉ chỉ hậu trái kia một mẫu ba phân đất mà thôi, bên ngoài đáng giá chúng ta đi xem, đi chú ý gì đó cũng rất nhiều, không chỉ chỉ có tự chúng ta mà thôi. Chỉ có làm người mắt có thể chứng kiến người khác người mới biết người cũng không cô đơn. Chỉ có làm ngươi thấy được những thứ kia rõ ràng sống được so với ngươi còn muốn gian khổ gấp trăm lần nhân, lại cả ngày vẫn là vui tươi hớn hở tựa như không có nhất điểm phiền não bình thường, ngươi mới biết người kia một chút phiền não căn bản là không tính cái gì. Đã nói qua không thế nào lời nói êm tai, chỉ có làm ngươi thấy có người sống được so với ngươi còn muốn đau khổ lúc ngươi mới có thể ý thức được nguyên lai like ngươi không có ngươi nghĩ như thảm như vậy. Nghe giống như là ngươi mượn từ những thứ kia người đáng thương ở chứng minh ngươi hạnh phúc bình thường. Đại công chúa híp híp mắt thẳng thắn đạo, san nương một trận trầm mặc, trên thực tế, liền là nàng nghe Lâm lão phu nhân đề nghị giúp đỡ những thứ kia người đáng thương, kỳ thật nàng chính mình cũng liên tục làm không rõ, nàng có phải hay không như đại công chúa chỗ nói như vậy, là ở mượn từ những thứ kia người đáng thương để chứng minh chính mình so với bọn họ hạnh phúc. Không, nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đại công chúa mỉm cười nói ta không phải là Ở ngài hỏi trước ta kỳ thật ta đều không có nghĩ tới ta nghĩ từ trên thân mấy người kia được cái gì. Khả ngài vừa nói như vậy mới gọi ta hiểu rõ nguyên lai like ta là nghĩ từ trên thân bọn họ đạt được một ít gì nhưng không phải là ngài nói ta đang mượn từ bọn họ chứng minh ta hạnh phúc mà là ta mượn từ bọn họ. Phát hiện ta hạnh phúc, dừng một chút nàng lại nói cho ta còn có một loại suy bụng ta ra bụng người ý tưởng. Làm ta gặp được khó khăn cần phải trợ giúp thời điểm ta tự nhiên hy vọng có người có thể đủ giúp ta, khả khi đó lại không có. Cho nên hiện thời làm ta có năng lực thời điểm ta hy vọng ta cũng có thể đến giúp người khác. Người giúp những người khác thời điểm, người hội cảm giác người không là một người, người hội cảm giác nàng lại dừng một chút lần nữa lắc đầu cười nói. Loại cảm giác này rất khó miêu tả chỉ có làm các ngươi tự mình đi làm các ngươi mới có thể hiểu. Cho đến lúc này hậu, san nương mới hiểu. Vì cái gì khi đó lâm lão phu nhân gọi nàng chính mình nhận thức mà không phải trực tiếp nói cho nàng biết những nàng đó hy vọng nàng hiểu sự. Người khác nói cuối cùng chỉ là của người khác cảm giác, chỉ có chính mình đích thân trải qua, những cảm giác kia mới là mình chân thật nhất cảm thụ Đột nhiên, thẩm thị lôi kéo san nương ống tay áo tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói, lần sau người đi cô bần viện thời điểm, bảo ta một tiếng nhi ta cũng muốn đi xem xem. Từ thị nghe được cũng đến gần đến đạo ta cũng vậy, đi xem một chút lại do dự nói thực không đáng sợ nghe nói bên trong mặt còn có kẻ điên san nương cười nói như thật đáng sợ hồng phu nhân sớm đã xảy ra chuyện đại công chúa xem nàng đột nhiên chợt nhíu mày cười nói ta như thế nào cảm giác ngươi liền nghĩ lừa dối chúng ta cùng ngươi cùng đi cô bần viện đâu lời này đúng vậy san nương thản nhiên nói một mình ta lực lượng đến cùng bạc nhược yếu kém cho nên ta mới nghĩ kéo các ngươi cùng đi hỗ trợ lại cười nói Những hài từ kia bên trong có thật nhiều điều cực có thiên phú tỷ như ta hôm nay trên người này bộ quần áo, đẹp mắt đi. Chính là bên trong một cái tiểu cô nương tự mình làm kiểu dáng cũng là nàng chính mình nghĩ các ngươi không phải là đều yêu cái sáng rõ siêm y sao. Nhiều dậy dỗ vài cái như vậy hài từ đến, sáng mai bảo các nàng thay các ngươi một người là một thân nhi, mang theo cảm kích xiêm y cũng không phải là bên ngoài tú nương theo siêm y khả so với. Nói như vậy lúc san nương đột nhiên liền nghĩ đến trong hậu viện viên trường khanh. Viên trường khanh muốn khuyên nhân làm một món cái gì sự lúc thường thường đều là nhuận vật mảnh không tiếng động, chờ ngươi làm xong, ngươi mới sẽ phát hiện nguyên lai like ngươi đang làm hắn hy vọng ngươi làm sự. Hết lần này tới lần khác đến nàng nơi này, đều nhanh nói được ma sát phá môi, thà còn gọi nhân liếc thấy xuyên nàng dụng ý đều như vậy, bất quá lừa dối đến hai người mà thôi. Nhìn ngươi khổ cực như vậy khuyên chúng ta, muốn không chúng ta tìm ngày đi cô bần viện du lịch. Đại công chúa quay đầu lại xem mọi người cười nói. san nương.